Giang Niệm tay một đốn, ninh chặt mi, càng dùng sức phiến hắn đầu, cái gì lời nói ngu xuẩn. Lục Minh phùng đầu, anh anh hai hạ, hơn nữa chúng ta còn không có dùng ra đòn sát thủ đâu. Giang Niệm cười, rất tò mò bọn họ còn có cái gì đòn sát thủ. Lục Minh nghiêm túc nói, chúng ta còn thiết một cái truyền tống pháp trận, nếu thật sự đánh không lại, liền mở ra pháp trận, đem hắn đưa đến sông Trầm Thủy đi. Hắn ngẩng mặt tươi cười sán lạ, sư bá ở sông Trầm Thủy, ta sư bá, thiên hạ vô địch. Giang Niệm banh không được, vẽ miệng hướng lên trên giơ giơ lên lại bay nhanh căng thẳng nàng chú ý tới quân triều lộ cùng mộ hi nhi ngoan ngoắn mà ngồi xổm góc tường đôi mắt lấp lánh mà nhìn nàng đại để là phát hiện nàng cười chống hạ bọn họ thần sắc cũng thả lỏng rất nhiều giang niệm nhữ mày chỉ vào bọn họ xảy ra chuyện các ngươi chính mình không ra đầu đều làm sư đệ tới khiêng liên tính lục minh đứa nhỏ này ngốc hào đi ai làm hắn ngốc giang niệm đổ ập xuống mắng các ngươi làm sư huynh sư tỉ đảm đương đầu Mắng xong nàng liền thấy mộ hi nhi triều quân triều lộ lặng lẽ dùng môi ngữ không tiếng động nói sư tôn cùng tiểu sư đệ ở bên nhau lâu rồi đều bắt đầu nói đảm đương ra hy vọng sư tôn cùng tiểu sư đệ lâu lâu dài dài quân triều lộ dùng môi ngữ hồi đừng nói chuyện giang nghiệm trước mắt tối sầm lại có điểm bị chảo bao trột dạ cảm hơi hơi một đốn ôm lấy phát đau đầu thở dài một tiếng lục minh vội vàng đem nàng kéo đến một bên cho nàng quạt gió đệ thủy chụp phía sau lưng sư tôn đừng tức giận lạp đừng tức giận lạp Chúng ta biết sai lầm, Người khác sinh khí ngươi không khí, khí ra bệnh tới không người thế. Ngươi nếu tức chết ai như ý, huống hổ tổn thương tinh thần lại phí sức lực. Giang Niệm khí cười, ta tức chết rồi, các ngươi không phải nhất như ý sao. Lục Minh ủy khuất mà hồng hốc mắt xem nàng, nàng chỉ phải suy yếu mà xua xua tay, các ngươi đi trước bên ngoài chờ ta, chính sự lại nói. Ở quân triều lộ trong hồi ức, nhìn đến thanh ý tiên nhân khuôn mặt sau, Giang Niệm vẫn luôn kiềm chế không có phát tác. Vốn dĩ tưởng trở về lại ép hỏi một phen, làm cho bọn họ chính mình nói thật, ai biết bọn họ lợi hại như vậy, trực tiếp đem thiên su khiêng đã trở lại. Đến trước đem cửu hoa sơn trưởng môn xử lý một chút, miễn cho hắn tỉnh lại, một đạo kiếm khi đem thất sát tông cấp dương. Nàng là thật sự không nghĩ tới, chính mình đồ đệ còn sẽ ở quê quán cho nàng chuẩn bị lớn như vậy một kinh hỷ. Bọn họ như thế nào làm được? Lại vì cái gì mạo sinh mệnh nguy hiểm, đi làm chuyện này? Là vì hướng nàng tỏ lòng trung thành sao? giang niệm nhớ tới lục minh câu kiên liều mạng tự bạo cũng sẽ không làm thất sát tông bị hao tổn trong lòng chăm mối cảm xúc ngột ngang lẳng lặng đứng sẽ nàng đương nhiên có thể nhìn ra tới hắn là nghiêm túc bọn họ tu ma đều phát ra từ thiệt tình chương chín mươi chín hắc bạch giao hòa giang niệm hung hăng rảo phá ngón tay huyết trâu nhiễm hồng trắng nón đầu ngón tay nàng ngồi xổm trên mặt đất vây quanh trưởng môn họa một vòng rậm rạp huyết phủ nàng họa ra tới phụ chú mới có thể chân chính hạn chế trụ thiên su suy nghĩ một lát nàng lại vung tay lên đem lục minh những cái đó nghệ nhân trồng hoa cấp dịch tiến vào sau đó đi vào trưởng môn trước người nâng lên tay hung hăng chụp một cái tắt hắn đầu đầu sau này bắn ra cùng vách tường chạm vào nhau phát ra thanh thúy một thanh âm vang lên thanh phanh dễ nghe chính là hào đầu giang niệm lộ ra mỉm cười ôm khởi tay háo đôi tay trương cung đem đầu của hắn trở thành một cái bóng bàn giống nhau chụp tới chụp đi chụp tới chụp đi yên tĩnh hắc cám tù trong phòng vang lên bạch bạch bạch linh tinh kỳ quái thanh âm phong tối cờ lên chính tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía hết sức giang nghiệm chú ý tới thiên su ngón tay giật giật nàng vội vàng thu hồi tay vọt đến một bên thiên su chậm rãi mở to mắt ánh vào hắn mi mắt chính là một gian đen nhánh quỷ dị nhà tù đỉnh đầu trói lọi bảo kiếm treo cao trên vách tường treo đầy các loại kỳ kỳ quái quái vũ khí mùi máu tươi cùng cách vách thê lương đều thảm thiết cùng rót tới làm nơi này hơi có chút giống người gian luyện ngục hắn không phải ở thiên su phong thượng đả tọa chuẩn bị ngày mai việc học sao. Như thế nào đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Thiên su nghi hoặc mà nhữ như mày, thả ra thân thức, phát hiện nơi này là địa phương nào sao, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi lên. Hắn nếm thử động đậy thân thể, kéo kéo bên cạnh xứng xích, đỉnh đầu 10 đem sắc nhọn bảo kiếm đột nhiên rơi xuống, chiều hắn thẳng tắp đông. Hắn thân mình hướng bên cạnh thiên, lại xúc động mặt khác một cái xứng xích, vì thế trên vách tường 18 vũ khí, toàn chiều hắn tạp lại đây. bùm bùm một trận loạn hưởng sau Thiên Su bị một đống binh khí trôn ở trung tâm, chỉ lộ ra một cái đầu. Hắn trong mắt kinh ngạc mê mang chi sắc chợt lóe mà qua, lập tức lại khôi phục bình tĩnh, nhìn phía Giang Niệm, hỏi: Đây là thất sát tông đạo đại khách? Giang Niệm dọn cái tiểu băng ghế, dựa ngồi ở nhà tù trước, cười cong đôi mắt, có phải hay không thực nhiệt tình? Thiên Su chú ý tới dưới chân huyết phù mới là chân chính sát khí, liền không có lại động. Tông chủ sấn ta như đi vào coi thần tiên, đem ta giảng bài hóa thân, hứng cố ý bắt tới chỗ này, chính là vì sao? Giang Niệm nghe xong, lộ ra một tia tiếc nuối thần sắc. Hào đi, nguyên lai like chỉ là giảng bài hóa thân, cũng không biết cửu hoa sơn đệ tử một giấc ngủ dậy, phát hiện giảng sớm khóa người không có, rốt cuộc là sẽ mừng như điên đâu, vẫn là mừng như điên đâu. Nàng ngoái ngoái đầu, nếu trưởng môn tới chúng ta nơi này làm khách, liền tiếp tục ngốc tại nơi này, cảm thụ một chút chúng ta thất sát tông nhiệt tình thuần phác đạo đại khách đi. Nàng đứng dậy chuẩn bị đi, đống nhiên nghe xong mặt Thiên Su thở dài một tiếng. Thiên Su thoạt nhìn giống trung niên người. Thanh âm lại rất dàn mua mỏi mệnh, từ từ ra đi. Thôi, liền tính tông chủ không tới tìm ta, ta cũng là muốn đi tìm ngươi. Giang niệm xoay người, tìm ta làm cái gì? Đánh nhau, ôn chuyện nàng dựa vào lạnh băng trên vách tường, cười lạnh, vẫn là nói thiên su phong phía dưới kia chỉ thanh loan. Thiên su thân thể khẽ nhúc nhích, vốn định vươn tay, ngón tay mới vừa động liền kích phát bấy dập, một đống sắc nhọn vũ khí tạp lại đây, đem hắn hoàn toàn bao phủ. Trong lúc nhất thời, trong phòng giam lại là liệt hỏa phun trào lại là băng xương tung bay giang niệm khỏe miệng nít lên đi đến trước mặt hắn lay lay đem người lay ra tới tiếp tục làm hắn bảo trì toàn thân chỉ lộ ra một cái đầu trạng thái nam nhân tóc bị xét đánh đến nổ tung trên mặt đen nhánh một mảnh chỉ có trong mắt lộ ra một chút bạch hắn thật sâu thở dài tiên phong đạo cốt hình tượng dây lát biến mất nhìn qua như là nướng tiêu gà trống này gian nhà tù nguy cơ thật mạnh thiên su đành phải bảo trì vẫn không nhúc nhích tư thế dùng linh khí ở không trung dẫn đường thập điện diêm la đen nhánh tử khí cùng trên người hắn thanh linh linh khí dung hợp ở bên nhau ở trong tối nhà tù tăm tối trong phòng tạo thành một cái thái cực hình dạng hắn nói tông chủ từ thất sát tông xuất hiện ở ma đạo nhấc lên huyết vũ tinh phòng cửu hoa sơn chưa bao giờ đối với các ngươi ra tay quá ngươi cũng biết vì sao giang niệm cười từ trước ma đạo nhiều đáng sợ à một đám đều là giết người không chớp mắt ma đầu sau lại chúng ta thất sát tông xuất hiện thế các ngươi sạn bọn họ ngươi đương nhiên cao hứng nàng ngồi trở lại chính mình tiểu ghế gấp thượng Này không phải cùng các ngươi làm trăm yêu ở Tây Nam kiến yêu quốc giống nhau sao? Nhìn như là đối các yêu quái hảo, trên thực tế, sông trầm thủy bạn như vậy địa phương, linh khí loãng, quỷ mị tần sinh. Các yêu quái sau khi đi qua, còn có thể cấp tiên môn đương cái công cụ người, chấn áp Tây Nam. Mà đại bộ phận yêu quái còn ở ngốc hề hề cảm tạ năm đó tiên môn. Thu tiên nhân tâm đều dơ, giang nhập tưởng. Nhà tù trung thái cực càng chuyển càng nhanh, thiên su nhìn phía nhanh chóng luân phiên hắc cùng bạch, đuôi ngùi thở dài rất nhiều năm trước, ta đem ngươi đưa tới Lâm Hạ Hải, không nghĩ tới ngày sau ngươi sẽ có này thành tựu. Giang Niệm nắm chặt nắm tay, Thiên Su, ngươi xem này Thái cực, Hắc Bạch Giao hòa, làm sao không phải tiên cùng ma, cửu Hoa Sơn cùng Thất Sát Tông. Các ngươi lấy ác chế ác, đính chính ma đạo, mà chúng ta nhìn như ở chỗ sáng, nhưng cho tới nay, cần thiết dùng vô số người thần hồn cánh mạng vì đại giới, đi bảo hộ trên đời hắc cám nhất bí mật. Hán Thanh âm nhẹ nhàng chậm trạm, giống đối tiểu bối ân cần dạy bảo, tông chủ. Cửu Hoa Sơn chưa chắc không phải Tiên Môn thất sát tông, mà thất sát tông cũng chưa chắc không phải Ma đạo Cửu Hoa Sơn. Thí dụ như này Thái cực hắc trung chi bạch, bạch trung chi hắc, chúng ta cắt tư này trước, hà tất cho nhau quấy rầy. Giang niệm đi theo vọng qua đi, Thái cực treo ở không trung, hắc bạch không ngừng giao hòa biến hóa. Nàng nghe Song Thiên su nói, không có bị hắn tẩy não, nhướng mày cười lạnh, ngươi là đang mang chính mình làm sự, liền ma tu đều không bằng sao? Nào có như vậy đạo lý, người tốt đều làm hắn đương. Hác qua đều ném cho thất sát tông sao. Ta mới không biết cái gì hắc bạch tương sinh, ta chỉ biết nàng đem móng tay véo tiến thịt, Trầm dãi nói, nếu là năm đó ta gặp được triều lộ, ta cũng sẽ không dùng cái gì pháp trận phong ấn hắn thi thể, ta sẽ trực tiếp đem hắn thả ra, làm hắn thân thủ cho chính mình báo thủ. Nếu là ta trước hết gặp được hy nhi, ta cũng sẽ không tin người khác chuyện ma quỷ, đem nàng một lần nữa đẩy vào tuyệt cảnh. Nếu là lục minh trước tới chính là thất sát tông, ta càng sẽ không ở hắn thông qua thí luyện sau, tùy ý vứt bỏ hắn làm hắn dễ dàng đã bị lục ra người lánh đi. Ánh mắt của nàng thanh triệt mà kiên định, chậm rãi nhìn về phía trong một góc phá thành mảnh nhỏ thanh niên. Tâm ma rũ đầu, máu chảy đầm địa mà tóc dài che khuất biểu tình, dùng trên người tàn phá miệng vết thương tới không tiếng động không cáo năm đó cửu hoa sơn hành vi phạm tội. Giang niệm vững vàng thanh âm, ta sẽ không đối một cái tiểu nữ hài hạ tử chú, sẽ không bức nàng trở thành ngồi, sẽ không cầm tù một con, từ bi độ thế vì thế nhân vứt bỏ phi thăng thanh loan, sẽ không buộc hắn chịu chết. Nàng nhìn vị này lớn tuổi nàng rất nhiều tiên môn đứng đầu, nhịn không được hỏi, liền tính các ngươi điểm xuất phát là phong ấn ma huyên, là vì thiên hạ thương sinh, chính là các ngươi sở làm hết thảy, chẳng lẽ là đối sao? Thiên su thấy vô pháp thuyết phục nàng, liền trắng ra huy hiếp nói, tông chủ chớ có lại tùy hứng, tiên môn không thể không có cửu hoa sơn hắn cùng giang niệm đối diện, nhưng là chỉ cần ta tưởng, tổng hội xuất hiện rất nhiều cái thất sát tông tới thay thế các ngươi. Trên đời có bao nhiêu nhập ma người, không phải từ thất sát tông quyết định mà là từ cửu hoa sơn quyết định quân triều lộ lục minh mộ hy nhi bọn họ cũng từng tin tưởng quá tiên môn cái gọi là công nghĩa tin quá cửu hoa sơn tin quá cái gọi là thiên hạ đệ nhất tông môn uyên đỉnh nhạc chỉ chân tiên giang niệm nhìn trước mắt cửu hoa trường môn cắn khẩn môi bên hai lại xuất hiện mặt khác một đạo thanh âm là thiếu niên ở quần quần kiếp lôi trùng chịu đựng kim đan vỡ vụn chi đau nghiêm túc đối nàng nói tưởng trở lại quá khứ bảo hộ sư tôn làm thế gian không người tưởng ngươi bỏ tiên nhập ma không đường có thể đi hắn nói hắn tưởng tu nhân gian chính đạo tưởng hộ thiên hạ tĩnh bình không phải tưởng tượng cửu hoa sơn trưởng môn như vậy đứng ở tối cao phong đùa bỡn thế nhân mà là thật sự hy vọng trên đời không hề lặp lại tám trăm năm trước tuyệt cảnh hy vọng trở lại quá khứ đứng ở mưa rơi thêm đá che ở năm đó gầy yếu vô lực thiếu nữ trước mặt làm trên đời chỉ có thất hảo môn không cần có thất sát tông giang niệm quay mặt đi có chút hốt hoảng mà xoay người đi đến một nửa nàng đột nhiên quay đầu có chuyện ta vẫn luôn tưởng không rõ Năm đó nàng dừng một chút, tay háo hạ lòng bàn tay nắm chặt, nếu là các ngươi tưởng thỉnh thần quân tới chấn thủ ma huyên, mở ra ảo cảnh sau, lấy lễ tương đái buộc lộ lấy cáo, hắn chưa chắc sẽ không đáp ứng, hà tất dùng như vậy xấu xa thủ đoạn, như vậy tới tra tấn hắn. Thiên su trầm mặc sau một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng, trong truyền thuyết ghi lại thần quân như thế nào từ bi, nhưng chung quy là vô pháp xác định truyền thuyết. Ma huyên việc, sự tình quan trọng đại, liên quan đến thiên hạ thương sinh, chúng ta không muốn mạo hiểm nam nhân thật sâu chăm chú nhìn giang nghiệm trước mắt ma tôn cùng năm đó cái kia vô lực dây rủa tiểu nữ hải trùng hợp ở bên nhau trong trí nhớ kia chàng đại chiến hiện lên ở trước mắt mang huyết loan vũ ngã xuống đất thanh loan còn có từ đầu đến cuối bị hắn hộ ở sau người nữ hải thiên su nhẹ giọng thở dài một hơi không muốn nói cái gì nữa lúc này giang nghiệm đống nhiên che lại mặt bả vai hơi hơi kích thích thanh âm đứt quãng mà từ trong tay lậu ra cho nên nối một cái tay không tất sắt nữ hải dùng tử chú đem vì nhân gian vứt bỏ phi thăng thanh loan đẩy vào tử điệm. Hào một cái cựu hoa sơn, không hổ là thiên hạ đệ nhất tông môn. Các ngươi không tin hắn sẽ chủ động vì nhân gian đi tìm chết, có phải hay không? Nàng thanh âm trở nên thực bi thương, như là ở khóc, lại giống đang cười, kỳ thật, ta ngay từ đầu cũng là không tin. Trên đời như thế nào sẽ có như vậy thiện lương chim chóc đâu? Thiên su cho rằng nàng ở nhẹ giọng khóc nức nở, nhịn không được nhớ tới năm đó tiểu nữ hài, trên mặt lộ ra ti vẻ xấu hổ, tâm thần lơi lỏng, xuất khẩu, ngươi giang niệm vung ra tay trên mặt không có như thiên su suy nghĩ như vậy che kín nước mắt mà là thực bình tĩnh không có một tia biểu tình nguyên lai đạm màu nâu đôi mắt hiện tại trở nên đỏ đậm như máu giống xinh đẹp đa quý thiên su trong lòng biết không ổn theo bản năng thúc giục linh khí nhưng đã quá muộn. số chỉ huyết điệp từ giang niệm trong tay háo bay ra hóa thành một đạo huyết hồng lưu quang nhằm phía thiên su trong nháy mắt nam nhân trên người rầm rạp bò mãn đỏ như máu còn bướm trong đó đại đa số đều bị trên người hắn chân khí ngăn chặn lại có mấy chỉ theo hắn hai mắt nhĩ mũi thành công bay vào hắn não nội giang niệm đem tay đặt ở đỉnh đầu hắn siêu hồn Chưa một trăm đi làm gì thiên su không nghĩ tới giang niệm dám trực tiếp đối hắn sử dụng siêu hồn nhất thời lơi lỏng huyết điệp bay vào não nội chú thuật khoảnh khắc che kín hắn toàn thân khối này hóa thanh trên da thịt xuất hiện giao chiến phức tạp chú thuật hoa văn chú thuật phá vỡ hắn huyết nục ở huyết mạch khai ra tả khí bốn phía đoá hoa siêu hồn là tiên môn cấm thuật cực kỳ nguy hiểm thiên su loại này tu luyện không biết nhiều ít năm lao yêu quái thần hồn kiên cố vô cùng nhưng chúng siêu hồn sau thần hồn thượng con bướm sống ở địa phương lập tức xuất hiện rất nhiều đỏ như máu tiểu miệng vết thương hắn thần hồn giống sáp chạy hòa tan miệng vết thương càng ngày càng mở rộng giang niệm biết này chỉ là một khối hóa thân hắn tùy thời đều khả năng trốn chạy liền nắm chặt thời gian chú thuật toàn bộ toàn rót đi vào thiên su hai mắt hỗn độn thoáng thất thần rất nhiều thiên su trong trí nhớ hình ảnh từ giang niệm trước mắt hiện lên nàng thấy đầy trời tung bay nhiễm huyết linh vũ thấy ngã trên mặt đất cả người là huyết thanh niên thanh niên sắc mặt trắng bệnh phun ra một búng máu ở vây trong trận gắt gao bảo vệ phía sau tiểu nữ hải nếu không có vì bảo hộ một cái tay không tấc sắt tiểu cô nương lấy hắn năm đó bản lĩnh đều không phải là phi không ra tuyệt sát pháp trận giang niệm đối thượng kia trương thảm không người sắc mặt trái tim hơi hơi có rút đau đớn hình ảnh bay nhanh chuyển động lại biến thành thiên su phong chân núi bị tù ở hàn đàm bên trong thanh loan hắn vốn là tuấn mỹ vô trù trên đời vô song lại bị tù ở trong tối vô thiên nhật dưới nền đất sắc mặt trắng bệnh tóc dài khoác mặc rơi rụng ở thon gầy phía sau lưng thượng Siêng xích thượng giống đùi gai giống nhau che kín bén nhọn thứ gai nhọn cắm vào hắn huyết nhục trung hồ nước bị nhuộm thành một mảnh huyết hồng hơi vừa động đạn gai nhọn đâm vào càng sâu hàng khí xâm nhập cốt thủy thiết thứ giống cùng hắn huyết nhục dỉ sắt ở bên nhau giang niệm dùng thiên su thị giác xa xa nhìn thấy hàn đảm trung một mạt đỏ đậm huyết sắc càng mạn càng sâu mà thanh niên sắc mặt trắng bệnh mà rũ đầu sinh lợi đoạn tuyệt bộ dáng hoàng hốt gian nàng giống như thấy hắn ngừng đầu tái nhợt môi run rẩy dẫn ta đi bên hai giống như lại vang lên quen thuộc thanh âm giang niệm véo véo lòng bàn tay phân thần một lát thiếu chút nữa làm thiên su nắm lấy cơ hội phản kích nàng biết trước mắt đều không phải là phân thần hết sức trong mắt xích quang lưu chuyển chú thuật lại lần nữa ở thiên su trên người bang bang nổ tung nàng lệnh giọng hỏi thanh loan ở nơi nào thiên su lộ ra dãy rủa biểu tình căn chặt răng máu tươi từ hắn trong miệng trào ra giang niệm lại thả ra hai chỉ huyết điệp từ hắn trong ánh mắt chen vào đi dung nhập hắn thần hồn chung nam nhân dãy ruổi chi sắc tiệm đạm mặt như màu đất thấp giọng nói ma huê hắn thanh âm từ từ không thiếu than thiếp tám trăm năm trước nó đột nhiên chấn cánh phản kháng chúng ta cho rằng cho rằng giang niệm trước mắt bay nhanh xẹt qua một bộ hình ảnh vẫn luôn an tĩnh đai ở hàn đàm thanh niên như là nhận thấy được cái gì đột nhiên ngẩng đầu hắn cổ bị xiềng xích quấn quanh liền vô pháp nói ra lời nói tới tái nhợt môi nhất khai nhất hợp rất nhỏ khẽ động hết sức gai nhọn phá vỡ huyết nhục huyết lưu như chú gặp là thiên hành thanh âm hắn muốn phản kháng ngọc hành nói không rõ ràng hắn vẫn luôn thực thuận theo đại ở chỗ này chỉ có ban đầu vì bảo hộ cái kia tiểu hài tử phản kháng quá hắn như là có chuyện đối chúng ta nói ngọc hành vốn định tới gần lại bị bắt lấy thủ đoạn thiên su nặng nề thanh âm vang lên hắn bị ma khi ăn mòn mấy năm đã sớm đều không phải là năm đó thần quân thanh loan thanh âm cũng có thể mê hoặc tâm thần không thể triệt hạ cấm chế ngọc hành chỉ có thể cao cao tại thượng đọc thầm thanh niên môi ngữ thả ta đi hắn muốn cho chúng ta thả hắn đi thiên su tuyệt không khả năng thanh niên tuyệt vọng mà nhắm mắt lại đen nhánh nồng đậm lông mi cái ở tái nhuận trước mắt hắn vẫn không nhúc ních hàn đàm trung hát thủy lại phảng phất tiêu phí xôi trào mạo phao hơi nước mờ mịt ở thanh niên lông mi nhằm vào nhỏ vụn bọt nước tái nhật dung nhan cũng nhân nhiệt độ phiếm thượng một tia ửng hồng hắn chậm rãi mở mắt ra tinh mắt chóng vắt dung nhan tốt tươi thân ở hắc cám vô biên luyện ngục lại giống như trở lại cái kia cao cao tại thượng không nhiễm một hạt đùi thần quân len ken mấy tiếng giòn vang kiên cố không phá vỡ nổi xiềng xích vỡ thành hai đoạn thanh niên chậm rãi từ hàn đàm trung đi ra hắn một thân là huyết người ngọc lâm thủy đứng ở hàn đàm biên nhìn phía vội vàng bãi pháp trận mấy người thanh âm nghẹn ngào khắp huyết ngữ khí lại rất bình thản Phóng ta đi ra ngoài, cứu xong một người, ta liền sẽ trở về. Không người tin hắn, tự nhiên không người tin hắn. Pháp trận lại lần nữa vận chuyển, kiếm khí gào thét mà xuống. Hắn khe khẽ thở dài, thân hình hóa thành một con thật lớn thanh loan. Thanh loan hoa mỹ thúy vũ trở nên thô ráp ảm đạm, dính đầy huyết ồ, nhưng lay động hai cánh gian, thật dài linh vũ lắc lư, khí chất như cũ vô song. Giang niệm gắt gao cắn môi, nàng đoán được năm đó chấn cánh một phi vì sao thất bại. Thanh loan thẳng tắp phá vỡ trận pháp nhằm phía thiên su phong ngoại bỗng nhiên quay cuồng hắc khí trung trào ra vô số ưu hồn nó ngẩng đầu thấy hồn hỏa nhấp nháy cái này vây trận dùng cửu hoa sơn lịch đại đệ tử âm hồn chân áp nếu một ý lao ra vô số đệ tử sẽ nháy mắt hồn phi phách tán trên đời đáng sợ nhất không phải quỷ quyệt ma huyền, không phải hung hiểm trận pháp mà là nhân tâm liền ở hắn ngơ ngẩn một lát bảy đạo kiếm khí từ đỉnh đầu gào thét đâm tới xỏ xuyên qua thân thể hắn hắn từ trong xương đen rơi xuống một lần nữa quăng ngã ở hàn đằng trước sắc mặt hôi bại, gần chết hết sức, chảy ra huyết hóa thành đầy đất thanh lộ thảo. thanh niên hai mắt thất thần, si ngốc nhìn đỉnh đầu, nhìn, thất sát tông phương hướng. giang niệm đột nhiên cắn mu bàn tay, không dám lơi lỏng tinh thần, cũng không muốn phát ra một kia thanh âm. tám trăm năm trước, quỷ phương sơn trung, thúy vân sơn lão tổ huyền quỷ vũ lên núi ý đồ đồ tông, nàng gặp được cuộc đời này tử kiếp, lấy mệnh tương bác, đổi lấy một đường sinh cơ. mà vốn dĩ đã cứu nàng một lần thanh niên, có lẽ là cảm ứng được cái gì. Chân cánh mà bay, bị bảy đạo kiếm khí xỏ xuyên qua thân thể, vĩnh viễn ngã vào không thấy ánh mặt trời dưới nền đất. Hắn đã cứu nàng một lần, mất đi tự do; giúp cứu nàng lần thứ hai, mất đi sinh mệnh. Nhưng này đó, nàng đều không biết tỉnh. Nàng trong lòng quặn đau, cắn chặt mu bàn tay, máu từ trong miệng chảy ra, tích tắc rơi trên mặt đất. Thiên Su đứng ở pháp trận bên trong, nắm lấy chuôi kiếm, chậm rãi rút ra chuôi này thất tinh chi kiếm, phong ấn thoáng chốc giải trừ. Dưới nền đất nước ra một cái sâu xa thật lớn cái khe, thanh niên thân thể bị vô số ma vật lôi kéo, rơi vào vực sâu bên trong. Hắn nhắm chặt hai mắt, huyết y đi quay cuồng, dối tung tóc dài thủy mặc tàng ra, tái nhợt rung nhan một chút bị thâm hắc ma khí căn ướt. Hắn giống như vẫn luôn không muốn tin tưởng nhân gian sẽ đối hắn như thế, ở nhìn đến đầy trời hồn hòa sau, liền hôi bại mặt không có lại phản kháng, tùy ý kiếm khí sỏ xuyên qua thân thể, an tính rơi vào ma huyên bên trong, không có lại mở to mắt cũng hoặc là không muốn lại mở to mắt, lại xem một cái hắn đã từng chân ái bảo hộ quá nhân gian. Giang nghiệm thấy rõ thanh loan rơi vào ma huyền, liền tiếp tục đè lại thiên su đỉnh đầu, hỏi, như thế nào mới có thể dẫn hắn ra tới. Nam nhân trên mặt dãy rủa chi sắc càng đậm, thân thể chú thuật hoa văn bay nhanh biến mất, lại lập tức tràn ra. Giang nghiệm sắc mặt dần dần tái nhợt, đỏ đậm hai mắt rơi xuống một hàng huyết, năm ngón tay ở hắn đỉnh đầu véo ra năm cái huyết động, lạnh lùng nói, nói, như thế nào mới có thể cứu hắn. Thiên su dãy rùa, Đức Quang nói, không, không có cách nào. Giang Niệm ngẩn ra, cái gì kêu không có cách nào. Thiên su, vận số đem tẫn, vô pháp khả thi, một giấc mộng thôi. Nam nhân mở choáng mắt, hai mắt một lần nữa khôi phục thanh minh, huyết điệp lại lần nữa nảy lên, hắn rôi tay linh quang lập lòe, trên mặt đất liền lạc đầy con bướm thi thể. Giang Niệm nổ xuống châm cài, trong tay xuất hiện nhỏ dài ánh thúy bảo kiếm, lập tức hướng Thiên su đâm tới. Chân khí rót vào trường kiếm bảo kiếm quang hoa đại thịnh suy mà một tiếng đâm vào hắn ngực thiên su không có phản kháng trực tiếp vứt bỏ khối này hóa thân đen nhánh nhà tù bên trong xuất hiện nam nhân nửa trong suốt thần hồn nhà tù trung huyết hồng phù chú lập lòe lưu quang đem hắn vây ở trong đó hắn quay đầu lại thoáng nhìn thê lương kiếm quang trên mặt lần đầu tiên lộ ra kinh hoàng chi sắc, máu bỏ lên trên nam nhân thân thể tung bay huyết điệp thi thể hồng diệp thê diễm một mạt sáng ngời kiếm quang đâm rách đặc sệt màu đỏ xương ngủ đâm vào hắn thần hồn bên trong thiên su thần hồn thoáng chốc tàn phá chỉ còn một nửa tàn khu hắn chật vật nghiệm quyết nhất nghiệm chi gian thần hồn trốn chạy hồi cửu hoa trong núi nam nhân thi thể phát gục trên mặt đất kích phát cơ quan thực mau liền đốt thành một phủng than cốc giang niệm nhìn chằm chằm dưới chân thi thể sau một lúc lâu nàng ngâng lên chân một chân đem thi thể đá bay lại lấy ra khăn tay chậm rãi lau khô trường kiếm thượng huyết trâu làm nó một lần nữa hóa thành một chi bích sắc cây trơm cắm vào chính mình búi tóc thượng. dựa vào vách tường hoãn một lát nàng bình tĩnh tâm thần chậm rãi đi ra nhà tù. Thanh Loan đã bị chấn ở ma huyền dưới, nếu nàng muốn cứu ra Thanh Loan cần thiết đến pháp trận trung tâm rút ra chuôi này từ bảy cái phong chủ hồn hỏa tạo thành thất tinh chi kiếm. nàng làm thiên su thần hồn chịu bị thương nặng, hơn nữa dưới nền đất thanh lộ Thảo bị bọn họ một phen sạ, nhìn bầu trời su thương thế, sống không được mấy ngày bộ dáng. cũng không biết cửu hoa sơn người có thể hay không tới tìm nàng báo thủ, hoặc là Thảo muốn thanh lộ Thảo cứu mạng. bất quá liền tính bọn họ không tìm đi lên nàng cũng tóm lại là muốn tìm tới đi. Giang Niệm đi vào thập điện Diêm Lang ngoại, ám hát trên quảng trường, tứ giác bảy biện bốn hung giữ tận pho tượng. Ân, nàng nghi hoặc mà nhíu mày, kêu mấy cái nghịch đồ đâu? Một thước cú lục quỷ hỏa bay tới nàng trước mặt, chợt lóe một thước, từ giữa truyền đến lục Minh thanh âm. Sư tôn lục Minh nhỏ giọng nói: Ta cùng với sư huynh sư tỷ ở mộ tướng quân chờ ngươi. Giang Niệm nhíu mày, mọc ra tức, không hề nơi này chờ ta, đảo muốn ta đi nhân nhượng các ngươi. Lục Minh nghẹn ngào hai tiếng, lau lau nước mắt, chúng ta không quá phương tiện. Giang Niệm trong lòng kỳ quái, đảo muốn nhìn một chút bọn họ như thế nào không có phương tiện, đi theo ma chơi bay đến mộ tướng quân. Mộ tướng quân một mảnh hoang vắng phong ấn, quỷ khí dày đặc, hoang hồn tàn địa, khô thảo hỗn độn sinh trưởng. Ma chơi mang theo nàng bay tới bay lui, cuối cùng vòng đến tới gần hắc rắc lâm một mảnh rách nát thôn xóm trung. Thi khôi ở thôn xóm trung vô ý thức mà đi tới đi lui, Giang Niệm phi gần, trải qua một viên khô thủ khi chợt nghe mấy tiếng bén loa hoa trên cây sống ở quạ đen trấn kinh bay lên ở trên trời xoay quanh rậm rạp hình thành một mảnh đen nhánh vân giang niệm nghĩ thầm nơi này quỷ khí nồng đậm nhưng thật ra cái tu quỷ đạo hảo địa phương lục minh không đem này khối phong thủy bảo địa cất giấu kêu nàng lại đây làm cái gì ma chơi mang nàng đi qua thôn hoang vắng đi vào thôn sau bãi tha ma trước khô thủ hàng quạ ma chơi phiêu diêu giang niệm khắp nơi nhìn xung quanh không có nhìn đến mấy cái đồ đệ thân ảnh kỳ quái nói Các ngươi ở đâu đầu? Cùng ta chơi chơi trốn tìm. Lục Minh thanh âm từ phía trước chuyển đến, sư tôn, ở chỗ này. Giang Niệm chuyển qua một cái hoa mồ, thấy rõ trước mắt cảnh tượng sau, hít ngược một hơi khí lạnh. Mộ phần sau mềm xốp bùn trong đất, cọ cọ cọ toát ra ba cái đầu. Ba người đem chính mình giống nấm giống nhau trốn lên, chỉ còn một cái đầu ở mặt trên, chật vừa thấy, liền cùng ba cái chặt đứt đầu bãi trên mặt đất, đồng thời nhìn nàng. Còn có điểm tiểu kinh tủng giang nghiệm xoa thình thịch làm đau huyệt thái dương trầm giọng hỏi các ngươi đây là đang làm cái gì học ngấm lục minh hai mắt đấm lệ liên liên sư tôn thực xin lỗi ngươi chèm chết chúng ta đi chỉ cần lấy kiếm khí một tước chúng ta đầu liền rơi xuống chúng ta mổ đều cho chính mình đào hảo giang nghiệm tức giận đến tay ở jun nàng như thế nào liền thu này mấy cái khờ phê năm đó nàng lại như thế nào cảm thấy bọn họ tu ma thiên phú dị lẫm là trăm năm khó gặp tu ma kỳ tài Lục Minh nhỏ giọng khẩn cầu, nếu chúng ta luân hồi, còn có thể trở về sao? Lúc ấy ta tiếp tục đương quỷ tu, thi thể đều trôn nhiều năm như vậy, hẳn là cũng có thể luyện thành hung thi. Giang Niệm một chân đạp lên hắn trên đầu, câm miệng. Lục Minh câm miệng, an an tĩnh tĩnh đương một khối đá kê chân. Giang Niệm liếc hướng quân triều lộ, ngồi ở bia đá, đến đây đi, cùng ta nói thật. Quân triều lộ sắc mặt trắng bệch, sư tôn, nam đó, ta gần chết hết sức, sắp thật gặp thanh vi chân nhân, vì chân nhân cứu. Thanh Vi, Giang Niệm sắc mặt trầm ngưng, cúi đầu nghĩ nghĩ, đối hắn nói, tiếp tục. Quân triều lộ ánh mắt hoàng hốt, Tiên môn không dung ta, ta cũng hận thấu Tiên môn, chân nhân hắn đã cứu ta sau, liền liền làm ta đến thất sát tông tới. Hắn tiểu tâm liếc mắt Giang Niệm, nhưng lập tức lại bổ sung, chính là nhiều năm như vậy, ta đã đối thất sát tông trung thành và tận tâm, sư tôn sư bá dạy ta tốt nhất công pháp, cho ta tốt nhất tiên khí cùng linh đan, chưa từng có người đại ta như vậy hảo quá. Nhưng này đó đều là thứ yếu. Hàn thấp mặt mày, trong mắt thủy quang ẩn ẩn, ngày ấy ta độ thiên kiếp, sư Tôn che ở ta trước người bóng dáng, ta vĩnh thế khó quên. Giang nghiệm có chút chột dạ mà sờ sờ khoe miệng, "Quay mặt đi." Quân Triều Lộ cúi đầu, nghiêm túc nói, "Ở Thất Sát Tông, giống như là ở nhà giống nhau, luân hồi số thế, Triều Lộ cả đời giống như một chiếc thuyền con, hồ hải phiêu diêu, thẳng đến tới Thất Sát Tông, mới như là rốt cuộc cập bờ." Tóm lại là Triều Lộ lừa gạt trước đây, sư Tôn lấy ta cánh mạng đó là chính là lần sau luân hồi ta còn là hắn ngừng lại một chút chân thành tha thiết mà nói vẫn là nghĩ đến thất sắc tông cùng sư tôn sư bá gặp lại lục minh ở bên lớn tiếng nói tiếng cũng giống nhau giang niệm bị quân triều lộ gợi lên cảm xúc đột nhiên im bặt chứng mắt nhìn lục minh liếc mắt một cái lại nhìn về phía mộ hy nhi hy nhi nàng đối với duy nhất nữ đệ tử tổng muốn khoan dung ôn nhu rất nhiều vậy còn ngươi mộ hy nhi khẽ cắn môi đỏ nước mắt từ phấn bạch trên mặt lan xuống nàng ngước mắt nhìn giang niệm không có thi triển mỹ thuật Như cũ phong tỉnh vạn trùng. Sư tôn, ta cũng là, cũng là thanh vi chân nhân đưa lại đây. Nàng nước nở vài cái, khuôn mặt nhỏ tái nhợt chính là ta hiện tại rất thích sư tôn, không nghĩ rời đi thất sát tông Vốn dĩ, tiên môn cũng đối ta không tốt, từ trước không có người rất tốt với ta, chỉ có chân nhân đã cứu ta. Nàng thút tha thút thít nước nở, khóc như hoa lê dính hạt mưa, ta là thực cảm kích chân nhân lạc, hắn muốn ta mệnh đều được, chính là sư tôn, ta càng thích ngươi. Nếu không sư tôn liền cùng chân nhân ở bên nhau đi, như vậy ta liền không cần khó xử, dù sao. Hi Nhi. Quân Triều lộ lạnh dọn ngăn lại. Mộ Hi Nhi lúc này mới ý thức được chính mình khẩu mau, thật cẩn thận liếc mắt mặt vô biểu tình Giang Nghiệm, nghiêng đầu dùng trên mặt đất cỏ dại lau lau nước mắt, có đến kiểu mị tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là buồn. Giang Nghiệm thật sự xem bất quá đi, lấy ra khăn tay, phủng nàng mặt, đem nàng mặt lau khô. Khóc cái gì khóc? Tu Phong Nguyệt đạo còn đem chính mình làm cho như vậy xấu. Đây là tu phong nguyệt đạo bộ giáng sao. Giang niệm sụ mặt huấn nàng, vừa dứt lời, mộ hy nhi ô hoa một tiếng lại khóc ra tới, nghẹn ngào thanh đứt quãng. Mộ hy nhi nghẹn ngào nói, sư tôn, ngươi thật sự đối ta quan trọng nhất, sư tôn giúp ta chắn thiên lôi thân ảnh, ta vẫn luôn đều nhớ rõ. Từ khi đó khởi, ta liền biết, trên đời chỉ có sư tôn hảo, không sư tôn hải tử là căn thảo. Nàng hốc mắt đỏ bừng, thút tha thút thít nói, sư tôn còn vì ta kiến vô biên phong nguyệt, đưa ta thái dương hoa Sư tôn chính là ta Thái Dương. Cửu hoa sơn, cửu hoa chân núi buồn không tính cái gì. Nàng ngước mắt nhìn Giang Niệm, chân thành nói, nếu là sư tôn làm ta đối chân nhân làm cái gì, hạ cái gì hợp hoa cổ, đem chân nhân trói đến sư tôn trên giường, ta cũng không phải không được. Giang Niệm tay một đốn, đem khăn tay một ném, che lại nàng mặt, ngươi cũng thật hiếu a. Lục Minh, điểm cũng giống nhau. Giang Niệm vọng qua đi, Lục Minh chớp trước mắt, lời nói đều làm sư tỷ sư huynh nói, ta không có gì tưởng nói đầu liền đặt ở nơi này, Sư Tôn trực tiếp chém rất tính. Giang Nghiệm nhấc chân dẫm dẫm hắn đầu, hỏi: "Ngươi đâu, ngươi cũng là bị Thất Sát Tông cảm hóa, tưởng lưu lại sao?" Lục Minh ngẫm lại, gật gật đầu, lại nói: "Hơn nữa Sư Tôn còn nói ta là vạn năm khó được một ngộ tu ma kỳ tài, ta không tu ma, giống như thực xin lỗi Sư Tôn chờ mong giống nhau." Giang Nghiệm: "Không, ngươi Sư Tôn đối với ngươi không có chờ mong." Lục Minh giơ lên đầu, lộ ra tuyết trắng thon dài cổ, "Sư Tôn đến đây đi." Mạnh mẽ một chút, 18 năm sau ta lại là một cái hảo hán. Giang nghiệm mạnh mẽ nâng lên chân, đá vào hắn trên đầu, phanh một tiếng giòn vang, lục minh an tưởng mà nhắm mắt lại. Thế giới thanh tĩnh. Giang nghiệm nhìn về phía quân triều lộ cùng mộ hy nhi, này hai người vừa thấy lục minh thảm trạng, biểu tình trở nên thảm đạm mà ảm đạm. Mộ hy nhi hồng mắt dặn dò di trúc, sư tôn, ta thực thích Quỳnh Hoa kia nha đầu, ta đã chết về sau, đem vô biên phong nguyệt giao cho nàng được không? Còn có ta đám kia nam sủng. Bọn họ một lòng luyến mộ ta, nếu là ta đã chết, không nói được sẽ có mấy cái si tâm làm việc nốc, sư tôn, xem ở thầy cho một hồi phân thượng, ngươi nhưng ngàn vạn muốn xem hảo bọn họ a. Toàn thu ta cũng sẽ không để ý. Nói lên cái này, nàng đã có thể tinh thần, ngọc thanh đệ đệ dáng người hảo, lại ngoan lại tiếu chó con, sư tôn hẳn là sẽ thích, nghệ tu theo ta nhiều năm như vậy, cũng là lão nhân, hắn không thủ nam nước, ta đã chết sau khẳng định tưởng bỏ sư tôn dường, sư tôn ngươi đến để phòng hắn một chút, còn có giang nghiệm nhấc chân một đá dứt khoát lưu loát đem nàng đá vựng sau đó nhìn về phía quân triều lộ có nói cái gì tưởng nói sao quân triều lộ buông xuống đầu không có gì giang nghiệm ngồi sổm xuống, xuống đem lục minh cùng mộ hi nhi rút củ cải giống nhau rút ra tới lau khô bọn họ trên mặt bùn triều lộ nàng thần sắc nghiêm túc ngươi sư bá ở sông trầm thủy trung đánh sâu vào hóa thần lục minh cùng hi nhi lại quá non nớt vô pháp gánh khởi trọng trách nàng thần sắc thoáng ảm đạo ta có một kiện cần thiết đi làm sự nếu ta không ở khi thất sát tông liền giao cho ngươi. Quân triều lộ đột nhiên nâng lên mặt, sư tôn muốn đi làm cái gì? Hắn lại giống ý thức được cái gì, thấp thỏm khó an mà nhìn trên mặt đất hai cái nằm đến an tường người, sư tôn không trách chúng ta sao? Giang niệm triều hắn cười cười, có lẽ là cùng Tạ Thanh Hoan ở bên nhau đãi lâu rồi, nàng cũng trở nên do dự mà mềm lòng, nhìn lúc này quân triều lộ không có nhiều ít bị lừa gạt phất hận, ngược lại là nhớ tới trong trí nhớ cái kia chết thảm một vòng lại một vòng, còn bướng bỉnh mà tưởng cho nàng bẻ hải đường thiếu niên nàng ngồi xổm trên mặt đất vỗ vỗ hắn đầu muốn nói cái gì nhưng đến bên miệng lại hóa thành một tiếng thở dài nếu là ta sớm một ít gặp được các ngươi thì tốt rồi kỳ thật ở trong hồi ức thấy thanh vi đỉnh quen thuộc mặt xuất hiện khi nàng có một cái chớp mắt bị phẫn nộ choáng váng đầu hóc tưởng lạnh giọng chất vấn quân triều lộ bọn họ mấy chục năm ở chung cái gì là thật cái gì là giả nhưng là nàng một túi đầu liền thấy hai chân bị phế thiếu niên nằm ở nước bẩn đục lưu trên đường phố ánh mắt lỗ chống tuyệt vọng kia nháy mắt giang niệm lãnh lệ biểu tình thoáng chốc nhu hòa vốn dĩ cứng rắn như thiết tâm địa giống bị cái gì đánh trúng tức khắc mềm xuống dưới nàng lại lần nữa ngẩng đầu nhìn thanh y tiên nhân từ vân trung đi xuống trong lòng thế nhưng có mang một tia thần ân mênh ngông quần cuộn cảm kích nàng để ý người không cần lại ở lạnh băng đêm lạnh bên trong chết thảm rốt cuộc có thể thoát ly vô vọng luân hồi có thể thấy tân sinh ánh bình minh giang niệm nhớ tới nàng sư phụ nói qua nói sư phụ nói tu ma quá đau quỷ đạo phải bị vạn quỷ ăn thịt luân hồi đạo chết thảm một chuyến lại một chuyến phong nguyệt chằn trọc thừa nhận rất nhiều điều danh chính là có người sinh ra mệnh không tốt tồn tại muốn so tu ma càng đau thượng mấy lần cùng qua đi một so đương ma tu cũng trở nên thập phần sung sướng nàng nhìn về phía hoang mồ trung lập tâm ma ánh mắt trở nên thực phức tạp cuối cùng thế quân triều lộ lau mặt thượng thổ lộ ra khó được ôn nhu kỳ thật ta cho các ngươi vui sướng học tập cho các ngươi mới vào nói liền tu luyện đến té xỉu mới bỏ qua cho các ngươi tu luyện trên đường ăn rất nhiều khổ không phải hại các ngươi quân triều lộ bả vai run rẩy nghẹn ngào nói ta biết ta biết để đến sư tôn bị người đạp lên bùn đế ở tuyệt vọng chung giấy rủa quá bọn họ mới biết được quý trọng mỗi cái biến cường cơ hội biết chỉ có đứng ở chỗ cao mới sẽ không lại chịu người khác khi dễ làm chính mình muốn làm sự bảo hộ chính mình tưởng bảo hộ người giang niệm phiền muộn thở dài nhưng là các ngươi về sau tiền đồ huấn luyện quỳnh hoa hàn tuyết các nàng thời điểm đừng như vậy sắc thật quá đau nàng đau lòng Bọn họ thất sát tông này mấy cái, thật giống như mấy chỉ vết thương chồng chất thú, tụ ở bên nhau lẫn nhau liếm láp cho nhau sửa ấm. Nhưng trên đời có bọn họ này mấy người như vậy đủ rồi, không cần lại nhiều. Ta mỗi ngày mắng cửu hoa sơn, nhưng ta cũng hâm mộ quá bọn họ hình như là một cái luân hồi, nàng ngồi ở đồ đệ trước người. Nói ra sư phụ năm đó nói qua nói, cũng ước chừng cảm nhận được làm người sư phức tạp cảm xúc. ngươi xem bọn họ có thể tu nhân gian chính đạo, có tốt như vậy linh khí tài nguyên, có thể lười biếng, có thể chơi đùa. Ta tưởng, vì cái gì ta đồ đệ liền phải chịu như vậy khổ đâu. Lần lượt luyện kiếm đến thế xỉu, bị lệ quỷ đổi giết, cùng yêu thú vật lộn, bị thương đều trở thành chuyện thường ngày, cũng thật đau à. Quân triều lộ trong cổ họng phát ra một tiếng khóc gầm, không đau, sư tôn, không đau, chúng ta nguyện ý. Giang niệm liếc mắt nhìn hắn, khóc cái gì? Ai sẽ đau lòng ngươi? Nước mắt là trên đời nhất không dùng được đồ vật. Nàng nghe được bên thai tiểu động vật ẩn nhận nước nở, tâm hơi hơi run rẩy, tưởng nhưng nàng vẫn là thực đau lòng a nàng chưa từng có như vậy cùng đồ đệ lỏa lộ quá tâm phi nói xong cảm thấy chính mình cũng quá yêu ớt đem ma tôn mặt đều ném ngượng ngùng mà quay mặt đi đứng lên vô vô trên áo bụi đất ngươi hái tại đây đương ngấm coi như nấm đi ta đi trước hà quân triều lộ nước mắt rơi như mưa nhìn nàng rời đi bóng dáng lại run rẩy hô thanh sư tôn hắn kiệt lực định trụ tâm thần hỏi sư tôn muốn đi làm gì giang niệm sắc mặt chầm xuống hừ lạnh một tiếng làm thanh vi Trưng một trăm linh một nàng tưởng đưa hắn. Vừa thấy giang niệm rời đi, mộ phần phanh mà tắc nức, quân triều lộ từ hố đất bỏ ra, vộ vộ trên người cho bụi, từ trong lòng lấy ra một khối thư từ qua lại ngọc giản. Hắn dơ chân đá đá lục minh cùng mộ hy nhi, này hai người vẻ mặt tan tưởng, ngủ thật sự trầm. Xác nhận bọn họ sẽ không tỉnh lại, quân triều lộ mới rửa vào mộ bia ngồi dưới đất, che lại mặt, bả vai khẽ run. Một lát sau, hắn chậm rãi buông tay, nhéo ngọc giản, hoàng hốt nói, chân nhân. Tạ Thanh Hoan đối cái này xưng hô có một cái chớp mắt xa lạ, sư huynh, Người thanh âm. Ở khóc sao. Quân triều lộ lập tức phủ định, không có. Không thể nào. Dừng một chút, hắn nghiêm túc dặn dò, chân nhân, mau đi tắm dân hương, đem chính mình trang điểm đến đẹp một chút. Sư tôn muốn tới tìm ngươi. Tạ Thanh Hoan mở mịt buông ngọc giản, không hiểu quân triều lộ những lời này là có ý tứ gì. Nhưng hắn nghe được giang niệm muốn tới, khoe miệng hướng lên trên kiều kiều túi đầu xem mắt hôm nay xuyên ngân bảo tuyết ý lìa đây là đăng tiên tập giang niệm vì hắn mua từ phát hiện giang niệm càng thích hắn xuyên bạch ý lìa sau hắn liền không thế nào thay trước kia thanh bảo tạ thanh hoan nhìn phía ngoài cửa sổ trời xanh cao rộng mây trắng từ từ nơi này có hắn thực thích không trùng có hắn thực thích nhan sắc cũng có hắn thực thích người hắn mở mặt hiện lên một mặt tái nhợt ý cười nhịn không được lại véo véo chính mình lòng bàn tay sợ hãi trải qua hết thảy lại là thận phu nhân rệt ra một hồi hảo cảnh đầu ngón tay miệng vết thương thô bạo lộng phá huyết châu tích tắp rứt ở bạch ngọc phô thành mặt đất tạ thanh hoan cười cười cảm nhận được đau đớn khi mới có thể xác định hiện giờ vị trí đều không phải là một hồi mộng đẹp chính là hắn lại cảm thấy trải qua hết thảy so thận phu nhân qua đi dệt mộng muốn tốt đẹp rất nhiều hắn bỗng nhiên phát lên một cổ choáng váng dựa vào vết tường xoa xoa giữa mày thanh loan sinh với trong thiên địa lực lượng cùng thiên địa cùng nguyên hiện giờ thiên đạo lực lượng bị dị vật rút ra hắn cũng cảm nhận được có chút suy yếu Đau đầu. Hắn nghe được quen thuộc thanh âm, theo bản năng nhẹ nhàng lần thanh. Giang Nghiệm thần sắc phức tạp mà nhìn hắn, nhớ tới ngay từ đầu Kim Đan vỡ vụn cũng cắn răng không hề răng thiếu niên, nghĩ thầm, đồ đệ giống như bị nàng càng dưỡng càng tiểu. Nàng hung hăng tâm, không có đi qua đi, như cũ đứng ở tại chỗ. Tạ Thanh Hoan mở mắt ra, nghiệm nghiệm. Giang Nghiệm, chiều lộ bọn họ đều nói cho ta. Tạ Thanh Hoan trên mặt huyết sắc đột nhiên biến mất, nhẹ a một tiếng, trong mắt mở mịt cùng khiếp sợ đan sen, ngơ ngẩn nhìn Giang Nghiệm giang nghiệm mặt vô biểu tình giống như ở tuyên án hắn tử hình gặt ta thực hảo chơi sao thanh vi chân nhân ân tạ thanh hoan dựa vào tường mới kiệt lực đứng vững chương chương môi phát không ra một chút thanh âm giang nghiệm chậm rãi tới gần bóp chặt cổ hắn hảo chơi sao tạ thanh hoan bình tĩnh nhìn nàng sau một lúc lâu nhắm lại thủy minh mông đôi mắt hàng mi dài khẽ run thực xin lỗi giang nghiệm thực xin lỗi hữu dụng sao nàng bất mãn tạ thanh hoan này phúc nhắm mắt chờ chết bộ dáng cùng thanh loan rơi vào vực sâu màn này trọng điệp ở bên nhau làm nàng trong lòng lửa giận quay cuồng nghẹn một cổ lại tức lại bực lại đau lòng phức tạp cảm xúc tạ thanh hoan bỗng nhiên mở mắt ra nắm lấy cổ tay của nàng rót vào một đạo thanh linh linh khí niệm niệm đừng tức giận hư thân mình giang niệm hít sâu một hơi ngẩng đầu xem hắn thanh niên hơi cúi đầu biểu tình trầm tĩnh mà ôn nhu đối tượng giang niệm ánh mắt hắn hốt hoảng quay mặt đi chột dạ mà rũ xuống đôi mắt không dám nhìn nàng lại không bỏ được buông ra tay nàng Giang Nghiệm tránh hai hạ, Thất Sát Tông không thu vô dụng người, càng không thu ngươi loại này, nàng có chút một lời khó nói hết, ngồi vào trước bàn, uống một ngụm lạnh lẽo linh trà tắt lửa. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời nhào vào tới, chiếu sáng lên nàng tái nhợt mà mệt mỏi khuôn mặt, kia thân thiển lam váy áo lộ ra lân lân qua hoa. Nàng đè đè giữa mày, khuôn mặt nhỏ hờ vải, hàng mi dài buông xuống, che lại đáy mắt lưu quang. Tạ Thanh Hoan nắm chặt lòng bàn tay, thừa dịp lúc này nàng thất thần, trộm nghiêng đầu xem nàng. thực mau hắn liền phát hiện không thích hợp bước nhanh đi qua đi từ trong lòng móc ra linh đan ngươi bị thương ai thương đến ngươi giang niệm nâng lên mắt đáy mắt bình tĩnh vô lan tạ thanh hoan tay một đốn chậm rãi đem linh dược đặt lên bàn minh bạch xưa đâu bằng nay hắn cũng không thể lấy đồ đệ thân phận tùy ý hưởng thụ hai người thân mật quan hệ hắn lui về phía sau một bước tuyết sắc góc áo kéo động mặt mày buông xuống chỉ có nắm chặt đến tái nhợt đốt ngón tay tiết lộ trong lòng không bình tĩnh giang niệm từ bình sứ đảo ra viên bích sắc linh dược đây là dùng thanh lộ thảo luyện thành đối với trị liệu thần hồn chi thương cực kỳ hữu hiệu có thể nhục bạch cốt hoạt tử nhân trừ bỏ cứu chính hắn nàng mặt vô biểu tình đem linh dược lăn qua lộn lại nhìn xẽ nghĩ thầm trên đời như thế nào sẽ có như vậy điều đâu lại đây nàng ngước mắt lạnh giọng hạ lệnh tạ thanh hoan giật mình mờ mịt nhìn nàng giống như đối nàng biết chân tướng còn không lập tức giết người cảm thấy rất kinh ngạc giang niệm muốn ta nói lần thứ hai sao nghe thế câu rõ ràng không vui nói thanh niên cúi đầu chậm rãi đã đi tới bị giang niệm một phen tốn chặt tay không đợi hắn cự tuyệt giang niệm xong chỉ dùng sức bóp nát linh đan bột phấn chiếu vào hắn đầu ngón tay miệng vết thương thượng huyết châu hỏa tan thuốc bột từ tái nhợt đầu ngón tay ngã xuống giang niệm bình tĩnh nhìn trên mặt đất kia lấy máu trong lúc nhất thời nói cái gì cũng nói không nên lời tạ thanh hoan vụng về giải thích này chỉ là tiểu thương đợi lát nữa ta chính mình đi lau điểm dược thì tốt rồi nói xong hắn lại ngẩn ra trong lòng ập lên vừa vui sướng lại chua xót tư vị đến lúc này niệm niệm còn không có giết hắn còn ở quan tâm hắn thương hắn thấp mặt mày thấp thỏm lại cẩn thận hỏi niệm niệm ngươi không không đuổi ta đi sao giang niệm trên mặt thần sắc nhàn nhạt, nhạt nhéo bình sứ không nói gì tạ thanh hoan tái nhợt mặt an nói khép nép mà xin lỗi ta không có không có phát lên quá phải đối thất sát tông bất lợi ý niệm cái này giang niệm tự nhiên minh bạch nàng ở hắn thiên kiếp trung liền ép hỏi quá tạ thanh hoan Lại nói tiếp, thanh vi quả thực là thất sát tông đại ân nhân, không chỉ có đem chuyên nghiệp nhân tài một đám chuyển vận lại đây, chính mình nằm vùng còn đem chính mình cấp công lược. Nàng hơi hít mắt, từ bình xứ đảo ra một viên linh đan, chính mình ăn vào. Cùng thiên su giao chiến làm ra miệng vết thương bắt đầu khép lại, thanh linh khí rót vào, liên quan tâm tình cũng hảo một ít. Tạ thanh hoang nghĩ đến nàng câu kia thất sát tông không thu vô dụng người, nỗ lực suy tư một hồi, lại nói, ta có thể đánh nhau, cũng có thể làm hoành thánh hắn thấp thỏm nhìn giang nghiệm cho nên... Không thể tính vô dụng đi. Giang Niệm đệ lại giữa mày, lại uống một ngụm linh trà, ngước mắt nhìn thẳng hắn, Tạ Thanh Hoan. Tạ Thanh Hoan nghe thấy nàng sưng hô chính mình toàn sưng, sắc mặt trắng bệch, theo bản năng đứng thẳng. Thiếu nữ đôi mắt rất sáng, màu nâu nhạt đồng tử giống một khối đá quý, có ấm áp mật ong ở nàng đấy mắt lưu động. Nàng nhợt nhạt thở dài, hỏi, Tạ Thanh Hoan, ngươi vì cái gì không thể chỉ là Tạ Thanh Hoan đâu? Tạ Thanh Hoan nghiêng đầu, có chút phiền muộn lại khổ sở bộ dáng. Dối tay tưởng đuốt phẳng nàng giữa mày nếp vốn nhưng nghĩ đến hai người sắp tan vỡ quan hệ, lại yên lặng lùi về tay. Giang niệm ở thiên su trong trí nhớ thấy được rất nhiều, bao gồm sau lại huyết nục chuyển sinh chi thuật. Bọn họ mạnh mẽ cắt lấy thanh loan huyết nục thần hồn, làm ra khối này tên là tạ thanh hoan hóa thân. Khó trách, năm đó sư huynh đi cửu hoa sơn thỉnh chiến thanh vi, vẫn luôn không người ứng chiến, nhiều năm như vậy, thanh vi chỉ có danh hảo, mà hiếm khi có người gặp qua hắn chân thật bộ mặt. Thanh hoan giang niệm nghĩ đến này tên trao phúng mà cười một chút ngước mắt bình tĩnh nhìn về phía tạ thanh hoan nay một đời thanh hoan hắn khi nào từng có được quá cũng khó trách hắn sẽ không căm hận quá mức thiện lương trừ ra thanh loan bản tính trí thiện ngoại cũng nhân thần hồn bị phân cách bị ma khí nhuộm dần kia bộ phận như cũ còn ở ma huyên khóa tạ thanh hoan không biết giang niệm suy nghĩ cái gì chỉ mặc danh cảm thấy ánh mắt của nàng thực bi thương hắn trái tim hơi hơi run rẩy do dự một lát đi đến giang niệm trước người nửa quỳ hạ thân quý trọng mà nắm lấy tay nàng, dùng mặt cọ cọ nàng mu bàn tay, sau đó nâng lên hai tròng mắt, ôn thanh nói, niệm niệm, đừng nóng giận. hắn luôn là không đủ thông minh, không biết nên như thế nào làm thiếu nữ sung sướng lên. Ta hắn suy nghĩ một lát, ta cho ngươi đạn đầu tì bà. Nói, tạ thanh hoan ánh mắt sáng lên, lại tìm được một chút chính mình không phải vô dụng người căn cứ, liền tính ngươi muốn đuổi ta đi, làm ta trước giáo hội triều lộ mấy đầu thanh tâm chi âm. Ngày sau nếu ngươi lại gian nghiệm đánh gây hắn này không phải lập khế ước chi âm sao? ngươi còn tưởng giáo người khác, tưởng người khác đối ta đạn." Tạ Thanh Hoan hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói, không dạy hắn kia một đầu. Giang Niệm mạc danh bị hắn lấy lòng, hỏi, chỉ cho ta đạn." nàng vươn ra ngón tay, khơi mào hắn cảm, thở dài nói, Thanh Vi chân nhân, ngươi như vậy gạt ta, chúng ta là làm không thành thầy trò. Tạ Thanh Hoan hốc mắt đỏ bừng, cực lực chịu đựng nước mắt, nhẹ nhàng ngân một tiếng, cảm thấy Giang Niệm cực kỳ ôn nhu thiệt lương, bị lừa lâu như vậy còn không có đem hắn bầm thây vạn đoạn, nhưng hắn trong lòng vẫn là rất khổ sở, có chút tình nguyện trực tiếp bị nàng bầm thây vạn đoạn nghiền xương thành cho. Giang Niệm dùng ngón tay khẽ khẽ hắn lông mi, bất quá còn có cái biện pháp, ngươi có thể lưu tại thất sát tông. Tạ Thanh Hoan trong lòng căng thẳng, là cái gì? Giang Niệm phùng hắn mặt, vuốt ve hắn lạnh lẽo tinh tế ra thịt, sách ngươi tư sắc tạm được, thử xem tự tiến trầm tịch, nói không chừng đem ta hầu hạ thoải mái, ta liền không đuổi ngươi đi làm. Tạ Thanh Hoan hơi hơi trợn to thủy mắt. Thần sắc ngơ ngẩn. Giang niệm những mày, sờ hắn mặt, làm bộ không vui, như thế nào, ngươi còn không muốn, Tưởng bò nàng dường nam nhân nhưng nhiều lắm đâu. Tạ thanh hoan lẩm bẩm, ta có thể sao? Hắn hồi tưởng trong trí nhớ thanh loan lập khế ước, nhất định phải tặng cho chủ nhân trên đời chân quý nhất hoa Mỹ chi vật, hoặc là thiên địa đỉnh Mỹ Ngọc, hoặc là Nam Hải cực kỳ đông châu, hoặc là trên người mình, nhất hoa Mỹ nở nàng lồng chim. Vũ tộc luôn là thích này đó lóe sáng Mỹ lệ điểm suyết, đưa dư chính mình thích nhất người Tầm thường chim chóc là như thế này, huống chi thanh loan thân là thần điểu, phô trương lý nên lớn hơn nữa. Hận không thể cuối cùng trên đời này xa hoa trắng lệ, đủ loại tốt đẹp, nhất nhất ở chủ nhân trước mặt bày ra. Hắn nhớ tới tiền bối lập khế ước khi đầy trời yên hà, trăm điều tương bái rộng rãi cảnh tượng, lại nghĩ đến chính mình hiện giờ thân không một vật, cậu thả sống trên đời, tổng cảm thấy đối niệm niệm quá mức khinh mạn. Hắn cũng rất muốn chân cánh mà bay cùng cực màn trời, vì nàng đi trích bầu trời sao trời, hay là lặn tứ hải vì nàng đi tìm trong biển đẹp nhất đông châu nhưng hắn cuộc đời này hư ném lại vô pháp chân cánh mà bay cũng không thể du tận tứ hải nghiệm nghiệm thực hảo là hắn không xứng giang nghiệm không biết hắn suy nghĩ cái gì thấy hắn thật lâu trầm mặc thò lại gần hỏi ngươi không muốn sao nàng cười một chút cũng đúng đường đường thanh vi chân nhân khẳng định thích bị cung ở thần miếu nơi nào chịu làm nhục đương nam sủng có phải hay không tạ thanh hoan không phải hắn nâng lên hơi nước mênh mông mắt nắm lấy giang nghiệm tay cực nghiêm túc mà nói chính là ta hiện tại tạm thời cái gì đều cấp không được nghiệm nghiệm giang niệm khỏe miệng tiểu kiểu như thế nào đương nam sủng không phải dựa mặt hảo kỹ thuật đồng sao ngươi còn tưởng đưa cái gì tạ thanh hoan thấp giọng nói rất nhiều sở hữu hắn ánh mắt xẹt qua giang niệm đùi tóc thượng kia chi bích sắc cây trầm, tâm thần rung động trên mặt hơi hơi nóng lên nghĩ thầm từ trước thanh loan chỉ có chính thức lập khế ước khế chủ nhưng niệm niệm chỉ là muốn cho hắn làm nam sủng hắn hai bàn tay trắng không thường một bộ không lầm tối ra so không được qua đi cũng may niệm niệm thích cho nên hẳn là cũng là có thể đi huống chi hắn đã sớm đưa quá nàng một cọng lông vũ là trên người hắn xinh đẹp nhất linh vũ giang niệm hướng giường nệm dựa trụ tay chống môi thấy hắn lộ ra hoảng hốt chi sắc chính mình tâm cũng ở bang bang nhảy lên nhưng nàng cố nén trụ tim đập nhanh cảm giác hư lạnh một tiếng không muốn ngươi liền đi thôi ta đi vô biên phong nguyện tìm một cái lời còn chưa dứt liền thấy hắn tái nhợt mặt Nắm chặt đầu ngón tay miệng vết thương lại lần nữa bính khai, tích tắp đi xuống đổ máu. Ta nguyện ý hắn dơ tay tưởng xả Giang Niệm tay háo, lại sợ làm dơ nàng bộ đồ mới, đành phải thấp giọng nói, không cần đi tìm người khác, bọn họ sẽ không đạn tì bà, không có ta hảo. Giang Niệm nhìn hắn đầu ngón tay huyết nhớ tới bị ma khí cắn nuốt tái nhợt khuôn mặt, trong lòng đằng khởi một cổ vô danh buồn bực, tạ thanh hoan thấy thế không đúng, tưởng lại cho nàng đạn đầu tĩnh tâm chi khúc, lại bị bắt lấy thủ đoạn, để ở trên giường. Giang niệm trong mắt xích quang lưu chuyển, ngồi ở tạ thanh hoan trên người, ngón tay vô về hắn lạnh leo khỏe môi, nhìn sau một lúc lâu, đống nhiên túi đầu, giống miêu giống nhau, cọ cọ hắn mặt. Tạ thanh hoan vốn dĩ muốn nói cái gì, bị như vậy một cọ, trong đầu ầm vang tiếng vang, trống giống, chỉ biết bình tĩnh nhìn nàng. Thiếu nữ khuôn mặt nhỏ sứ bạch, bị ánh sáng mạ lên tầng ngông lung quang. Nàng đông tử đỏ đậm, cất dấu biển máu, thánh khiết lại mệt hoặc, nguy hiểm, lại làm người trầm luân. Giang niệm túi người. Nhẹ nhàng cắn thanh niên môi, lại lần nữa nhẹ giọng thở dài, vì cái gì, ngươi không thể chỉ là tạ thanh hoan đâu. Tạ thanh hoan trầm ở nàng hơi thở chung, hồi lâu mới hoàn hồn, đầu tiên nghĩ đến chính là nàng tâm ma, liền bắt lấy giang niệm thủ đoạn, niệm niệm, ngươi. Giang niệm trở tay chế trụ hắn tay, mười ngón giao triển, buông xuống tóc mai rừng ở tạ thanh hoan trên mặt. Nàng méo mó đầu, như là nghĩ đến cái gì hảo ngoạn chơi pháp, đem búi tóc cây châm rút ra, nồng đậm mặc phát thoáng chốc rơi rụng nhàn nhạt hương thơm ở trong không khí lưu chuyển tạ thanh hoan lo lắng trên người nàng thương nhữ mày nói niệm niệm ngươi thử trong lòng mặc niệm thanh tâm quyết có thể thanh tâm tinh khí bình phục cảm xúc giang niệm muốn chọc giận cười đều đến này phân thượng còn làm nàng niệm thanh tâm quyết niệm cái rắm nàng đem cây châm đặt ở tạ thanh hoan bên môi quắt cắn nó tạ thanh hoan nâng lên hơi nước tràn ngập đôi mắt thần sắc mờ mịt giang niệm tiếp tục nói nếu là cây châm rớt ngươi liền không cần đại ở chỗ này Tạ Thanh Hoan vội vàng cắn bích châm, cũng bởi vậy không thể mở miệng nói chuyện, đành phải nắm lấy Giang Niệm tay, yên lặng cho nàng rót vào thanh linh khí. Giang Niệm tức giận đến trước mắt tối sầm, lung tung kéo xuống hắn áo ngoài, đem hắn đôi tay cột vào cùng nhau, sau đó nhẹ nhàng vô vô hắn mặt, thực hung ác mà nói, ngươi có thể hay không có điểm đương nam sủng cơ bản tu dưỡng. Tạ Thanh Hoan tưởng nói, hắn sẽ nỗ lực học tập, nhưng hắn lại không dám há mồm, sợ trong miệng cây châm rớt, đành phải đối Giang Niệm, niệm cong lưng phùng hắn mặt chậm rãi thò lại gần cắn cắn hắn môi bọn họ từ trước hôn môi chỉ là lướt qua liền ngừng nhẹ nhàng đụng vào liền tâm loạn như ma lẫn nhau tách ra nàng ngửi được tạ thanh hoan trên người nhàn nhạt lênh hương hơi thở cùng hắn giao triển nhìn hắn tái nhợt trên mặt một chút nhiễm xấu hổ sắc cuối cùng nhắm chặt mắt hàng mi dài rào rạt run rẩy giang nghiệm cười một tiếng chống hắn mặt ta dạy cho ngươi như thế nào đường nam sùng nha ngươi phải nhớ kỹ về sau hảo hảo hầu hạ ta tạ thanh hoan quay mặt đi đầu lâm vào gối Giang Niệm cúi đầu, nhẹ nhàng hôn hắn đôi mắt, cảm nhận được hắn mí mắt ở run nhẹ nhẹ. Nàng thấp giọng nói, như thế nào, ngươi không dám dương mắt xem ta sao? Tạ Thanh Hoan nghe được lời này, xúc lên mí mắt. Giang Niệm ngồi ở trên người hắn, thân thể đè thấp, tinh xảo xương quai xanh dưới một đoạn da thị tuyết trắng tinh tế. Tạ Thanh Hoan chỉ nhìn mắt, bên tai lập tức đỏ, lại bay nhanh nhắm mắt lại, thiên mở đầu, cắn chặt trong miệng trâm cài. Giang Niệm sờ hắn mặt, thở dài, tiểu mỹ điểu, ngươi không được a. Ánh mặt trời dần tối giang niệm ngầm cổ hơi hít mắt trong mắt bịt kín tầng mông lung thủy quang cách tầng hơi nước sở hữu hết thệ đều rất mơ hồ màn giường thượng thêu dương cánh phượng hoàng có bóng chồng phảng phất dao cổ ma bay nàng nhớ tới hảo cảnh chung mới gặp thanh niên nhớ tới hắn chìm vào ma huyên khi tuyệt vọng bộ dáng lại nghĩ tới những năm gần đây cùng tạ thanh hoan ở trung điểm điểm tích tích nói không nên lời là vui thích vẫn là phiền muộn không muốn lại xem hắn khỏe miệng nhiễm huyết không muốn lại làm hắn dưới nền đất chịu khổ không muốn làm hắn từ hàng phổ độ lại rơi vào kết cục như vậy nàng tưởng đưa hắn một đời thanh hoan tạ thanh hoan trong mắt hơi nước mê ngông như là có lưu quang giật hai thâm hát hai mắt phảng phất mạn quá một mạt tươi đẹp bích sắc, ôn nhu lưu liền đến cực điểm giang niệm túi đầu nhìn chằm chằm hắn đôi mắt này song trên đời mềm mại nhất thanh triệt mắt như hồ thu hiện giờ chỉ trang nàng một người thân ảnh mà nàng lúc này cũng chưa từng lại đi tưởng những người khác trong mắt xích quang chuyển động một thân bén nhọn sắc bén sát khí chậm rãi trừ khử thần sắc ôn nhu động lòng người Nàng nhớ lại lâm hạ hải ngủ mỹ nhân, nghĩ thầm, từ mới gặp khi nàng liền bị Thanh Loan sắc đẹp chấn động, liền tính mất đi này đoạn ký ức, thấy sách cổ thượng Thanh Loan bức hòa khi, cũng cảm thấy hắn thập phần mỹ mạo, thiên hạ vô song. Là người là điểu, đều thực thích. Cho nên, xem như nhất kiến trung tình đi. Tạ Thanh Hoan lấy hết can đảm, chế trụ tay nàng, chúc chắc lại khẩn trương mà thò qua tới, học nàng vừa rồi như vậy, mềm nhẹ mà cắn cắn nàng ngôi. Hai người ánh mắt tương đối, đều có vài phần say mê cùng mờ mịt. Quên chính mình đang ở phương nào Giang Niệm lấy lại tinh thần Thấy tạ thanh hoan đôi mắt ứng hồng Ngơ ngẩn nhìn nàng Nàng theo bản năng một cái tắt hồ qua đi Khóc cái gì Lại không phải không đối với người phụ trách Tạ thanh hoan ngây thơ mở mịt nhìn nàng Chậm dại ôm lấy nàng Hôn hôn nàng mặt tựa như một giấc mộng giống nhau Giang Niệm tỉnh lại vẫn là thực cảm động Tạ thanh hoan bên thai phiếm hồng Thấp giọng nói không nghĩ đã tỉnh Giang Niệm cả người nhún ra Thỏa mãn mà hơi hít mắt dựa vào tạ thanh hoan trong lòng ngực thậm chí tưởng điểm căn xong việc yên đại mỹ nhân hoạt sắc sinh hương tư vị thập phần mỹ diệu phảng phất thanh lanh tuyết thủy hóa khai thiêu phí phá lệ tươi đẹp kinh diễm tạ thanh hoan bỗng nhiên nói nghiệm nghiệm ta đi chuẩn bị chuẩn bị nước gấm giang niệm giữ chặt hắn cổ áo tuyết trắng trung ý y hề lỏng lẻo rơi xuống tới nàng ngừng đầu ở hắn trên cổ tàn nhẫn cắn một ngụm tạ thanh hoan nhíu lại mi ngay sau đó cười cười nhậm nàng giống dã thu đánh dấu giống nhau lưu lại một đỏ thắm dấu vết Giang Nghiệm vừa lòng mà nhìn chằm chằm kia đạo thương khẩu, ngón tay ve, tơ máu từ tái nhật ra thịt thấm ra, lưu lại mạt hồng nhạt, tựa như dấu hôn. "Đi thôi." Nàng dựa vào trên giường, nhìn ngoài cửa sổ chiều hôm, chờ Tạ Thanh Hoan rời đi, nàng liền thi quyết rửa sạch hạ chính mình, nhìn chằm chằm hôn độn giường, xoa xoa giữa mày, như truy như lọt vào trong sương ngủ. Ngay từ đầu rõ ràng là tưởng cùng hắn tính sổ, như thế nào tính đến trên giường tới. "Hảo đi, quá trình lẫn nhau đều thực hưởng thụ chính là" Giang Nghiệm ghé vào cửa sổ, dùng con dấu chọc dưỡng ở cửa sổ hoa lan, lại sờ sờ nóng lên môi, khoe miệng giống như còn là ma, liên quan trong lòng cũng phao con ấm áp xuân thủy, mềm mại tê ngứa. Nàng nhớ tới thanh niên tinh mịn truyền miên hôn, cảm thấy trên mặt giống như lại nâng lên. Tạ Thanh Hoan hốt hoảng đi ra tầm điện, tim đập mau đến cực kỳ, dựa tường thật lâu không thể hồi phục. Hắn mặc niệm rất nhiều câu thanh tâm quyết, nhưng vừa nhấc mắt, chính là thiếu nữ ngồi ở trên người mình, hai tròng mắt ba quang chuyển động mồ hôi từ hương má lăn xuống hình ảnh bên thai là nàng thở dốc tiểu miêu giống nhau tiểu mị lại câu nhân bị mát lạnh gió đêm một tuổi hắn mới bình tĩnh vài phần chú ý tới chính mình trên người chỉ trung ý ỉa đi chân trần đạp lên trên mặt đất chạy chối chết khi thậm chí đã quên xuyên giày hắn đem chính mình thu thập sạch sẽ lấy ra một kiện thanh bảo lại dùng linh khí ngưng tụ thành một chậu nước rót vào thau đồng chung nước lạnh lạnh lẽo hắn sợ giang niệm đợi lâu liền thúc giục phượng hoàng linh hỏa đem nước lạnh thiêu đến ấm áp Một tốc đỏ bừng ngọn lửa từ lòng bàn tay đằng ra, bay vào trong nước. Từ trước mỗi một lần thúc dục linh hỏa, hắn đều rắc thập phần đau đớn, chỉ có lúc này đây, trái tim tê tê ngứa ngứa, rất là ngọt ngào hân hoan. Tạ Thanh Hoan gợi lên khóe miệng, phùng trụ cá tẩy, bước nhanh trở lại tầm điện, mau đến cửa khi, hắn bỗng nhiên sắc mặt một bạch, nhăn chặt mày, xem hướng Cửu hòa Sơn phương hướng. Tích tác, Giống giọt nước rơi xuống đất, tiếng mưa rơi tí tách. Tạ Thanh Hoan nhíu mày, chậm rãi cúi đầu thấy cá tẩy trung chuẩn bị tốt nước gấm bị máu tươi nhuộm thành đỏ bừng, máu loãng, ảnh ngược ra hắn tái nhợt mà vô thố mặt. Hắn suy tư một lát, đem máu loãng đảo rớt, rửa sạch hào trên người đột nhiên xuất hiện miệng vết thương, chậm rãi đẩy ra cửa điện. Thiếu nữ khoác hắn áo ngoài, chân trần đứng ở phía trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn bầu trời thượng ngôi sao. Nghe thấy thanh âm, nàng quay đầu lại tươi sáng cười, khuôn mặt nhỏ vẫn là đỏ bừng, đôi mắt cong thành trăng non. Giang niệm hỏi, như thế nào đi lâu như vậy? tạ Thanh Hoan cúi đầu, không nói gì đi tới nhẹ nhàng ôm lấy nàng giang nghiệm câu lấy cổ hắn dựa vào ngực hắn nghe được thanh niên ngực nhẹ nhàng chậm chạp tiếng tim đập khóe miệng tiểu kiểu nói tốt đi múc nước kết quả cái gì thủy cũng chưa đánh đi lâu như vậy vẫn là tay không mà về người này ở đương nam Sủng thượng thật là thực không đủ tiêu chuẩn nhưng nàng trong lòng vui mừng liền không so đo nàng ngâng lên lóe sáng đôi mắt chăm chú nhìn thanh niên tuấn mỹ tái nhợt mặt ánh mắt lướt qua hắn mặt mày dừng ở cổ dấu cắn thượng vừa rồi còn ấm áp ra thịt Hiện tại khôi phục nhất quán lệnh lẽo nàng sơ sơ, trong mắt vài phần thân thở, nhẹ giọng nói, tạ Thanh Hoan, vì cái gì, thế nào cũng phải là ngươi đâu. Tạ Thanh Hoan khó hiểu, cái gì thế nào cũng phải là ta. Giang Niệm đem đầu vùi ở ngực hắn, không có trả lời, chỉ nghĩ, vì cái gì Thanh Loan thế nào cũng phải là hắn đâu. Nhưng nếu Thanh Loan không phải hắn, nàng liền sẽ không như vậy, lại ái lại đau. Hắn biết chính mình thân phận sao. Hắn nguyện ý vì nàng từ bỏ sứ mệnh rời đi ma huyên sao. Cửu Hoa Sơn người không muốn tin tưởng Thần Quân Từ Bi, đem Thanh Loan trọng thương phong ấn nhập Ma Huyền. Nhưng Giang nhậm biết, hắn là tự nguyện vì Thương Sinh hy sinh. Hồng Thủy tàn sát bừa bãi, hắn sẽ vứt bỏ phi thăng cơ hội, lưu tại nhân gian. Ma Huyền tái hiện, hắn tự nhiên cũng sẽ nguyện ý từ bỏ sinh mệnh đi chấn trụ yêu ma. Tám trăm năm trước duy nhất một lần phản kháng, trấn cánh một phi, cũng bất quá là vì cứu một cái tiểu nữ hải tánh mạng. Thanh Loan sinh ra chính là như vậy, Từ Bi thể lượng, trời sinh nhất tuyệt sắc dung nhan, mềm mại nhất tâm địa chính là Giang Niệm lại không muốn nàng nuốt vẻ thanh niên lạnh lẽo tái nhợt cái ngôi sư phụ ta trước kia cùng ta nói không cần lo lắng thiên sập xuống thiên sập xuống luôn có vóc dáng cao đi chống ta không thích những lời này chẳng lẽ thế nào cũng phải làm hắn một người đi căng sao Tạ Thanh Hoan nhẹ giọng nói nếu người kia là tự nguyện đâu Giang Niệm cười rộ lên rất đơn giản làm hắn không làm người thì tốt rồi Tạ Thanh Hoan đối thượng nàng đột nhiên tràn ra huyết sắc mắt trong đầu chỗ trống một cái trước mắt lại hoàn hồn phát hiện chính mình biến thành một con chim nhỏ bị nhốt ở kim lung giang niệm ôm lấy kim lồng chim chậm rãi đi ra ngoài nàng khoác tạ thanh hoa áo bào trắng trường bào phết đất kéo động nguyệt hoa nàng túi đầu như mây tóc mai rời rạc rơi xuống sân đến mặt chỉ có lớn bằng bàn tay mặt mày tinh xảo lại yếu ớt nhưng thần sắc lại lộ ra quật cường cùng kiên định nàng nhìn trong lòng ngực chim nhỏ thanh âm mềm nhẹ chim nhỏ là không có nhân quyền chỉ cần nghe chủ nhân nói thì tốt rồi lại nghĩ tới yêu quốc điểu cửa hàng thời điểm khi đó nói có thiên hạ đệ nhất đại xinh đẹp liền rêu rao khắp nơi cùng người lớn tiếng khoe ra, liều mạng khoe khoang mà hiện tại nàng lại tưởng tượng lão bản nói như vậy kim úc tàng tiểu kim lung tàng điểu đem hắn trộm dấu đi ngươi đại ở chỗ này giang niệm hung ác uy hiếp còn dám không nghe lời ta sẽ không bao giờ nữa muốn ngươi làm chương một trăm linh hai vượt ngục chưa toại giang niệm ôm lấy hoàng kim làm lồng chim ngồi ở ánh trăng bày ra trường giai thượng quyết định cũng noi theo nhân gian đế vương kim lung tàng tiểu đem hắn giấu đi Không hề dạy người thấy, cũng không hề làm người mơ ước. Nàng vô vô lồng sắt, bên trong chim nhỏ rào rạt dương cánh, trên dưới bay loạn, vài miếng lông tơ phiêu hạ. Khẩn trương cái gì? Đương nam sùng liền phải có đương nam sùng bộ dáng, biết không? Nàng ngữ khi không tốt, giống như đem người ăn sạch sẽ liền trở mặt vô tình cha nữ, ngươi nghe, về sau ngươi đương người khi là người của ta, đương điểu khi là ta điểu, ngươi là của ta, cho nên. Nàng dừng một chút, lặp lại nói rõ, nào một tấc địa phương đều là của ta, Cho nên, không được dễ dàng lộng thương chính mình. Chim nhỏ nhảy đến lồng chim bên cạnh, túi đầu cọ cọ nàng mềm mại lòng bàn tay. Giang Niệm không biết hắn suy nghĩ cái gì, đành phải một bên để lại nó đầu. Tiếp tục hung ác uy hiếp, ngươi đừng cho là ta sẽ mềm lòng, ta nói được thì làm được. Ngươi dám không nghe ta nói, bay ra cái này lồng sát, ta liền không cần ngươi làm Nàng trợn tròn đôi mắt, thật ác. Ta đem ngươi đuổi đi, sau đó đi yêu quốc tìm 10 cái 20 cái xinh đẹp yêu quay tới. Chim nhỏ đột nhiên vươn chào chào Cầm tay nàng chỉ. Chào chào thượng điểu hoàng bị nguyệt hoa chiếu thành màu bạc, vượng khai ánh sáng nhạc. Giang niệm nói không nên lời nói cái gì, trầm mặc một lát, mới cười nói, ngươi này chỉ buồn điểu, ai, tính. Dù sao hắn cũng không hiểu. Nàng nhớ tới một chuyện, đột nhiên đứng lên, ta mang ngươi đi cái địa phương đi. Gió đêm thổi bay màu trắng và áo, thiếu nữ dẫn theo lồng chim mấy cái tú lược, linh hoạt mà giống một con sân thú, thực mau liền biến mất ở trong rừng cây. Không bao lâu, nàng đứng ở chân núi cỏ cây thanh thanh dưới ánh trăng có tỏa cô độc tiểu phân mộ giang niệm dẫn theo kim lung ngồi vào mộ phần trước bia đá gợi lên hai chân mũi chân hơi hoảng không có nhiều ít tôn trọng người chết ý tứ mở miệng chính là uy sư phụ tà dưỡng một con chim trong lồng chim nhỏ thấy tấm bia đá khắc tự khi cứng đờ hợp quy tắc đứng ở hoành côn thượng khẩn trương đến tạc khởi ngốc mao giang niệm mỉm cười lại đối với mộ phần lầm bầm lâu bầu hắn khá tốt ngươi nhất định sẽ thích hắn sư Minh ở luyện hóa sông trầm thủy Ước chừng lập tức liền phải hóa thần, thất sát tông hiện tại cũng không sợ bị người khi dễ, ở tiên ma lưỡng đạo hoành hành, khá tốt. Nàng đá đá lồng chim, uy, ngươi cũng nói vải câu A. Tạ thanh hoan thân trung chú thuật, vô pháp ngôn ngữ, đành phải nghiêng đầu. Đi. giang nghiệm, sư phụ ngươi nghe, hắn thanh âm cũng rất thêm hay, có phải hay không? Nàng bỗng nhiên nghĩ đến, lúc ấy phát hiện thiên su phong đế thanh loan lồng chim khi, sư huynh từng đã cho nàng một quyển sách cổ, nói là sư phụ lưu lại. Ố vàng trang giấy chung, chỉ có thanh loan kia trang nếp gấp rõ ràng, giống như bị lật xem quá vô số lần. Sơn Trung Tử ở cái này duy thiên phú luận tu trấn giới, có lẽ tư chất không thể tính hảo, nhưng nhất định là cái người thông minh. Năm đó cửu hoa sơn bắt đi nàng, sư phụ biết không. Những năm gần đây, là cường giả không biết sao. Giang niệm như mày, lại tưởng, sư minh cũng là biết đến. Kia năm đó, thất hảo môn hoạ có lẽ đều không phải là chỉ là đơn thuần ăn chơi chắc táng tiên nhị đại coi trọng nhỏ yếu tông môn mỹ mạo thiếu nữ ý đồ cường đoạt hào đoạt khiến cho vừa ra thảm án nhưng đã qua quanh năm cảm kích người đều về dưới suối vàng thật thật giả giả ai cũng nói không rõ nàng ngựa đầu nhìn về phía không trung thâm trời xanh mặc thượng một vòng tuyền cổ minh nguyệt sương nguyệt treo cao ngân bạch nguyệt huy lãng chiếu đại địa núi rừng phủ thêm tầng mông lung lùa trắng thiếu nữ khuôn mặt nhỏ sứ bạch mắt hạnh mềm mại nâng lên mắt nhìn ánh trăng thần sắc mê vong phiền muộn tạ thanh hoan yên lặng nhìn chăm chú nàng nghĩ tới đi vớt phẳng nàng trong mắt thương cảm nhưng chấn cánh một phi bị lan can đạn hồi mới nhớ tới chính mình còn nhốt ở trong lồng tiểu phi ti không buông tay một chút một chút dịch đến lưng trước cửa nỗ lực nghiêng đầu dùng miệng ngậm khởi khóa vàng nho nhỏ mõm mổ mổ khóa phát ra thanh thúy tiếng vang giang niệm nghe được thanh âm túi đầu tiểu phi ti vượt ngục chưa toại mà nửa đường bị chảo chột dạ mà thu hồi mõm đem chính mình xúc thành một cái mao cầu giang nghiệm bắn ra chỉ khóa vàng theo tiếng mà rơi nàng vươn ra ngón tay tiểu phì ti méo máu đầu nhảy đến tay nàng thượng nàng phùng nho nhỏ mềm mại một đoàn mao cầu lồng ngực chung giống như có một con chim nhỏ ở lan lộn tê tê ngớ ngớ vì thế chậm rãi cúi đầu hôn hôn nó thân thể chim nhỏ thân thể càng năng bất kham thừa nhận cả người vô lực mềm mại nằm ở nàng lòng bàn tay giang nghiệm hôn khẩu lại đem nó một lần nữa ném về kim lung sau đó dẫn theo điều từ từ chuyển tới thập điện diêm la tìm quân triều lộ đi thời điểm quân triều lộ chính khiêng cái quốc ở hình đường ngoại đảo đảo điền điền thanh niên tóc chắt lên hai tay háo buộc chặt không lưng hự hự đảo thổ giang niệm chẳng lẽ hắn muốn thừa dịp lục minh cùng mộ hy nhi còn hôn mê đem bọn họ hai người vùi vào trong đất lặp lại thất sát tông hài hòa có ái sư môn hàng ngày đảo cũng không cần như thế đi quân triều lộ nghe thấy thanh âm quay đầu nhìn thấy là nàng tươi cười ấm áp sư tôn hắn tránh ra thân mình lộ ra phía sau vài cọn mang thổ cây nhỏ cười nói ta tưởng loại một ít hoa hoa thảo thảo nguyên lai vì duy trì hung ác ma tu thân phận hắn đem hình đường trang điểm thành âm trầm đáng sợ nơi phía trước quảng trường tứ giác phân biệt đặt hỗn độn cùng kỳ đào nột thao thiết bốn hung thật lớn pho tượng đỉnh đầu huyết hồng trận pháp vận chuyển làm nơi này xa xa nhìn lại đó là biển máu quay cuồng giống như ác ngộng nhưng hiện tại dù sao cái gì đều bị giang niệm đã biết quân triều lộ đơn giản không hề dấu dếm cười ngâm ngâm mà chỉ, chỉ phía trước ta chuẩn bị đem kia khối trồng đầy hải đường hoa còn có quảng trường bốn hung pho tượng đều xóa, thật xấu, kỳ thật ta vẫn luôn rất ghét bỏ. Giang Niệm biểu tình một lời khó nói hết, không thể tưởng được ngươi còn như vậy nhiệt tình yêu thương sinh hoạt, mấy năm nay làm bộ người xấu, cũng thật ủy khuất người chết bầm. Quân triều lộ cong lên mắt phượng, không có không có, ta tu ma phát ra từ thiệt tình. Hán Thoáng nhìn Giang Niệm lồng chim tiểu phim đi, ánh mắt sáng lên, sư tôn, chúng ta đem bốn hung pho tượng đổi thành tứ linh đi, thanh long bạch hổ, chu Tước huyền vũ, xinh đẹp một ít có phải hay không? Giang Niệm ghét bỏ mà những mày, loại này việc nhỏ, chính ngươi quyết định là được. Tưởng tượng hạ, bọn họ đường đường ma tông, về sau xử tội địa phương nở khắp phấn phấn bạch bạch hải đường hoa, đây là hình đường đâu. Vẫn là hậu hoa viên đâu. Nàng nghĩ thầm, trước kia nhìn không ra, đại đô đệ còn có một viên đương người làm vườn làm hoa cỏ tâm. Tính, hắn vui vẻ liên hảo. Nàng xách theo lồng chim, cho ta tìm cái nhất nghiêm mật nhà tù, đem nó nhốt lại. Quân triều lộ chấp trước mắt, cùng trong lồng tiểu ti mắt to trừng nhỏ Sau một lúc lâu, hắn bung cái quốc, tiểu tâm tiếp nhận kim lồng chim, hỏi, sư đệ làm sai chuyện gì sao? Như thế nào đột nhiên muốn nuốt lại? Giang nghiệm, quan liên quan, vô nghĩa nhiều như vậy làm gì? Quân triều lộ rũ xuống mắt phượng, khỏe miệng ngéo một cái, lần trước quan cửu hoa sơn trưởng môn kia gian nhà tù còn không, bên trong cơ quan đại bộ phận cũng còn ở, nếu không đem chim nhỏ bỏ vào đi. Hắn một vỗ tay, ôn nhu cười nói, liền đem lồng chim treo ở xích sắt thượng, nếu là chim nhỏ hơi chút chấn cánh. Là có thể xúc động cơ quan, trên vách tường phun ra hỏa tới, bảo quản đem chim nhỏ nướng thành một con thơm ngào ngạt chim nhỏ. Giang Niệm nghe xong, sắc mặt chấm xuống, kia đổi cái phòng. Quân triều lộ đáng tiếc mà thở dài, sư tôn không thích cái này sao. Kia liền đi dưới nền đất chô sâu nhất đi, ngày thường đám ma tu đem chỗ đó kêu làm 18 tầng địa ngục, đó là nói đang ở kia chỗ muốn chịu 18 địa ngục khổ hình, thách áp, dao và cưa, hỏa nướng. Giang Niệm linh chặt mi từ trong tay hắn đoạt quá lồng chim được rồi ngươi đãi ở bên này loại ngươi hoa đi đại hiếu tử quân triều lộ trong lòng trường tùng một hơi trên mặt như cũ tươi cười trầm rãi trộm ném viên thủy linh quả đến kim lồng chim trung đem giang niệm đưa đến hình đường cửa chiều nàng không mình hành lễ sau tiếp tục nhặt lên trên mặt đất cái quốc sư tôn ta liền không tiễn giang niệm bế lên lồng chim bay lên trời bỗng nhiên xoay người nói đường chỉnh cái gì tứ linh liền dùng thanh loan đi thanh loan xinh đẹp nhất nói xong Mặt nàng ửng đỏ, quay đầu lại bay đến vô biên phong nguyệt. Mộ hy nhi mới vừa tỉnh lại, phân phát nam sủng, ngồi ở tú lâu tối cao tầng trúng gió. Thấy giang nghiệm, nàng vốn định giống nguyên lai như vậy thân mật mà lại đây thảo muốn sư tôn sùng ái, nhưng nghĩ đến chính mình thân phận, hốc mắt đỏ lên, khuôn mặt nhỏ tuyết trắng, thuần theo quỷ trên mặt đất. Giang nghiệm nhảy đến nóc nhà, từ nàng bên cạnh đi qua, lên, tốt xấu ngươi cũng là chủ nhân nơi này, đều người đám kia nam sùng thấy, thành bộ răng dỉ. Mộ Hi Nhi lau đem nước mắt, hàm răng cắn môi anh đảo, mở miệng chính là một tiếng nghẹn ngào sư tôn. Giang Niệm đỡ chán, đừng bộ dáng này, có việc giao cho ngươi làm, ngươi tìm gian phòng, đem nó nhốt lại. Mộ Hi Nhi hai mắt đấm lệ mông lung, cách hơi nước, hết thể đều lờ mờ, xem không rõ ràng. Nàng mơ hồ thoáng nhìn Giang Niệm trong tay dẫn theo cái lồng sắt, thò lại gần vừa thấy, hoặc, sư tôn làm gì ở lồng chim trang một con tôm. Giang Niệm, Mộ Hi Nhi đầu góc đường ngắn một lát. Đối thượng Giang Niệm mặt vô biểu tình mặt, sợ tới mức đầu gối mềm nũng, lại quỳ xuống. Hai chân cách mặt đất, thông minh chỉ số thông minh lại bắt đầu chiếm lĩnh cao điểm. Nàng rốt cuộc nhớ lại này chỉ nhốt ở lồng sắt tôm tích là ai, nhất thời dọa ra một đầu mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, nhịn không được bắt đầu miên man suy nghĩ. Sư tôn tù trụ chân nhân là muốn làm cái gì đâu. Còn cô y đưa tới nàng trước mặt. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, đồng nhiên trước mắt sáng ngời, ta đã hiểu. Giang Niệm tò mò hỏi, ngươi biết cái gì? Mộ hy nhi Dương Dương mang cười, ngữ khí phức tạp, sư tôn yên tâm, vô biên phong nguyệt bọn đệ đệ đại đa số đều thực giảng Nam nước, có thể hiện trường dạy học, hơn nữa chúng ta nơi này rất nhiều thứ tốt, hợp hoang cổ, xuân tình tán, đào hoa chú. Ai, sư tôn, ngươi đi như thế nào lạc? Giang niệm ôm lấy kim lồng chim, bay đến thất sát tông trên không, cuối cùng nhìn mắt mộ tướng quân. Trên mặt đất không có tìm được lục minh. Dưới nền đất truyền đến hồng hộp đào địa đạo thanh âm. Giang niệm phiền muộn mà nhìn nhìn không chung từ trước nàng cảm thấy chính mình này mấy cái đồ đệ mỗi người tàn nhẫn độc gắt có thể nói ma đạo mười giai thanh niên nàng đại khái cũng đầu óc có bệnh giang niệm chỉ là muốn tìm cá nhân đem chim nhỏ coi chừng, miễn cho hắn lại nơi nơi chạy lộng thương chính mình không nghĩ tới dạo qua một vòng lại về tới lúc ban đầu khởi điểm nàng bay lên độ cố phong linh khí ngưng tụ thành hơi mỏng mây mù xương mù trùng một thốc một thốc thủy linh quả linh quang lập lòe tạ thanh hoan ở tại nơi này sau độ cố phong linh khí liền nồng đậm rất nhiều Thanh loan thân phụ đại khí vật, đến thiên địa yêu tha thiết, liền tính hắn cái gì đều không làm, trong thiên địa linh khí cũng sẽ bản năng truy đuổi hắn mà đến. Cho nên thiên su phong mới có thể là trên đời linh khí nhất nồng đầm nơi. Giang Niệm nhảy đến độ cố phong một viên cây ngô đồng thượng, đem lồng chim treo ở mặt trên, nghiêm túc nói, không được ngươi ra tới, ngươi dám thiện làm chủ trương chính mình chạy ra, về sau cũng đừng tưởng ta lý ngươi. Chim nhỏ vai vai đầu, nhảy qua tới nghĩ đến cỏ tay nàng chỉ, bị Giang Niệm một cái tắt phiến trở về. Giang Niệm xua xua tay, đi rồi. Nàng quả quyết xoay người, nhảy xuống độ cố phong, bay vào hắc giác lâm bên trong. Bay đến một nửa, nàng đống nhiên nhớ tới, chính mình có điều lớn như vậy đại sự, như thế nào cũng muốn cùng sư huynh nói một tiếng. Vì thế nàng một Niệm ngàn dặm, đi vào sông Trầm Thủy trước. Đen nhánh con sông không ngừng quay cuồng, trên không kiếp vân thật mạnh, không thấy ánh mặt trời. Đuôi tiến tới rồi đánh sâu vào hóa thần mấu chốt thời kỳ. Giang Niệm đứng ở bờ sông, sợ quấy dày hắn độ kiếp, liền ngưng tay hướng trong sông ném căn lông chim ý tứ ý tứ ý tứ ý tứ nàng lại lần nữa trở lại hắc giác lâm một bên thổi tiểu khúc một bên ở trong rừng vẽ phát trận, bố trí xong sau nàng ngồi ở cao trên cây hơi hơi hoảng chân, tinh trở cửu hoa sơn người tìm tới môn xa xa thấy bay tới vài đạo lưu quang giang niệm khỏe miệng ập lên mặt nhẹ nhàng ý cười chương một trăm ba tổng muốn giúp ngươi gió mạnh thổi quét hắc giác lâm trung cao thụ bị gió thổi chiết lá cây lượn vòng từ nàng trước mắt thổi qua mấy cái đương thời đỉnh cấp cường giả không chút nào che lấp chính mình trên người hơi thở ngang ngược mà từ hắc giác lâm trên không đảo qua hùng hổ trải qua hắc giác lâm khi không trung mây đen quay cuồng ngang dọc đan sen giống như đại võng Giao quăng nhất kiếm chém ra sáng như tuyết kiếm khí nhấc lên cuồng phong phần phật kiếm khí trào ra ngàn vạn đạo kiếm quăng như chim bay đầu nhập vân trung cắt ra đẩy trời mây đen nhưng thực mau mây đen một lần nữa tụ lại ở bên nhau vân trung có huyết sắc cần ẩn thiên cơ khẽ nhũ mày đệ lại dao quang tay là vây trận. Nói xong, vài người nghĩ đến thiên su phong phía dưới kia chỉ thanh loan, sắc mặt đều không tốt lắm. Hắc giác lâm trung vang lên vài tiếng thanh thúy vỗ tay thanh. Bang, bang, bang. Thanh âm không lớn, ở cuồng phong thổi quét, lá cây sàn sạt trong tiếng cơ hồ hơi không thể nghe thấy, lại rõ ràng mà chuyển vào bốn người trong hai. Bọn họ sắc mặt khẽ biến, ngự kiếm mà xuống, bay đến Hắc giác lâm. Trong rừng tối cao trên cây, ngồi một cái thanh y ỉa thiếu nữ. Thiếu nữ mặt mày linh động tinh xảo, trên người ăn mặc không hợp thân to rộng thanh bảo, bên hông treo gợn sóng thúy vũ. Nàng lười nhác vươn vai, màu xanh là góc áo chạy xuống đến khuỷu tay chỗ, lộ ra thủ đoạn tinh tế, bất kham gặp lại. Thiên toàn, thiên cơ, giao quang giang niệm đánh giá này mấy cái lão người quen, cuối cùng dừng ở mặt sau râu bạc lão nhân trên người, ánh mắt trong nháy mắt trở nên phức tạp, còn có Khai Dương, vài vị phong chủ tới ta Thất Sát Tông, chính là có cái gì đại sự? Mấy người ngự kiếm, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Đại chiến chạm vào là nổ ngay, nàng lại rất lười nhác rửa vào thụ, có lẽ là cảm thấy trên người thanh y không hợp thân, có điểm quá dài, liền đem trường bào hướng lên trên kéo kéo, cốt nhục đều đỉnh tuyết trắng tinh tế cẳng chân ở không trung lắc lư lay động. Phong chủ nhóm khiếp sợ qua đi đó là vẻ mặt biểu tình phức tạp, đều nhận ra này một bộ thanh bảo là thanh vi quần áo. Khai Dương sảng khoái nhanh nhẹn, tàng không được tâm tư, quát người ngươi như thế nào ăn mặc hắn quần áo? Thiếu nữ vai vai đầu, khuôn mặt nhỏ mở mịt, hắn hắn là ai? Khai Dương Ách trụ, sau một lúc lâu mới quát lớn, yêu nữ Phi Giang Niệm mỉm cười, không hề trêu đùa bọn họ, đứng ở cao cao nhánh cây thượng, cuốn phong cuốn lên trên người nàng thanh bảo, nàng chỉ chỉ dưới chân, này cây phía dưới chính là Thanh Loan phủ đệ Bạch Ngọc tiên Cung, chất đầy đan dược công pháp. Phong Chủ nhóm sắc mặt biến đổi, trong mắt không tự giác lộ ra vài phần vẻ xấu hổ. Giang Niệm thanh âm từ từ, như ngọc châu nhẹ lạc, chim chóc thích đem xinh đẹp đồ vật ngậm hồi xào trung, giấu đi. Nguyên lai Thanh Loan cũng là như thế này. Nói, nàng nhịn không được tưởng, nếu là Thanh Loan vài tòa tiên phủ đều còn ở, nói không chừng hắn mới là thiên hạ nhất rộng rãi người. Nàng túi đầu cười cười, vuốt ve lạnh lẽo nhu thuận góc áo, tiếp tục nói, này chỉ Thanh Loan, quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy, ôn nhu thiện lương. Các ngươi xem, hắn ở chính mình xào ngoại chỉ thiết nói dâu dịa kết giới, không đành lòng đối xông vào chính mình trong nhà hại dân hại nước đạo phỉ dùng cơ quan đạo pháp thương tổn. Mới tới lâm hạ hải khi nàng liền cảm khái vị này bị trộm ra thần quân người ngốc thiện tâm ngây ngốc không biết thiết cái cơ quan kết quả ra đều bị người dọn không không nghĩ tới vòng đi vòng lại người ngốc thiện tâm thần quân thành nàng người bị trộm ra cũng là nàng ra nàng nghĩ thầm thanh loan đều đã là nàng kia thanh loan tài sản tương đương cũng là của nàng đem chính mình hợp pháp tài sản thảo phải về tới lại thu điểm lợi tức không quá phận đi không chỉ có không có thiết cơ quan ngăn trở ra nghiệm nhết lên khoe miệng ý cười không đạt đáy mắt hắn ở hắc giác lâm hạ tiên phủ trung chỉ thiết một đạo vấn tâm mê trợn. Nếu là tâm trí kiên định, có thể thông qua vấn tâm khảo nghiệm người, là có thể lấy đi hắn tất cả đồ vật. Như thế khẳng khái, như thế ô nhu Toái ma trung lạc giao nam sở dĩ có thể thông qua thí luyện, đều không phải là hắn vai chính quan hoàn, mà là lúc ấy, hắn cùng tuế hàn tuyết đám người bị yêu thú đuổi theo, đồng bạn nguy ở sớm tối, hắn ngoài ý muốn đâm nhập thanh loan tiên phụ trung Lạc giao nam rất nhiều thời điểm không đáng tin cậy, nhưng ở lúc ấy, chưa chắc không có một phen tâm tư trở về cứu vớt bảo hộ sư tỷ sư muội mà quên mất tiên phủ chung đủ loại bảo vật cho nên hắn thông qua thanh loan khảo nghiệm thành công đạt được cơ duyên nhưng đương giang niệm nhúng tay sau bọn họ không có lại trải qua nguyên thư như vậy sinh tử nguy cơ hắn điểm xuất phát từ biến cường trở về bảo hộ sư tỷ sư muội biến thành cùng thế nhân giống nhau muốn đạt được cơ duyên muốn biến cường cho nên bị lạc ở vấn tâm khảo nghiệm giang niệm nghĩ kỹ này một tiết trong lòng không khỏi buồn bã Từ Thanh Vi mang Lạc Giao Nam hồi cửu Hoa Sơn, đến Lạc Giao Nam ở Hắc Giác Lâm thông qua khảo nghiệm kế thừa tiên cung, Thanh Loan chưa bao giờ xuất hiện ở trong quyển sách này, nhưng từ đầu đến cuối, vẫn luôn lại sỏ xuyên qua trong đó, thật là hào thảm một công cụ điểu. Thiên Toàn song trường đỏ đậm, không kiên nhẫn quát, tông chủ, ngươi nói nhiều như vậy lại là vì sao? Giang Niệm nhưng đầu, các ngươi tới tìm ta, lại là vì sao? Giao quang biểu tình đông lạnh Thanh Lộ Thảo. Giang Niệm A Thanh, khoe miệng cong cong. Nguyên lai thiên su muốn chết sao? Nàng một vỗ tay, vui vẻ mà nói, chết rất tốt ta, khi nào qua đầu thất, ta đi cho các ngươi thổi một đầu kèn Sona. na. Khai Dương mắng, người này ma nữ. Ma Huyên phong ấn bốn gì đã lung lay sắp đổ, nếu là trưởng môn vẫn diệt, pháp trận bị phá. Ma Huyên tái hiện, thiên hạ sắp nên đón một hồi hạo kiếp, đến lúc đó sinh linh đổ thán, đổ máu phiêu lỗ, ngươi biết không? Giang niệm trên mặt không có gì biểu tình, Nga, liên quan gì ta? Khai Dương tức giận đến phát run một mép run rẩy, ngươi, ngươi, ngươi này yêu nữ, ma nữ, mau đem thanh lộ thảo giao ra đây, nếu không ngươi là tưởng nhắc lên tiên ma đại chiến sao? Giao Quang đem tay ấn ở trên chuôi kiếm, tông chủ, thỉnh chiến. Giang Niệm dựa vào nhanh cây, ánh mắt từ bọn họ trên mặt nhất nhất sẽ qua, nhiều năm như vậy giao tiếp lại đây, nàng đối cửu hoa sơn mấy cái phong chủ tính cách nước trừng thăm dò, kỳ thật nàng vẫn luôn thực thích Giao Quang, kiếm mau lời nói thiếu nữ chiến thần, mỹ nhân như ngọc kiếm như hồng. Thiên toàn là tên thể tu cơ bắp kiên cố đối thủ hạ đệ tử thực hảo nhìn qua thập phần đáng tin cậy trầm mặc thành thật thiên cơ phong chủ cẩm ý gì phong lưu mặt như quan ngọc thích linh thạch thấy tiền sáng mắt đến nỗi khai dương không đầu góc lại không cao hứng người lồn tính tình tạc, nhưng cũng sẽ một ngụm một cái bá mà hảo đồ đem sở hữu bảo bối tài nguyên ném cho chính mình thưởng thức tiểu bối giang niệm hơi hơi hạt mắt nghĩ thầm bọn họ buồn không cần như thế những người này cũng không giống qua đi nàng giết những cái đó ma tu Là không chuyện ác nào không làm người xấu. Tình thế phát triển đến nỗi nay, thật sự là đáng tiếc. Đáng tiếc thiên cơ đông nhiên mở miệng, ánh mắt nặng nề, chúng ta vẫn luôn, thực thưởng thức tông chủ. Giang niệm bọc thanh bảo, nhướng mày nhìn về phía hắn, nga. Thiên cơ cùng nàng đối diện, nói, thất sát tông còn chưa xuất hiện khi, ma đạo hung hăng ngang ngược, những cái đó ma tu một đám vô pháp vô thiên, đồ thôn tàn sát dân trong thành, rào đến thế thả bằng ngày. Lúc ấy cửu Hoa Sơn đệ tử rất nhiều còn chưa trưởng thành thành lợi hại tu sĩ, liền chết ở ma tu trong tay. Thất Sát Tông sau khi xuất hiện, tình huống mới chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, bằng không ngươi cho rằng vì sao những năm gần đây, chúng ta thờ ơ lạnh nhạt Thất Sát Tông chậm dãi lớn mạnh, cái gì đều không làm. Thiên Cơ ngửa đầu, đỉnh đầu màn trời hôi ngông, hắn trong giọng nói có vài phần cảm khái chi ý, lấy Ác chế ác, có lẽ, nào đó trình độ thượng cũng phù hợp thiên đạo vận hành phương pháp đi. Giang niệm ôm cánh tay, cười lạnh một tiếng, thiên đạo Thiên đạo mới sẽ không quản chúng ta là cái dạng gì đâu. Nói đến cùng các ngươi một ngụm một cái chấn áp ma huyên, liền tính vạn ma xuất thế, thiên địa chúa tể từ tiên biến thành ma, thiên đạo làm sao từng sẽ để ý. Chỉ có ở cùng loại hệ thống như vậy ngoại vật xuất hiện, ý đồ hấp thụ này phương thiên địa lực lượng khi, thiên đạo mới có thể nghĩ cách đem ngoại lai chi vật đuổi đi. Đến nỗi cái gì tiên ma, cửu hoa sơn thất sắc tông, đều là này phương thiên địa sinh linh ở đấu tranh, cùng thiên địa lại có quan hệ gì. Chẳng lẽ ma ra? ma vật đỉnh đầu nhật nguyệt liền không phải ngàn năm vạn năm trước nhật nguyệt ngàn năm vạn năm sau nhật nguyệt lại không phải hôm nay nhật nguyệt giang niệm châm trọc mà cười nói quái các ngươi trưởng môn muốn chết quan thiên đạo đánh giám liên quan gì ta các ngươi tổng sẽ không trông cậy vào ta đi cứu hắn đi bọn họ đem thanh loan tù trên mặt đất tâm phong ấn trụ hắn làm hắn trọng thương gần chết hiện tại tới trông cậy vào thanh loan máu cứu người thật sự là buồn cười giang niệm hơi một suy nghĩ liền minh bạch xem ra thiên su thật sự bị thương thực trọng khó có thể gắn bó chân pháp, này mấy người mới không có đường vòng yêu quốc đi tìm thanh lộ thảo, yêu quốc thảo yêu bị thận thú che chở, liền tính bọn họ tu vi cao thâm, cũng chưa chắc có thể ở lao thận thận cảnh trung tìm được thảo yêu, mà thiên su khẳng định là căng không được lâu như vậy, chuyện quá khẩn cấp, mấy người thấy giang niệm không chịu vương lòng, âm thầm thúc giục chân khí, giao quang, tông chủ, rút kiếm, một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí chiều giang niệm gào thét mà đến, nàng cười cười, buông ra tay, thân thể ngã vào dưới tầng cây nháy mắt biến mất ở không biết khi nào phát lên quay cuồng trong sương đen đỉnh đầu huyết vong như rệt, mây đen kích động Giao quang mũi kiếm hơi hơi rung động đỏ như máu nước mưa tí tách tí tách từ không trung rơi xuống theo mũi kiếm chạy xuống rồi sau đó tí tách truy ở kịch liệt đong đưa trên lá cây nàng nhận ra cái này hung ác đến cực điểm pháp trận sắc mặt thảm đạm thậm chí có một cái chớp mắt nắm không khẩn trong tay bảo kiếm lẩm bẩm cái này vây trợ. là năm đó bọn họ bắt lấy thanh loan trận pháp thân hình giấu ở pháp trận trung Giang Niệm yên lặng nhìn chăm chú vào bọn họ, tám ngày huyết vũ trung, giống như phiêu khởi một sợi một sợi màu xanh lá hoa vũ, xuyên thấu qua huyết hồng lưới, hoàng hốt trông được thấy một con nằm ở huyết trung thanh loan. Thanh niên hình tiêu mảnh rẻ, vết thương trong chất, sắc mặt sáng trắng, hiện ra gần chết chi sắc. Hắn lẳng lặng đứng, thanh y gỉa bị huyết nhiễm hồng, bảy đạo kiếm khí đâm thủng thân thể, lưu lại không ngừng dung huyết huyết động, làm hắn thoạt nhìn rất giống một khối rách nát mỹ ngọc, mỹ đến nhìn thấy gây người. Thế gian phần lớn hảo vật không kiên cố. Mây tía dễ tán lưu ly giòn. Giang niệm véo khẩn lòng bàn tay, ngự khí cố chấp lại ôn nhu, đừng sợ, này đó đau, ta tổng muốn giúp ngươi, đòi lại tới. Trưng 104 hảo đáng thương A. Năm đó có thể vây khốn thanh loan pháp trận, tự nhiên là cực kỳ hung hiểm. Giao quang chấp kiếm đứng ở xương đen bên trong, bừng tỉnh cảm thấy cơ hồ giống một cái luân hồi, chỉ là năm đó vong chung tuyệt vọng vây thú, hiện tại biến thành bọn họ. Xương mù lờ mờ, đều là quá vãng vẫn diệt cửu hoa đệ tử. Này đó âm hồn người mặc tàn phá đạo bảo trên mặt là huyết, ưu án nhìn bọn họ. Giao quang tâm thần rối loạn một lát, lập tức bị bay tới kiếm khí cắt vỡ mu bàn tay. Thiên toàn che ở nàng trước người, nhắc nhở, ảo thuật, đừng chung nàng bấy giờ. Giao quang hoảng hốt nói, chính là, nàng như thế nào biết. Phía trước thanh niên kêu trương viễn tri, niên thiếu khinh cuồng, yêu nhất rượu ngon, tuổi trẻ khi thử kiếm đại bị được đệ nhất, lập tức xuống núi, đem phần thưởng đổi thành tiền thưởng, vì thế nàng còn phạt hắn đi giao quang phong quét một tháng mà. tàn phá âm hồn máu tươi tí tách bên hông đừng một cái tiểu hồ lô Này đó ảo cảnh quá mức chân thật giống như các đệ tử chân thật đứng ở nàng trước mắt quần áo tí tách đi xuống lấy máu mà nàng hơi một phân thần liền có kiếm khí gào thét hoặc là nắng hẹ chói trang liệt hỏa phung tới từ trước bọn họ đối thanh loan làm đủ loại nhất nhất báo ứng đến trên người mình đoàn người trung giao quang tuổi nhất ấu kiếm đạo thiên phú tối cao nhưng tâm tính không xong dễ dàng nhất chủng hạ tâm ma báo ứng sao nàng nhẹ giọng lẩm bẩm thiên toàn một tiếng quát chói tai sư muội tĩnh tâm nhớ rõ chính mình tới vì cái gì thiên su cùng ma huyên còn chờ chúng ta giao quang vẻ mặt nghiêm lại nắm lấy trong tay ba thước thanh phong trong xương đen đột nhiên cuốn lên nghìn đạo vạn đạo lập loè kiếm khí kiếm khí mênh mông quần cuộn bày ra giống như ngân hà đầy trời thiên toàn song trưởng đỏ đậm trào ra linh hỏa khoảnh khắc bị kiếm khí dảo diện thiên cơ đem tay đáp ở giao quang đầu vai chân khí dốt vào giao quang trở tay hướng trời cao một thứ trong tay bảo kiếm một hóa nhị nhị hóa bốn cuối cùng đồng dạng hóa thành đầy trời kiếm khí cùng kiếm trận chạm vào nhau pháp trận bên trong thiên diêu địa chấn trên bầu trời mây đen một cái trước mắt bị đắng không lộ ra xanh thảm ánh mặt trời này nhất kiếm chiêu tiêu hao kiếm khí rất nhiều giao quang cùng thiên cơ sắc mặt hơi hơi trở nên trắng liếc nhau tìm kiếm giang niệm thân ảnh giao quang phi đến nửa đường chợt thấy phía sau lưng chợt lạnh bản năng trở tay nhất kiếm tranh mà một tiếng xong kiếm chạm vào nhau bính ra hỏa tinh như hình nàng nâng lên hai trong mắt đối tượng xong đỏ đậm đôi mắt đối diện thiếu nữ trong mắt ẩn có xích quang lưu chuyển Giao quang trong đầu ầm vàng một chút trước mắt tựa xuất hiện thanh loan nhiễm huyết ngã xuống đất cảnh tượng lại xuất hiện bị nhốt ở thiên su phong không được giải thoát tâm hồn lại ngước mắt khi ma tôn thân ảnh biến mất không thấy nàng chấp nhất kiếm mờ mịt mà đứng đầu đau muốn nứt ra khai dương vội vàng xông tới giao quang ngươi thế nào bay qua đi hắn đầu vai đau sót không thể tin tưởng mà đi phía trước xem giao quang hai mắt màu đỏ tươi chấp kiếm tay run nhẹ nhẹ trên mặt lộ ra dãy ruộng biểu tình cẩn thận thiên cơ đem hắn một phen kéo ra nàng trung chú thuật giang niệm giấu ở trong xương đen lạnh lùng nhìn thấy giao quang lập tức muốn từ chú thuật trung thanh tỉnh đáng tiếc mà xách một tiếng thân hình lại lần nữa hóa thành huyết vụ huyết hồng sương mù theo gió thổi qua nàng đột nhiên xuất hiện ở thiên toàn phía sau trường kiếm lực ra đâm vào một thanh quạt xếp phía trên Thiên cơ phong chủ thu hồi quạt xếp, thở dài, tông chủ, đánh lén cũng không phải là cái gì hảo thói quen. Giang nghiệp cười, thấy bọn họ mấy người tới gần, nói, lấy nhiều khi ít, lại là cái gì hảo thói quen. Nàng đôi tay niết quyết, thanh bảo liên tiếp đong đưa, mấy người liên thủ chiều nàng công tới. Liên tính ở nguy cơ thật mạnh sinh tử chi chiến trung, nàng cũng phân thần, nghiêng đầu nhìn nhìn tâm ma một lát. Thanh niên đứng ở mây đen trung, áo đen cổ động, không giống trong trí nhớ thanh y rìa gọn sóng, phong hoa bất tái. Tuấn Mị vô chủ sắc mặt như sương như tuyết. Nàng muốn hỏi, ta báo thủ cho ngươi, ngươi vui vẻ sao? Tâm ma sắc mặt bình tĩnh, không có một tia đáp lại. Giang Niệm hoảng thần một lát, lúc này mới nhớ tới chân chính Thanh Loan, bị tù ở Ma Huyên, bị nàng khóa ở Kim Lung. Huống chi, liền tính là hắn thấy một màn này, chỉ sợ cũng sẽ không vui. Giang Niệm trong mắt Thủy Quang ẩn ẩn, căn chặt ngôi, thuần thục mà tránh đi thiên toàn linh hỏa, trước dội tay đi đoạt thiên cơ quả xếp lại đối mấy người trung tâm trí nhất không kiên định giao quang gieo chú thuật phong vân đột biến linh khí như sóng cuồng đong đưa trên bầu trời mây đen càng ngày càng đủng đột nhiên rơi xuống tràng mưa rền gió dữ vũ châu từ thanh bảo phía trên lan xuống vượng khai ước ngân giang nghiệm thân ảnh mấy muốn hóa thành bếp ảnh phút chốc ngươi xuất hiện phút chốc ngươi biến mất cùng bốn người đánh đến khó xá khó phân nàng trong tay nắm lấy trường kiếm thúy vũ biến thành bích sắc trường kiếm tinh tế ở mưa gió trung phiêu diêu như gầy yếu cành liễu cành liễu run rẩy Nhìn như nhu nhược vô lực, lại ở mấy người trên người thêm vài cái huyết động. Như vậy chết đấu, giang niệm trải qua quá rất nhiều thứ, nhưng từ trước mỗi lần liệu mình đánh nhau, đều là vì làm chính mình có thể sống sót. Cô đơn lúc này đây, là vì người khác ném chính mình tánh mạng. Nàng vốn tưởng rằng chính mình vĩnh sẽ không như thế, nhưng thật sự như hôm nay như vậy làm khi, trong lòng phát lên một cổ mạc danh tự tại cùng khoai ý. Đánh nhau bên trong, trước mắt liên tiếp hiện lên thanh loan nhiệm huyết hình ảnh, trong ngực sát niệm càng tích càng nhiều giang Niệm bỗng nhiên cười một tiếng đẩy ra giao quang trường kiếm nhảy đến cao cao nhánh cây phía trên trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới mấy người trên người thanh bảo kịch liệt kích động thiên cơ ngửa đầu nhìn nàng chỉ cảm thấy trên người nàng hơi thở bỗng nhiên trở nên khó lường không trung lôi vân thật mạnh vang lên mấy tiếng ẩm vang sấm sét thiên cơ sắc mặt khẽ biến cẩn thận nàng vẫn luôn ở che giấu thực lực của chính mình thanh bảo thiếu nữ mặt vô biểu tình mà đứng ở mưa rào chung hai mắt màu đỏ tươi cởi bỏ trên người phong ấn sau Đỉnh đầu kiếp lôi thật mạnh, dày nặng mây đen trùng, có tia chớp hốn lượn bò quá, làm thiên địa một cái chớp mắt trở nên sáng ngời mà tái nhật. Phong ấn tu vi, che giấu thực lực, ngươi tưởng ở chỗ này mạnh mẽ độ kiếp? Thiên cơ ngơ ngẩn nói, lại là chúng ta xem thường ngươi. Nhưng mà năm đó bọn họ liền quan sát quá thất sát tông hai cái tân tú, đùi tiễn thiên phú vô song, khí vận thật tốt, trời sinh nên có một phen đại khí vận, chính là giang nghiệm. Trừ gia mệnh trùng chú định cùng thanh loan có duy ngoại, thật sự không thế nào thu hút. Dùng cái gì có thể làm được so bùi tiễn còn càng một bước muốn tiếp cận hóa thần. Thiếu nữ tựa hồ nghe đến hắn tiếng lòng, hoai hoai đầu, cười nói, có thể là thiên đạo thích ta đi. Cho nên trên đời chỉ có nàng có thể đụng vào kiếp lôi, liền sư huynh cũng không được. Thiên hạ tất cả mọi người sợ hãi kiếp lôi, chỉ có nàng đương lôi điện pháp vương, đem lôi đương món đồ chơi chơi. Nàng gật gật đầu, lẩm bẩm, xem ra thiên đạo thật sự thích ta. Thiên cơ thực mau quyết đoán, sân kiếp lôi còn chưa rơi xuống, chúng ta cùng nhau thượng nhất định phải đoạt được nàng trong tay thanh lộ thảo mấy người thân hình hóa thành lưu quang chiều giang niệm cuốn đi các màu pháp khí linh quang bốn phía nhất nhất đánh vào thiếu nữ trên người nàng không tránh không né cô đơn tiếp được giao quang kiếm khí khí trên mặt thêm một đạo thật nhỏ miệng vết thương đỏ tươi máu bị nước mưa pha loãng từ xứ mặt trắng má chảy xuống nàng liếm liếm khỏe miệng huyết gợi lên môi thanh âm bình tĩnh có phải hay không nên ta lạp giải trừ phong ân sau mấy người không hề là giang niệm đối thủ nhưng giang niệm có thể cảm nhận được trong cơ thể càng ngày càng sôi trào sắc khí mạnh mẽ thúc giục tu vi làm nàng trước mắt từng trận biến thành màu đen liền tâm ma cũng sinh ra biến hóa trừ ra thanh niên ngoại lại thêm rất nhiều người là bị nàng giết chết người thúy vân sơn láo tổ bách quỷ môn môn chủ còn có vô số ma tu bọn họ thân hình lờ mờ đứng ở vân trung dùng thu hận mà ánh mắt nhìn nàng ác độc nguyền rủa thanh chui vào giang niệm trong thai câu đến nàng hai mắt màu đỏ tươi trước mắt tối sầm thiếu chút nữa bị dao quang kiếm đâm trúng mặt trái cảm xúc ở trong ngực trống chất, nàng biết chính mình mau mất khống chế suất kiếm càng ngày càng sắc bén kiếm thế chung ẩn ẩn có tiếng sấm nổ mạnh vì cái gì những người này còn sống thanh loan nhất định phải đi tìm chết nàng nhất kiếm đâm rách dao quang kiếm khí thẳng tắp chiều nàng đánh tới kiếm khí che trời lấp đất sắc bén vô cùng hắc giác lâm bị này nhất kiếm trực tiếp xỏ xuyên qua cao lớn cây cối bị rào thành mảnh vụn bị phồng cao cao cứ lên dao quang ngã trên mặt đất phun ra một búng máu tiên kiếm nứt thành mảnh nhỏ rớt ở nàng bên cạnh giang niệm nhìn chằm chằm tàng kiếm cười cười chậm rãi đi tới à ngươi kiếm chết, nghe nói kiếm là kiếm tu lao bà lao bà cũng chưa không bằng ngươi cũng biểu diễn cái tuấn tình đi giao quang phẫn hận mà nhìn nàng mày đẹp nhũ chặt giang niệm rút kiếm mũi kiếm máu tươi tí tách nhìn bị thương mấy người khoe miệng ngậm khởi ý cười cũng bất quá như thế sao nàng cao giọng nói đây là cựu hoa sơn sao nói xong nàng ngực đau xót che miệng khụ sách vài cái trước mắt từng trận biến thành màu đen cơn phong nổi lên bốn phía mưa gió càng lúc càng lớn ướt nhẹp trên người nàng thanh y tâm ma ảo ảnh càng ngày càng rõ ràng bên thai nguyền rủa thanh tựa như kim đông, cắm vào trong óc bên trong đến chạy nhanh giải quyết này mấy người nàng nghĩ thầm diễn mạo nguy hiểm cởi bỏ phong ấn nhưng không chỉ là vì đối phó mấy người này liền ở giang niệm sắp ra tay hết sức một đạo cao lớn thân ảnh che ở giao quang trước mặt thiên toàn lạnh lùng nói các ngươi đi trước, ta tới sau điện, xem kia mấy người còn không đi, hắn gấp đến độ cao giọng nói, ta là thể tu, nhất mại đánh, các ngươi còn không mau chạy, này ma nữ hiển nhiên áp chế tu vi, cố ý mơ hồ chúng ta tầm mắt, chờ trở về chuẩn bị sẵn sàng lại đến, đừng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, đem chính mình chết ở chỗ này. nghe được lời này, thiên cơ kéo dao quang, xoay người rời đi, khai dương cũng là bị thương không nhẹ, do do dự dự nhìn thiên toàn liếc mắt một cái, bị phản chừng trở về, ngươi nhất không thể đánh một phen láo xương cốt không chạy còn làm gì giang niệm tiện tay thả bọn họ rời đi cười các ngươi bộ dáng này làm đến ta rộng cái đại ác nhân giống nhau hành đi chạy liền chạy đi dù sao nàng cũng là muốn tìm tới môn đi nàng cố ý phóng thủy làm bầu trời pháp trận biến mất một lát khai dương huyết độn mà ra mới vừa bay ra hắc giấc lâm liền nghe được trong rừng chuyển đến một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh khí lãng nhấc lên trong rừng cỏ cây vô số thụ tinh sợ tới mức tử trong xương đen tháo chạy mà ra xanh biết quang giống giữa hệ lưu hình từ hắn trước mắt loạn hoàng ma qua tự bạo khai dương bị lực đánh vào cực cường khí lãng xúc đến ngã trên mặt đất phun ra số khẩu huyết đầy cõi lòng hy vọng mà ở trong rừng chờ ý đổ chờ đến thiên toàn nguyên anh chạy ra bọn họ tu luyện đến cái này cảnh giới chỉ cần nguyên anh bất tử thân thể hủy hoại liền hủy hoại tự bạo xem như tự tổn hại tám trăm đả thương địch thủ một ngàn gặp được như giang niệm loại thực lực này hơn xa chính mình địch nhân cũng vẫn có thể xem là một cái phương pháp khai dương đợi sau một lúc lâu quần quận đùi mù cùng trong xương đen chậm rãi đi tới một người cuốn lên xương đen mơ hồ nàng hình dáng nàng dẫn theo kiếm trên thân kiếm có huyết khai dương không có thể chờ đến thiên toàn hốc mắt nóng lên quay đầu liền bỏ chạy giang niệm chăm chú nhìn bọn họ rời đi bóng dáng lại ngẩng đầu xem mắt quần quận kiếp vân lặp lại năm đó hắc giác lâm việc một đường hỏa hoa mang kia trước đuổi theo hôm nay nàng nhất định là nhất tịnh ngãi con khai dương bay trở về chính mình ngọn núi nghiêng ngả lảo đảo đi phía trước đi đông nhiên nhìn đến trên sơn đạo lập hình bóng quen thuộc ba mà hào đồ hắn liền phun số khẩu huyết sắc mặt hôi bại nhanh lên giấu đi lập tức ma tôn liền sẽ đánh lại đây cái này ma nữ nàng suy nghĩ cái gì liều mạng mệnh cũng muốn cùng chúng ta ngọc nát đá tan sao thiếu nữ cũng chưa hề đụng tới nhìn hắn trong mắt thần sắc phức tạp khai dương chạy tới giữ chặt tay nàng sốt ruột đem nàng hướng bên ngoài mang đợi lát nữa chúng ta liền phải đánh lên tới nếu là thấy tình huống không đúng ngươi trước bên ngoài chạy sợ mất mặt liền trộm chạy kia ma nữ thiên tính xảo trá nói không chừng còn chuẩn bị cái gì sau chiêu thiếu nữ không có động hồi lâu mới nói rời đi không giống nhau phải về tới sao khai dương ngơ ngẩn không thể tin tưởng mà nhìn về phía nàng giang niệm nương con rối chi khu hỏi đã chết không phải là sẽ trở lại thiên su phong sao vây ở pháp trợ vĩnh viễn vô pháp giải thoát không phải sao khai dương môi khe run hơi thở hỗn loạn người Ngươi như thế nào nói như vậy, không phải làm ngươi đừng đi tưởng những cái đó lung tung rối loạn lời đồn đại sao. Liên tính, liên tính là như vậy, tồn tại một ngày liền có một ngày hảo, tưởng nhiều như vậy làm gì. Giang nghiệm mỉm cười, phong chủ, ngươi đã chết cũng muốn tiến vào pháp trận bên trong, vinh thế không được giải thoát, hiện tại ngươi muốn chết, ngươi sợ sao. Khai Dương tức giận đến thổi dâu trứng mắt, ngươi như thế nào nói chuyện. Ngươi hắn đột nhiên ý thức được không đúng, sau này lược mấy bước, trầm giọng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai ta rốt cuộc là ai giang niệm ngựa đầu xem quần quần kiếp vân sấm xét hướng tới nàng ầm ầm nện xuống lạnh băng tia chớp chiếu sáng lên nàng đạm cây cọ đôi mắt nàng đi phía trước một bước làn váy tảng ra ngươi cảm thấy ta rốt cuộc là ai khai dương chừng lớn đôi mắt run rẩy nói như thế nào là ngươi như thế nào sẽ là ngươi này xem như sao lại thế này bọn họ cửu hoa sơn ngày mai ngôi sao bọn họ một chúng xem trọng đời sau người nối nghiệp kết quả là thất sát tông tông chủ Nam vùng cũng không cần như vậy phụ trách đi. Liên tính ở sinh tử một đường chung, Khai Dương vẫn là cả người đều không tốt, thần sắc hằng mất, ngươi, ngươi đường đường một cái ma tôn, chạy đến chúng ta nơi này đảm đường cái bình thường đệ tử, thực hảo chơi phải không? Giang niệm cười cười, thực hảo chơi a. Dù sao mọi người đều lão nằm vùng người, lẫn nhau bị đối phương thẩm thấu đến vỡ nát, ai cũng đừng nói ai đi. Khai Dương run run, ta thiệt tình đem ngươi đương hoạch tâm đệ tử bồi dưỡng, lừa gạt người cảm tình, thực hảo phải không? giang niệm trầm rãi bán ra một bước thực hảo chơi nha các ngươi lửa nội môn đệ tử đem bọn họ hồn hỏa thao xuống cầm tu ở pháp trận chung thời điểm không phải cũng là thực hảo chơi sao nàng một bước bước ra khai dương liền cảm thấy ngực trận đau xót như là bị ai thật mạnh đạp lên trái tim thượng hắn ngã ngồi trên mặt đất nằm chặt ngực hôi bại mặt nhìn về phía giang niệm giang niệm xem hắn một lát chiều hắn trên đầu một phách khai dương thân thể hét lên rồi ngã gục nàng đem chuẩn bị tốt ra người mở ra đem khai dương thần hồn giam cầm lên ngay sau đó xoay người lập tức bay đi thiên su phong bầu trời kiếp vân vận trọng dày nặng biển mây thoáng chốc bao phủ thiếu nữ mảnh khảnh thân ảnh phi đến một nửa khi sở hữu tầng mây quay đảo ngược không chung giống như bị chém thành hai nửa ánh mặt trời dừng ở nàng trên mặt nàng nheo lại mắt một đạo cự kiếm chiều lăng không nàng đánh xuống cự kiếm trên chuôi kiếm vốn có thất tinh lập lòe hiện tại hai viên sao trời ảm đạm xuống dưới khai dương cùng thiên toàn thần hồn bị nàng giam cầm dẫn tới cự kiếm uy lực không bằng từ trước giang niệm triệu hồi ra tì bà sinh khiêng lấy này nhất kiếm kiếm khí ở không trung tán loạn hóa thành vô số sao băng vành trên mặt đất một trận đất rung núi chuyển núi đá rào rạt rơi xuống cửu hoa sơn các đệ tử sắc mặt tái nhợt bị bọn họ giao chiến uy áp kinh sợ có chút chân tay luống cuống lạc giao nam thấy một màn này quả thực không biết nói cái gì hỏi hệ thống nàng như thế nào lại đây làm hơn nữa nhìn dáng vẻ là động thật không phải nói cuối cùng tiên ma đại chiến là ta mang theo cửu hoa sơn đi vây công thất sát tông sao như thế nào hiện tại nàng một người liền sắt lên đây một hào thanh em run bần bật ký chủ ngươi đừng nói nữa lớn như vậy lôi ta sợ quá a ta cảm nhận được thiên đạo đuổi đi chi lực chúng ta vẫn là chạy nhanh chạy đi nếu là một đạo xét đánh hạ ta nói không chừng liền không có lạc giao nam không nhiều ít do dự lập tức thu thập đồ vật trốn chạy trộm đạo sờ ngự kiếm bay đi dưới chân núi phi đến một nửa hắn phi kiếm giống như bị thứ gì bắt lấy giống nhau cưng ở không trùng vẫn không nhúc nhích hắn niệm vài câu quyết Phi kiếm vẫn là cứng đờ bất động. Lạc dao nam râm râm kiếm, sao lại thế này? Một hào hỏi, không có năng lượng sao? Lạc dao nam, đây chính là tiên kiếm. Đỉnh đầu đột nhiên một đạo sấm sét đánh xuống, một hào sợ tới mức một run run, ký chủ, nhảy xuống đi. Mau nhảy xuống đi. Lạc dao nam cúi đầu, tiên kiếm ngừng ở giữa không trùng, phía dưới là mênh mang mây mủ, nhìn không thấy mặt đất. Này ngươi làm ta nhảy xuống đi. Hắn khiếp sợ mà nói. Một hào, không có việc gì Dù sao ngươi đều rèn thể nhiều như vậy thứ, mỗi ngày cầu nhảy dai, khẳng định sẽ không chết. Thật nam chủ liền phải không sợ gì cả. Lạc giao nam, phi. hắn run run rẩy rẩy ngồi sồng xuống, xuống, bị nhốt ở phi kiếm thượng, chỉ có thể yên lặng ôm chặt chính mình, cảm giác chính mình nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Giang niệm ngón tay hơi đạn, trong không khí xuất hiện rất nhiều chỉ có nàng có thể thấy huyết sắc siếng xích, đem lạc giao nam cầm tù ở trong đó. Nàng nhìn thấy lạc giao nam ngoan ngoan ngốc tại phi kiếm thượng liền quay đầu lại tiếp tục hướng thiên su phong hướng ý muốn rút ra trôi này thất tinh chi kiếm vung ra ma huyên phong ấn mượn thiên lôi chi uy áp nhiếp trụ trào ra ma vật sau đó nhảy vào trong đó tìm được chìm vào ma huyên thanh loan tìm được hắn khiêng trở về lại thanh kiếm cắm trở về thiên su phong thượng đã xuất hiện một cái cái khe thông hát ma khí không ngừng từ cái khe chung trào ra liền tính giang niệm không tới chấn áp ma huyên pháp trận cùng phong ấn cũng kiên trì không được bao lâu ma huyên sớm hay muộn muốn hiện thế gió nuôi cuốn lên nàng màu xanh lá quần áo nàng rút kiếm bay vào sơn tâm sơn tâm hắc ám chết thụ dưới một phen kiếm cắm ở cự thạch bên trong thiên su chỉ còn một nửa thần hồn ngồi quỳ ở trường kiếm bên yên lặng nhìn chăm chú trường kiếm đầu cũng chưa từng hồi giang niệm chậm rãi đến gần cũng không nhiều lắm vô nghĩa trực tiếp rút kiếm liền thượng mũi kiếm sắp chạm đến thiên su khi trong không khí bỗng nhiên xuất hiện kim sắc sóng gợn đem nàng bắn trở về mặt khác vài vị phong chủ xuất hiện ở trong động, lại không có cùng nàng đánh nhau ý tứ giang niệm ngửa đầu thấy bọn họ ngồi ở không trung lấy nước nhìn góc độ xem bọn họ thân hình cao lớn mà thần bí đông nhiên chi gian mấy người thần hồn ly thể hóa thành lưu quang nhằm phía trường kiếm trường kiếm tức khắc quang hoa nhấp nháy lóa mắt đến làm người không dám nhìn thẳng một trận mãnh liệt bạch quang qua đi khô héo chết trên cây chậm rãi tràn ra rất nhiều thốc hồn hỏa mỗi một thốc hồn hỏa chung đều có một đạo âm hồn ở gào giống dít gạo nhưng xa xa xa xem qua đi giống như khai một cây phun hoa thanh phong phất quá Hoa lạc như mưa, thiên su thần hồn hút đi hồn hỏa, bay nhanh bộ toàn. Hắn nắm lấy kiếm, quay đầu lại, một bên vẫn là chính hắn mặt, mà bên kia, lại là rất nhiều người mặt khâu mà thành. Giang niệm ninh chật mi, liền tính nàng nhìn thấy tà thuật nhiều đi, cũng cảm thấy trước mắt này mạc, thật sự là tà đến không được. Thiên su tả nửa bên mặt ở bay nhanh biến hóa, có khi là cái khóc thút thít thanh niên, có khi là cái lạnh lùng chừng mắt phụ nhân, có khi là cái giống giận dít gào trung nhân nhân. Hắn thanh âm cũng phát sinh biến hóa. Há một ghi như là có rất nhiều người đồng thời đang nói chuyện, tông chủ, ta này nhất kiếm, hôm nay, ngươi có thể hay không tiếp được. Giang Niệm ngước mắt, trong mắt là che trời lấp đất kiếm quang, kiếm khí mạn sơn mạn dã, cả tòa cửu hoa sơn đều phủ thêm một tầng bạc xương. Này nhất kiếm hội tụ rất nhiều người chi lực, quần quận như ngân hà, mênh mông quần quận, mênh mông vô bờ gọi người căn bản không chỗ trốn tránh. Giang Niệm vận chuyển toàn thân tu vi, ý đồ đón nhận này nhất kiếm, hai tay háo bị cơn lốc thổi đến cô đánh nhau chung nàng thoáng nhìn trang thanh loan di cốt túi chữ vật từ trong tay háo bay ra tự động nhảy vào bốc cháy lên âm hỏa hát thủy chung chẳng lẽ này chỉ thanh loan ở chỉ dẫn nàng không kịp nghĩ lại nàng đã bị kiếm khí đánh trúng oanh ra thiên su phòng, ngừng ở giữa không trung tì bà hoành trong người trước kiếp lôi ở tì bà thượng tư tư lưu chuyển trên bầu trời ầm ầm mấy đạo bạc sán sán thiên lôi đánh xuống cùng kiếm khí chạm vào nhau cuốn lên phần phật gió to nàng phun ra mấy khẩu huyết lau lau khỏe miệng Nhìn mặt sau lung lay sắp đổ thiên su phong, đẳng khởi cổ mạc danh chiến ý, ta xem ngươi còn có thể bổ ra mấy kiếm. Giang niệm bị kiếm khí đánh trúng, cả người đau đến phát run, nhưng tươi cười càng ngày càng xa lạ, hai mắt xích quang lưu chuyển, bắt lấy tỷ bà, hướng thiên su bay qua đi. Phía sau thiên lôi cũng đi theo nàng, thẳng tắp phách qua đi. Đống nhiên, nàng cảm nhận được trên bầu trời kiếp lôi chi lực cường mấy lần, một cổ đáng sợ hơi thở từ nơi xa xoan tới. Thiên su cùng giang Nghiệm đồng loạt quay đầu lại áo đen thanh niên đỉnh đầu quần cuộn kiếp lôi dưới chân dẫm lên sông trầm thủy thâm hắc con sông giống một cái màu đen cự mãng chở hắn nhằm phía thiên su phong bùi tiễn sư muội lôi tới giang nghiệm biểu tình phức tạp bùi tiễn đôi tay phụ ở sau người màu đen tay háo ở mưa rền gió giữ chung quay cuồng hắn một chọn mày kiếm lại nói ngàn dằm đưa kiếp lôi lễ khinh tình ý trọng bùi tiễn chú ý tới nàng ở cùng người đánh nhau liền dẫm dẫm dưới chân sông trầm thủy sông dài đột ngột từ mặt đất mọc lên giống như nối thẳng phía chân trời hóa thành một cái cự lòng thẳng tắp cuốn hướng thiên su phong hắn nhảy đến giang niệm bên người giao cho ta ngươi đi làm nơi này giao cho ta ngươi đi làm chính mình muốn làm sự giang niệm thật sâu xem thanh niên liếc mắt một cái hảo hắc giác lâm thượng bị giang niệm bố hảo trận pháp đánh nhau sở sinh dị biến vẫn chưa ảnh hưởng đến thất sát tông quân triều lộ loại xong một loạt hải đường lười nhắc mà lười nhắc vươn vai vô vô trên người bối đất lại bay đến cùng kỳ pho tượng trước ghét bỏ nói thật xấu sớm nên dỡ xuống ngươi hắn vung tay lên cùng kỳ pho tượng vỡ thành số phiến hóa thành một đống phế tích thanh loan là cái dạng gì quân triều lộ suy nghĩ nửa ngày ở bản vẽ thượng trước họa một con phượng hoàng lại đem phượng hoàng đổ thành màu xanh lá phượng tộc lông chim hẳn là màu xanh lục hắn nắm bút lông nhìn chằm chằm bản vẽ thượng lông xanh điểu như vậy xanh ngược sao giống như không đúng lắm suy nghĩ một lát hắn tưởng chân nhân kiến thức rộng rãi tổng nên là biết đến vì thế trực tiếp bay lên trời bay đi độ cố phong độ cố phong trước sau như một tiên khí quanh quẩn thủy linh quả quang lập loẹ như tinh quân triều lộ trải qua cây ngô đồng khi ngẩng đầu hướng lên trên xem bật cười tiểu sư đệ ngươi như thế nào bị nhốt ở nơi này sư tôn không ở nơi này đi tiểu phì đi ở trong lồng bay tới bay lui như là thập phần khẩn trương giáng điệu bất an kim lung thượng chú thuận chắn ra mỗi một lần nó nhằm phía kim lung liền sẽ bị cự lực đạn hồi hữu khí vô lực mà ghé vào trong lồng quân triều lộ thấy thế không đúng trên mặt ý cười cứng đở vội vàng đem kim lung gỡ xuống tiểu sư đệ chân nhân chim nhỏ trên người bắt đầu đổ máu mỗi một cọng lông vũ đều bị huyết nhuộm dần không còn nữa từ trước đáng yêu ghé vào trong lồng giống một cái huyết cầu quân triều lộ thậm chí nhìn không ra nó trên người miệng vết thương rốt cuộc ở đâu lo lắng mà gọi vài tiếng không có được đến đáp lại hắn mở ra lồng chim thật cẩn thận đem bên trong chim nhỏ lấy ra đặt ở lòng bàn tay lòng bàn tay thực mau liền chảy một bãi huyết Chim nhỏ nằm ở hắn bàn tay thượng, một chút phập phồng đều không có. Con triều lộ không thể tin tưởng mà trừng lớn hai mắt, dùng chân khí rót vào chim nhỏ trong cơ thể, nhưng chân khí tựa như châu đất xuống biển, chim nhỏ liền nhỏ bé phản ứng đều không có. Hắn sắc mặt tái nhợt, trong đầu hỗn độn, nhất thời đã quên nên làm cái gì, cho rằng chính mình trong tay, chỉ là một con bình thường sơ tước. Cho nên sẽ lưu nhiều như vậy huyết, cho nên sẽ dần dần lạnh băng cứng đờ. Chân nhân. Sư đệ. Thanh niên thần sắc kinh hoàng thanh âm không tự giác mang lên cầm. Chim nhỏ thân thể bỗng nhiên hóa thành gợn sóng thanh quang, biến mất ở hắn lòng bàn tay. Hắn nếm thử nắm chặt lòng bàn tay, chỉ cầm một mảnh mang huyết thủy vũ. Phong ấn buông lỏng khi, Tạ Thanh Hoan liền cảm giác có cổ lực lượng tú hắn, đem hắn túm hướng Ma Huyên. Hắn trước mắt tối sầm, lại lần nữa hoàn hồn khi, đã thân ở vô biên trong bóng đêm. Thân thể giống như bị đinh trên mặt đất, hơi chút nhúc nhích, liền sẽ truyền đến khó qua đau đớn. Hắn ý thức hôn mê, trước mắt cũng là hôn mang một mảnh Run rẩy môi, thấp giọng lẩm bẩm, "Niệm Niệm đều không phải là hắn cố ý bay ra kim lung, Niệm Niệm sẽ trách hắn sao?" Tiểu Loan giống như có người ở khe ruốt hắn miệng vết thương, trên người đau đớn hơi hoãn, người nọ dùng phức tạp ngữ khí, nhẹ giọng than, "Hảo đáng thương, Tiểu Loan." Tạ Thanh Hoan nỗ lực sốc lên mi mắt, thân thể này giống như đã thói quen hắc ám, có thể trong bóng đêm coi vật. Hắn nhìn đến một cái thanh y dị nhân ngồi quỳ ở chính mình trước người, ý đồ trị liệu trên người hắn miệng vết thương, người nọ hình như có sở cảm ngẩng đầu lộ ra trương bị thiêu hủy đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi mặt tiền bối tạ thanh hoan gợi lên khoe miệng miễn cưỡng cười một chút ta kêu kỳ nghi thanh niên kiệt lực muốn chữa khỏi hắn nhưng mỗi lần miệng vết thương bị thuật pháp chữa khỏi lại sẽ tự động bình khai huyết lưu như chú nhiễm ức tạ thanh hoan trên người hắc ý ỉa tạ thanh hoan ý thức càng ngày càng mơ hồ sắc mặt tái nhợt như tuyết kiệt lực đắp thanh niên tay tiền bối vô dụng đừng hao phí tâm lực kỳ nghi hai tròng mắt đều là đau lòng thủy quang ẩn ẩn Thấp giọng nói, tiểu loan hảo đáng thương. Chương một trăm linh năm lại nhẹ một chút. Đại đệ chỉ có thanh loan, mới có thể cảm nhận được đối phương đau đớn, thiên địa chỉ có một con, chú định cô độc, lại nhất yêu cầu làm bạn. Trời sinh đại khí vận, sinh mà làm thần, thừa nhận mọi người mong đợi kính ngưỡng, lại phá lệ mẫn cảm đa tình, tiểu khí khó dưỡng, lại sợ hắc lại sợ đau, còn lại không được một chút nhiệt. Có thể cứu thế người, cố tình cứu không được chính mình. Thanh loan tồn tại liền phải chịu khổ, vĩnh viễn tìm kiếm. Chú định vô vọng cô độc. Liên tính tìm được chủ nhân sau, cũng chưa chắc sung sướng. Bọn họ sinh ra, liên đối chủ nhân ôm có điểm khó lòng giải thích tâm tư. Đây là vũ tộc bệnh chung. Đại đa số chim chóc trong mắt, bạn lữ cùng chủ nhân đó là cùng nhau, ta vĩnh viễn nguyện trung thành với ngươi, cũng vĩnh viễn ái ngươi, đời này không thay đổi. Nhưng người lại phức tạp rất nhiều, đạo lữ, ái nhân, hồng nhan, đại đạo. Bọn họ thế giới luôn có rất nhiều đồ vật, mà lập khế ước linh sủng, chỉ là nhất không quan trọng sủng và tôi. Bởi vậy mỗi lần đều bị bỏ xuống, bị hy sinh. Tạ Thanh Hoan nhắm hai mắt, hàng mi dài khẽ run, đắp kỳ nghi tay, nhẹ giọng nói, ta không đáng thương, nàng đau lòng ta. Niệm niệm cùng những người khác đều không giống nhau. Nàng không có đem hắn trở thành súng vật, trở thành điểu, cũng không ham thanh loan khí vận tu vi. Nàng thích hắn, đau lòng hắn. Nhớ tới kỳ nghi bị chủ nhân tự mình chu sát trải qua, tạ Thanh Hoan chỉ cảm thấy chính mình muốn may mắn rất nhiều. Hắn hô hấp dần dần nhẹ nhàng chậm chạp, ngực phập phòng cơ hồ biến mất thần hồn mạnh mẽ tua nhỏ lại lần nữa dung hợp đau đớn làm hắn liền thở dốc sức lực đều không có chỉ có thể vô lực mà hợp lại hai tròng mắt trong lòng mặc niệm giang nhượng tên thanh vi vốn chính là thiên su bọn họ làm ra hóa thân thiên su mạnh mẽ rút ra pháp trận lực lượng khoảnh khắc phá hủy hắn ở nhân gian hóa thân vì thế hắn một lần nữa trở lại ma nguyên giới lại lần nữa lâm vào lạnh băng vô tận trong đêm tối tạ thanh hoan trong lòng nhịn không được sinh ra một cổ hận ý trái tim đau đến phát khẩn hắn chỉ là tưởng ở nhân gian ở lâu mấy năm nhiều bồi bồi niệm niệm mấy năm hắn còn không có giải quyết niệm niệm trên người giao truyền số mệnh còn mới vừa trở thành nàng điểu vì cái gì liền điểm này nho nhỏ tâm nguyện đều không đồng ý đâu tiểu loan tiểu loan kỳ nghi nhẹ dọn gọi đừng bị ma khi ảnh hưởng tâm thần tạ thanh hoan suy yếu mà ngước mắt hai mắt đen nhánh không có một tia quang năm đó hắn ngã xuống ma huyên khi trong lòng buồn hoài một tia tiếc lối mà ma huyên có thể phóng đại trong lòng đủ loại dục vọng thiên su bọn họ kỳ thật ngay từ đầu liền sai rồi Bị ma khí ăn mòn thanh loan, có lẽ đã sớm không hề là năm đó chấn cánh cửu tiêu, hoa vũ như phỉ thần điểu, mà là bị ma khí ăn mòn, mấy muốn thần trí không rõ ma. Liên tính hắn một lần nữa chuyển thế, có được một đời thanh minh, nhưng oán hận như cũ sẽ không biến mất. Năm đó một sợi tiếp núi trôn sâu dưới nền đất, bị ma khí xâm nhiễm, dần dần biến thành phiền muộn, lại biến thành oán hận. Hắn không bằng các tiền bối như vậy từ bi thiện lương, không muốn chịu đựng hôn mê ma huyên thống khổ, hắn còn tưởng trở lại nhân gian nhìn nhìn lại niệm niệm ký nghi nhận thấy được hắn trong lòng quay cuồng cảm xúc tay đắp ở thanh niên lạnh băng tái nhợt cái chán thấp giọng nói tiểu loan tĩnh tâm đừng làm cho chính mình biến thành ma vở biến thành ma ký nghi dừng một chút gục đầu xuống thanh âm ảm đạm ai cũng không thích ma nếu là biến thành ma nàng liền không thích ngươi làm tựa như hắn đã từng chủ nhân giống nhau vì thiên hạ thương sinh thân thủ chu sắt hắn đem hắn dùng địa hỏa thiêu đốt Tạ thanh hoan thanh âm thực nhẹ hơi không thể nghe thấy sẽ không trên người hắn miệng vết thương tất cả bính khai pháp y sớm bị huyết nhuộm thành thâm hắc ướt rầm rề dính ở tráng bệnh trên da thịt nghiệm nghiệm thực hảo nàng không giống nhau hắn hốc mắt đông nhiên nước hồng kiệt lực nhịn xuống nước mắt nhỏ giọng nói tiền bối nghiệm nghiệm còn đang đợi ta nhưng ta đại khái phi không ra nơi này Ký nghi đau lòng mà túi xuống thân ôm lấy máu tươi rơi thanh niên thừa dịp bùi tiễn cùng thiên su đánh nhau giang nghiệm lại lần nữa bay vào thiên su phong trung sơn tâm bảo kiếm bị thiên su rút ra nàng túi đầu Cự thạch phía trên có một đạo rất nhỏ khe hở. Khe hở trung thổi tới phong lạnh băng đến xương, chỉ là đứng ở thạch trước, nàng liền cảm giác lanh đến thấu xương, xương cốt cùng máu đều như là bị đông cứng. Nàng cúi đầu nhìn mắt khe hở, bên trong âm u, không có một tia quang. Quá tối. Nàng đôi tay nét quyết, thân hình hóa thành nói khói nhẹ chui vào cái khe, nghĩ thầm, hắn không phải sợ nhất hắc sao. Như vậy kiều khí lại tự phụ điểu, sợ hắc cũng sợ dơ, phải dùng thủy linh quả dưỡng, hoàng kim lung trang như thế nào có thể bị nhốt ở như vậy không thấy ánh mặt trời lạnh băng đến xương dưới nền đất đâu trong giây lát nàng nhảy vào ma uyên trung thông hác ma khi cuốn lên màu xanh lá quần áo cắn nuốt thiếu nữ mảnh khảnh thân hình giang niệm tựa như rơi vào hàn quật trung cả người đông lạnh đến cực kỳ chân khí căn bản vô pháp chống đỡ loại này thấu xương giá lạnh ma khí giống rất nhiều thật nhỏ sắc nhọn châm từ làn ra mỗi một cái lôi chân lông chắc nhập ở huyết mạch bơi lội chỉ đợi một lát nàng liền cảm giác chính mình toàn thân giống bị đông cứng thở ra khí cũng biến thành tuyết trắng trong bóng tối trào ra rất nhiều quái vật chúng nó leo lên ở vách đá thượng dẫm dạp chiều giang niệm nhe răng trợn mắt thường thường liền có một con lợi chảo cắt tới y đổ câu ra nàng trái tim giang niệm trở tay nhất kiếm đem kia chỉ móng vuốt chém đứt Thanh hôi đến cực điểm máu phun ra trong bóng tối vang lên một trận nhỏ vụn tiếng vang giống thứ gì gặm cắn cốt nhục ngửi được máu hương vị các ma vật thoáng chốc kích động lên phanh thây kia đầu bị giang niệm chém thương cùng tộc Bích điệp sâu kín chiếu sáng lên hắc cá ma huyền, giang niệm trong khi rơi, chém thương không biết nhiều ít xấu xí ma vật. Ma vật huyết cũng là màu đen, sền sệt mùi hôi, có thể ăn mòn vết đá. Dùng nhân loại thẩm mỹ tới xem, đây là xấu xí, vô tri, chỉ, chỉ biết giết chóc, cố tình sinh mệnh lực lại cực kỳ ngoan cường trùng tộc. Nàng che lại cái mũi, một đường xê dịch, miễn cho dính lên ma huyết, hạ truy không biết bao lâu, rốt cuộc đạp lên trên mặt đất. Vừa rơi xuống đất, nàng đã bị không đếm được quái vật vây quanh. Trước mắt đen nghìn nghịt một mảnh, nhìn không thấy cô ấy, giống như sắt bất tận dường như. Nhưng nghiêm trọng nhất không phải vô biên ma vật, mà là ma khi dần dần ăn mòn thần trí, nàng có thể thực rõ ràng cảm giác chính mình ý thức dần dần hôn mê, trong mắt màu đỏ tươi một mảnh, trong lòng sắt ý sôi trào. Sắt, sắt, sắt. Rất nhiều người thanh âm ở nàng bên thai tiếng vọng, chấn đến lô thai ù ù phát đau. Trong lòng sắt niệm cùng hận ý giao điểm, trái tim giống bị cái gì nắm chặt, dầu dị phát đau, làm nàng không thở nổi. Như vậy cảm giác nàng rất quen thuộc. năm đó nhập ma, ở ma đạo cơ hồ bị lạc chính mình, cơ hồ muốn biến thành cùng đám kia ma tu giống nhau thì huyết thái hành hạ đến chết ma đầu khi, cũng là cái dạng này. Giang niệm một bên giết ma vật, bổ ra một cái đường máu, một bên hồi tưởng tạ thanh hoan giáo nàng giai điệu nhẹ nhàng ngâm nga. Vì thế ma vật gào giống gầm cắn, âm hồn ác độc nguyền rủa chung, vang lên mặt khác một trọng thanh âm. Thiếu nữ tiếng ca nhẹ nhàng chậm chậm, ngẫu nhiên có đi điều, nhưng thực ôn nhu, như mộ phong phất quá cùng hát cám đáng sợ ma huyên không hợp nhau trường kiếm quay cuồng xét qua thúy sắc lưu quang chiếu sáng lên nàng mặt mày hư quen thuộc giai điệu nàng trong lòng sát niệm giảm bớt rất nhiều nhớ tới thanh niên ôn hòa đôi mắt nhịn không được cười một chút chờ nàng tìm được hắn liền đem hắn khiêng trở về về sau hảo hảo khóa lên ma huyên phía dưới là một cái hát cám không gian vô biên vô hạn chỉ có vô tận ma vật chúng nó đói khát thượng và năm loại đồ vật này không có thỏa mãn thời điểm luôn là ở khát vọng huyết nục Gào giống thanh hết đợt này đến đợt khác, lệnh người sợ hãi. Giang niệm trong tay háo rò ra một cái đầu nhỏ, nàng cúi đầu, tiện tay chém xuống một cái ma vật đầu, ném đến một bên, mặt khác ma vật sôi nổi này lên đi cắn nuốt kia cổ thi thể. Nàng liền từ trên người chúng nó bay nhanh xẹt qua, lấy ra sinh hỏa, tiểu ra hỏa, phun đem hỏa. sinh hỏa, giống, ngọn lửa phun trào mà ra, thoáng chốc bậc lửa không thấy ánh mặt trời ma huyên. Các ma vật sôi nổi tháo chạy, trốn đến chỗ tối, không dám tới gần hừng hực Xích hỏa là thượng cổ linh vật, tổ tiên từng cùng này đó ma vật vật lộn quá, tuy rằng này mỗi ngày chỉ biết oa ở nàng trong tay áo ngủ, nhưng tốt xấu tổ tiên lưu lại bản năng vẫn phải có. Nó hóa thành một cái trong suốt tuyết trắng cự mãng, hùng dũng oai vệ đứng ở ma nguyên trung, lại lần nữa phun ra hừng hực liệt hỏa. Giang niệm nhảy lên xích hỏa đầu, lau lau khỏe miệng huyết, ra ra xà, chúng ta đi. Có xích hỏa mở đường, nàng áp lực giảm bất không ít, chỉ cần chú ý đỉnh đầu thường thường nhảy xuống dưới một hai con quái vật đánh lén chỉ là càng đi trước độ ấm càng ngày càng thấp trên mặt đất ngưng kết thật dày băng xương giang niệm a ra một ngụm bạch hơi khắp nơi nhìn xung quanh phụ cận quái vật thiếu một ít chính là ma tuyên phía dưới quá lớn cũng không biết thanh loan rốt cuộc chìm vào nơi nào nàng rối rắm một lát ngồi xếp bằng ở xích hỏa thượng từ trong lòng ngực ôm ra một phen tì bà nhỏ dài năm ngón tay như ngọc ấn ở tì bà dây đàn thượng giang niệm nhắm mắt lại trước mắt xuất hiện năm đó thiếu niên nửa ôm lấy nàng nắm lấy tay nàng giáo nàng đạn này đầu tỷ bà khúc hình ảnh khi đó nàng cũng không biết đây là thanh loan cả đời chỉ đối một người tấu vang lập khế ước tri âm cũng không biết tạ thanh hoan rốt cuộc là hoài cái dạng gì tư tâm cùng tình ý đối nàng tấu vang này đầu khúc phổ bốn phía quỷ mị mọc thanh cụm đều là tâm ma ảo ảnh tâm ma đều ở ác độc mắng nàng hoặc là dối tay muốn thương tổn nàng chỉ có một người huyết nhiễm thanh ý ỉa trường thân ngọc lập dùng thâm tình nhất ánh mắt không tiếng động nhìn chăm chú nàng giang niệm nhìn thẳng hắn chậm rãi khúc khởi ngón tay gợi lên cầm huyền một tiếng thanh thúy tiếng tì bà từ đầu ngón tay lan xuống len ken như ngọc châu lạc mâm ngọc lần này nàng đạn thật sự chậm thực cẩn thận cũng thực ôn nhu ở đen nhánh âm lánh ma huyên, nghiêm túc tấu vang này khúc độc thuộc về thanh loan lập khế ước chi âm lần này nàng đạn cho hắn nghe tạ thanh hoan thần trí hôn mang đau không nói nổi vô lực mà hạ đôi mắt đau cực kỳ hàng mi dài cũng chỉ là hơi hơi run rẩy Ký nghi chân tay luống cuống mà ngồi ở bên cạnh hắn Nếm thử chưa khỏi trên người hắn miệng vết thương, màu xanh lá linh quang xẹt qua, thanh niên trên người miệng vết thương khép lại sau lập tức vỡ ra, máu tươi chảy ra, nhỏ giọt trên mặt đất, lập tức ngưng kết thành băng hoa. Tạ Thanh Hoan ý thức mơ hồ, trên mặt không hề huyết sắc, tái nhợt môi giật, giật giật, phát không ra thanh âm. Hắn tưởng nói, niệm niệm, có điểm lãnh. Giang niệm trên người luôn là thực nhiệt, giống tiểu bếp lò dường như. Hắn thực thích ôm nàng, hoặc là bị nàng nắm ở lòng bàn tay, cùng nàng ra thịt chạm nhau cảm nhận được tinh tế làn da hạ lưu chảy nóng bỏng mà nóng cháy sinh mệnh lực sinh cơ bừng bừng tươi đẹp lóa mắt thật phu nhân vì hắn dệt nhiều như vậy trang ngộng chỉ có gặp được giang niệm sau thời gian mới nhất tốt đẹp giống một hồi chân chính cảnh trong mơ làm người tưởng vĩnh viễn trầm luân trong đó không muốn tỉnh lại hắn hơi hơi nếết lên khoe miệng tối tâm trong tầm mắt phảng phất xuất hiện một bộ tươi đẹp như trước hồng. hắn tưởng thật là một hồi mộng đẹp a bỗng nhiên kỳ nghi quay đầu kinh ngạc nói tiểu loan ngươi nghe thấy được sao tiếng tỷ bà len ken như thanh phong từ phương xa chuyển đến ký nghi nghiêng thai nghe song đỉnh biểu tình phức tạp nguyên lai like nàng có thể đạn hảo này đầu khúc nguyên lai like. ngươi thật sự so với ta may mắn tạ thanh hoan nghe được tiếng tỷ bà khi liền mở hai trong mắt đen nhánh như mực trong mắt đập lên mạt thủy sắc không thể tin tưởng mà nhìn về phía thanh âm chuyển đến phương hướng nghiệm nghiệm ở kêu hắn nghiệm nghiệm tới ma huyên phía dưới hắn chậm rãi chống mặt đất đứng lên hành động tri gian trên người miệng vết thương lại lần nữa nứt toạc huyết ý trên mặt đất vẽ ra một cái vết máu vách đá thượng ngưng kết thật dày lớp băng hàn băng như gương ảnh ngược ra hắn thân ảnh tạ thanh hoan nhìn về phía lớp băng ở bên trong thấy được một cái gầy tái nhợt giống như ưu hồn thanh niên thanh niên trên người pháp y rỉa tàn phá huyết động dữ tợn tí tách tí tách đi xuống lấy máu tái nhợt tuấn mị trên mặt có vài đạo rõ ràng mà văn bố lượng. hắn hơi hơi trận to đôi mắt không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm chính mình ghét bỏ nói thật xấu ký nghi thở dài, tiểu loan, đừng hạt chú ý. hắn đánh giá sau một lúc lâu, lại nói, sắc thật không thế nào đẹp. lấy thanh loan bắt bẻ đến trên trời dưới đất độc nhất vô nhị thẩm mỹ tới xem. dạ thanh loan cúi đầu, mí môi biểu tình có chút buồn khổ. một lát, hắn run rẩy xuống tay, kết lực nặn ra một đạo pháp quyết, chạm chạm thanh quang như tung bay bông tuyết rừng ở trên người hắn, áo đen thượng vết máu dần dần biến mất, biến thành một mạt trên đời vô song xanh nhạt. hắn lại lần nữa nhìn về phía băng trung thanh niên tóc đen thanh ý ỉa dung nhan như cũ chỉ là sắc mặt thoáng tái nhợt chút tạ thanh hoan ít hầu hơi ngứa che miệng cụ cụ, khe hở ngón tay tràn ra tâm huyết hắn cẩn thận dùng thanh khiết quyết trừ bỏ trên người vết máu ở phúc băng vách đá trước kiểm tra thẳng đến tiếng tì bà thanh thúc giục mới kéo một bộ bệnh thể tàn khu chậm dại hướng tiếng tì bà vang lên phương hướng bước vào cũng không phải không nghĩ mau một chút chỉ là thật sự không có gì sức lực Ký nghi thần sắc phức tạp mà nhìn chằm chằm hắn bóng dáng hốc mắt hơi ướt lau lau đôi mắt Không có người so với hắn càng minh bạch thanh niên chú ý, chim chóc luôn là thích trang điểm đến xinh đẹp một ít, thu thập đến lông chim tốt tươi, linh vũ hoa lệ, mới có thể xuất hiện ở chủ nhân trước mặt. Ký nghi thấp giọng nói, thiểu loan hảo đáng thương. Chủ nhân còn muốn hắn, nhưng hắn sẽ chết. Giang niệm còn chưa đạn xong một đầu lập khế ước chi âm, liền nhận thấy được quen thuộc hơi thở tới gần, đột nhiên ngầm đầu. Tuyết gia hoa mạo thanh niên liền đứng ở cách đó không xa, nửa dựa vào phúc xương tuyết vách đá, lẳng lặng nhìn nàng. Giang nghiệm tâm thần rung động, tiếng tỷ bà rối loạn mấy trụ, hoàng hốt gian, nơi này không phải âm phong nổi lên bốn phía hắc cám vô biên ma huyền, mà về tới năm đó lâm hạ hải, bạch ngọc cung hoàng kim gói, phủ kín khắp nơi linh hoa, nàng mới gặp trầm miên mỹ nhân, liếc mắt một cái kinh diễm, trái tim bang bang nhảy lên. Tạ thanh hoan mắt đen bà quang lưu chuyển, giống bị nước mưa trạc tẩy quá, hắn bình tĩnh cùng nàng đối diện, đông nhiên tràn ra mặt ôn hòa mỉm cười. Giang Nghiệm đem tỷ bà phóng tới một bên, từ xích hỏa thượng bước nhanh đi qua đi muốn tới gần hắn khi, bước chân dừng một chút, có chút gần hương tình khiếp do dự cùng e lệ. Trước mắt thanh niên, đều không phải là nàng sớm chiều ở trung tiểu đồ đệ, mà là làm nàng nhất nhãn vạ năm thanh loan thần quân, có trên đời vô song dung nhan. Chỉ là liếc hắn một cái, là có thể làm nhân tâm trì thân yêu, dài hơn mấy năm số tuổi thọ. Nhưng nàng biết, đây là Tạ Thanh Hoan. Không có người sẽ có như vậy sạch sẽ thanh triệt ánh mắt, ôn hòa ẩn nhẫn mỉm cười. Nghe được nàng một tiếng kêu gọi, hắn liền sẽ không màng tất cả tới rồi. Mấy trăm năm trước là như thế, mà nay cũng là như thế. Giang Niệm trong ngực giống như có một con chim nhỏ rào rạt phi động, làm cho trái tim tê tê ngứa ngỡ, thập phần mềm mại chua sót. Nàng ánh mắt ở tạ thanh hoan trên người xoay vòng, không có phát hiện miệng vết thương, cảm thấy không quá thích hợp. Ta, ta đến mang ngươi đi đi. Giang Niệm vươn tay, lại có vài phần khẩn trương. Tạ thanh hoan mặt mày giãn ra, lộ ra cái cực đạm mỉm cười, đáp ở tay nàng thượng. Giang Niệm mới vừa nắm lấy hắn. Đã bị trên người hắn độ ấm đông lạnh đến một giật mình Thanh niên trên người lánh lánh băng băng So ma tuyên đến sương gió lạnh Còn muốn lánh thượng vài phần Người không sao chứ Giang Niệm trong lòng lo lắng Muốn nói cái gì Lại bị một phen chế trụ tay Tạ Thanh Hoan phản nắm lấy nàng Cùng nàng mười ngón giao triển trầm mặc lắc lắc đầu Giang Niệm vội vã đem hắn mang về Nửa đỡ lấy hắn Nảy đến xích hỏa phía trên Đừng sợ Thực mau liền đi ra ngoài Tạ Thanh Hoan từ sau người ôm nàng Cảm nhận được trong lòng ngực nóng cháy độ ấm Mới vừa rồi cảm thấy giống như sống lại Có một tia sức lực Hàn chương trưng môi Phát ra một tiếng tựa thở dài thanh âm Nghiệm nghiệm Giang nghiệm sử dụng xích hỏa phun hỏa xua tan ma vật Hướng nhảy xuống phương hướng bay nhanh lao đi Phía sau người ôm chặt lấy nàng Nàng tưởng quay đầu lại nhìn xem đều không được Hành đến một nửa Nàng nhớ tới một chuyện Như mày ta không phải đem ngươi nhốt ở kim lung sao Tạ thanh hoan thân hình hơi cường Suy yếu giải thích đều không phải là ta cố ý bay ra ma huyên phong ấn lại lần nữa mở ra thiên su rút ra pháp trận lực lượng ta ở nhân gian hóa thân liền vô pháp chống đỡ giang niệm nghe ra hắn trong thanh âm thấp thỏm tâm lại mềm mềm nhỏ giọng nói ta không có trách ngươi dừng một chút nàng lại nói ta đem ngươi nhốt lại chỉ là sợ ngươi xảy ra chuyện nếu là ngươi thấy ta đi đánh nhau ai biết lại sẽ ngớ ngẩn đi làm cái gì ta không phải cố ý tra tấn ngươi tạ thanh hoan gợi lên khoe miệng thanh âm thực nhẹ ta biết đến Nghiệm nghiệm tốt nhất, nhất đau lòng ta. Giang nghiệm nghe được lời này, cười cười, hốc mắt có điểm ướt nóng, lại là đau lòng lại là thương tiếc, tưởng quay đầu lại đi thân một thân hắn, lại bị hắn gắt gao khóa trong ngực chung, không thể động đậy. Nàng chú ý tới những cái đó các ma vật xúc ở âm vũ chỗ, sợ hãi rụt rè mà nhìn bọn họ trải qua, không hề công kích. Chẳng lẽ chúng nó bị xích hỏa sợ hay sao? Vẫn là bởi vì, phía sau người. Giang nghiệm nhíu lại khởi mi, vừa rồi nàng càng đi phía trước lúc đi ma vật càng thưa thớt hàn khí cũng càng nặng nàng không rõ ràng lắm ma loại này ngoạn ý nhưng người có đại năng độc chiếm tiên phong động phủ yêu quái có đại yêu quái chiếm địa vì vương chỉ có đương cường giả ba chiếm một phương thổ địa khi mặt khác kẻ yếu cấp đoạt bất quá hoặc là sợ hai hắn huy áp mới có thể tự giác rời xa không dám tới gần nhưng năm đó rơi vào ma huyền khi thanh loan rõ ràng trọng thương gần chết giang niệm không tự giác cắn cắn môi túi đầu chỉ có thể nhìn đến tạ thanh hoan tái nhợt ngu bàn tay nàng giống như minh bạch điểm Vươn ra ngón tay gãi gãi hắn mu bàn tay, cảm nhận được phía sau người hơi hơi run rẩy một chút, mới làm bộ không sao cả cười nói, không có quan hệ, ta không ngại. Liên tính giống yêu quốc kia chỉ thanh loan giống nhau, bị ma khí lâu dài ăn mòn, cũng biến thành ma, nàng cũng không ngại, càng sẽ không giống ngàn vạn năm trước lạnh nhạt vô tình thần, thân thủ chu sắt chính mình chim chóc. Nàng là phàm nhân, ôm chính mình chim nhỏ liền rất vui vẻ, mới mặc kệ hắn là cái gì thanh loan thần quân, hoặc là ngập trời đại ma. Chỉ cần là hắn nàng tóm lại là thực vui vẻ, ta cũng không phải cái gì người tốt sao? Ta là ma tôn, có một con uy phong ma điểu, không hề thích hợp bất quá, có phải hay không? Giang niệm nói, trong lòng lại giàu dĩ, chót mũi có điểm toàn, nhớ tới thanh loan chấn cánh cửu tiêu, loan vũ hoa lệ, triều uống lễ tuyển, mộ tên Ngô đồng bộ dáng. nàng kiệt lực chịu đựng hốc mắt ướt nóng, chẳng hề để ý nói, kỳ thật ta thích uy phong một chút xoáy khí một chút toạc kỵ hoặc màu đen điểu, vừa nghe đi lên liền rất uy phong a. Tạ Thanh Hoan cầm giang niệm tay, cường đánh tinh thần, nói: Niệm niệm, lao thận phu nhân đã bị nhốt ở Thiên Su phòng, bị Thiên Su bọn họ vây khốn, mạnh mẽ dễ tảo cảnh, nhập môn nghi thức thượng đủ loại dị tượng, đều là nàng dễ thành. Hắn có điểm khí lực vô dụng, vẫn ôm lấy giang niệm, thân thể thoáng rửa vào trên người nàng, tiếp tục nói: Pháp trận phá vỡ, Thiên Su ở nó trên người cấm chế biến mất, nhưng thận phu nhân tâm tư đơn thuần, chưa thấy được ta, sợ là không muốn đi. Ngươi mang nàng rời đi đi. Lao thận cùng tiểu thận vẫn luôn rất muốn nàng. Giang niệm tâm trầm xuống, chợt sinh một cổ dự cảm bất hảo. Tạ thanh hoan nghỉ tạm một lát, đứt quãng mà nói, chiều lộ, khi Nhi, lục minh, bọn họ đều là cực hảo. Ta gặp được bọn họ khi, tiên môn không dung bọn họ, bọn họ cũng. Hán run run rẩy rẩy ho khan, hơi thở mỏng manh, cũng không lại tin tưởng nhân gian chính đạo. Ta không biết, không biết như thế nào mới có thể cứu bọn họ. Cũng may, cũng may gặp được ngươi, đều không phải là cố ý lừa gạt, chỉ là quá sợ mất đi, có thể hay không, không cần hận bọn hắn giang niệm nắm chặt lòng bàn tay gắt gao cắn môi tạ thanh hoan đợi không được nàng đáp lại thần sắc thoáng khổ sở lựa gạt trước đây ngươi vô luận như thế nào xử trí bọn họ cũng là hẳn là bọn họ nói vậy cũng sẽ không tâm sinh câu hán hận hắn dùng sức nắm lấy giang niệm vẻ ra nàng nắm chặt tay lại lần nữa bướng bỉnh mà cùng nàng mười ngón giao triển lại nói cái kia thiên địa dị vật có thể dùng thiên lôi chế hành nghiệm nghiệm như vậy thông minh đã sớm suy nghĩ cẩn thận đi thiên đạo thiên đạo ý chí liền ở chúng ta bên người Nó thực thích ngươi, nguyện ý dùng người thân phận, đi theo ngươi. Còn có kỳ nghi tiền bối, kia túi thanh loan di cốt, liền trôn ở dưới cây đào đi, hắn cùng cửu hoa, đại để có rất nhiều cộng minh. Giang Niệm nghe hắn thanh âm càng ngày càng mỏng manh, nhịn không được nói, như vậy ngươi đâu? Ngươi đem tất cả mọi người suy xét đến, an bài hảo, như vậy chính ngươi đâu? Tạ thanh hoan không nói gì. Một mảnh trầm mặc. Giang Niệm chỉ có thể cảm thấy rán thân thể của mình càng ngày càng lạnh, giống khối hàn băng. Nàng nếm thử quay đầu lại hết sức, thanh niên vòng lấy nàng đôi tay vô lực buông ra, thân thể từ xích hỏa thượng ngã xuống. Nàng vội vàng đi theo nhảy xuống đi, nửa ôm lấy hắn, làm hắn rửa vào vách đá thượng. Tạ Thanh Hoan, vậy còn ngươi? Tạ Thanh Hoan trước mắt mơ hồ một mảnh, kiệt lực dương mắt nhìn nàng, dùng ánh mắt miêu tả thiếu nữ hình dáng, tưởng đem nàng đời đời kiếp kiếp ghi tạc trong lòng. Hắn hoảng hốt cười một cái, nhẹ giọng than, niệm niệm, ngươi không nên tới. Giang niệm đôi mắt đỏ đậm, tức giận đến mắng hắn. Ngươi còn tưởng lưu lại nơi này chấn trụ ma huyên. Các ngươi thanh loan có thể hay không đừng như vậy lòng dạ hẹp hỏi a? liền tính thiên sập xuống, thế nào cũng phải ngươi đi căng sao. Xúc động phẫn nộ lúc sau, nàng thả trầm ngữ khí, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài, thiên địa như vậy đại, tổng hội có mặt khác biện pháp, có phải hay không. Tạ thanh hoan trầm mặc mà nhìn nàng, mắt đen rông thấm vào ở xuân trong nước, thần sắc ôn nhu lại bi thương. Giang nghiệm người được cổ huyết tinh khí, thân thể như là độ trụ, thong thả mà cúi đầu thấy thanh niên thanh y hiện thượng, một phủng một phủng huyết sắc tràn ra không bao lâu liền đem hắn nhiễm đến máu tươi đầm địa rách nát bất kham hắn hôi bại mặt hai mắt thất thần xin lỗi a ta đại khái đi không ra nơi này giang niệm trong mắt lưu động doanh doanh thủy sắc đỏ bừng sắc đồng tử giống hồng bảo thạch lộng lây. nàng nghiến răng nghiến lợi mà nói xin lỗi cái rắm ta nói ngươi có thể đi ra ngoài ngươi là có thể đi ra ngoài nàng nhịn xuống trong mắt ướt ác không muốn rơi lệ ôn nu nói tạ thanh hoan Ta mạo đột phá thất bại nguy hiểm, sẽ xuống phong ấn đi vào nơi này, là bởi vì ta thích ngươi. Ngươi, ngươi muốn cho ta một người trở về sao? Tạ Thanh Hoan buông xuống mặt hướng lên trên nâng nâng, niệm niệm thích ta. Hắn có chút thụ sủng nhược kinh, nhiều thích ta nha. Giang niệm nghiêm túc suy nghĩ một hồi, nàng biết chính mình không có giải quyết tâm ma, liền tùy tiện đánh sâu vào hoa thần, kết quả khẳng định giữ nhiều lành ít, cựu tử cả đời, nhưng nàng vẫn là làm như vậy, hơn nữa chưa từng hối hận. Hẳn là thực thích đi nàng Hoan Thanh nói. So sư phụ sư huynh nhẹ một chút, so với ta mệnh muốn trọng một chút. Tạ Thanh Hoan trong lòng vui mừng, chịu đựng nước mắt, nhẹ giọng hỏi, kia, lại nhẹ một chút, được không? Hắn như thế nào có thể so sánh được với nàng mệnh đâu? Giang Niệm túi đầu nghĩ nghĩ, sợ là làm không được. Tạ Thanh Hoan dựa vào vết đá, nửa ngồi dưới đất, trong mắt chỉ có Giang Niệm, từ gặp được nàng tới nay, hắn trong mắt giống như liền lại trang không dưới mặt khác đồ vật. Chờ đợi ngàn năm vạn năm chủ nhân, rốt cuộc bị hắn trở tới rồi. Nàng như vậy hảo, nguyện ý mạo sinh mệnh nguy hiểm tới cứu hắn, so từ trước lịch đại thanh loan chủ nhân đều phải hảo. Chính là hắn muốn chết, 800 năm trước, hắn liền muốn chết. Tạ thanh hoan nhíu nhíu mày, nhẹ giọng nói, nghiệm nghiệm, có điểm lợi ánh. Giang nghiệm trong mắt ngẩm mạng nước mắt, tầm mắt đều là một mảnh mơ hồ, nghe được hắn nói, vội vàng, túi xuống thân ôm lấy hắn, còn lạnh không? Tạ thanh hoan cười cười, không lạnh. Thân thể hắn đông nhiên đằng khởi sáng ngời lóa mắt ngọn lửa đem hát cám vạn năm ma huyền chiếu đến huy hoàng như ban ngày bốn phía ma vật sôi nổi tháo chạy hơi co tránh còn không kịp giả khoảnh khắc hóa thành cho tàn sinh hỏa ở ngọn lửa lan lộn thu vi từng đoạn bỏ lên mà giang niệm đột nhiên ngẩng đầu không thể tin tưởng mà nhìn hắn ngọn lửa như lụa bao bọc lấy thanh niên hắn mặt mày bị ánh lửa chiếu sáng lên trên mặt đằng khởi mà thông nhạt tươi đẹp hoa mỹ dung nhan thị cực giang niệm vừa động cũng không thể động tiết hầu giống gì sắc ở một câu đều nói không nên lời nàng thần trong phủ vang lên thanh bén nhọn kêu thảm thiết là một trăm linh sáu tiếng kêu thảm thiết ngay sau đó thoái ma hiện lên ở giữa không trung bị phượng hoàng linh hỏa bật lửa một chút một chút bị đốt sạch nhưng này đó giang niệm đều không thèm để ý chỉ ngơ ngẩn nhìn hắn tạ thanh hoan ngước mắt thấy thiếu nữ trên người dây dưa hát tuyến rốt cuộc bị đốm lửa này thiêu đốt hầu như không còn rốt cuộc lộ ra mặt thả lòng cười ta thật sự không có gì có thể tặng cho ngươi hắn túi người ôm chặt lấy thiếu nữ niệm, niệm đừng ghét bỏ ta đừng quên, thôi, chương một trăm linh sáu không trở về không sao. Giang Niệm nghiến răng nghiến lợi, Tạ Thanh Hoan, ngươi dám! Lời còn chưa dứt, nàng trước mắt đột nhiên đen xuống dưới, ý thức dần dần mơ hồ, chỉ có thể cắn răng không chịu ngủ, gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Thanh Hoan, ngươi dám như vậy, ta rốt cuộc, không bao giờ lý ngươi. Ánh lửa trung thanh niên lộ ra mỉm cười, duỗi tay ôm lấy nàng, Niệm Niệm, ngủ đi, ngủ tê mỏi. Giang Niệm nhịn xuống muốn mắng người xúc động, bắt lấy hắn tay chào thật sự khẩn, móng tay ở tái nhợt ngu bàn tay thượng xẹt qua vết máu, nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm trước mắt người, nhịn không được tốn hắn cổ áo, hung tợn thân đi lên. thanh niên môi thực lạnh, mang theo mùi máu tươi, giang niệm hốc mắt nóng lên, rốt cuộc nhịn không được rớt xuống một giọt nước mắt, nghĩ thầm, rõ ràng bọn họ đang ở hòa trung, như thế nào còn sẽ như vậy lãnh đâu? trên người sức lực dần dần biến mất, mỹ mắt càng ngày càng trầm, nàng chỉ có thể nỗ lực bắt lấy tạ thanh hoa tay, không nghĩ bung ra. Nhưng vô luận nhiều kiệt lực làm chính mình thanh tỉnh, ý thức vẫn là càng ngày càng mơ hồ. Mông lung bên trong, thanh niên giống như nhẹ nhàng hôn rất trên mặt nàng nước mắt. Tạ thanh hoan nhìn sứ mặt trắng má chạy xuống kia nói nước mắt, trong đầu ầm vang một tiếng. Nghĩ thầm, thiếu niệm niệm, sợ là rốt cuộc còn bất tận. Hắn trong lòng cũng là tiếc nuối mà trái ý, tiếc nuối năm đó mới gặp, chỉ đem nàng xem thành chúng sinh muôn nghìn một viên, tiếc nuối 800 năm trước, không đành lòng mạnh mẽ phá trợn, không có có thể bay ra thiên su phong sinh sôi làm niệm niệm bị nhiều như vậy đau hắn vô lực dựa vào vết đá trong lòng trái ý không ngừng phát sinh ma văn lặng yên leo lên thượng trắng bệnh da thịt đối diện lớp băng thượng ảnh ngược một chương đỏa mà khuôn mặt quá xấu hắn ghét bỏ mà nhíu hạ mi túi đầu xem mắt trong lòng ngực ngủ yên thiếu nữ nhịn không được lại còn con khoe miệng cũng may như vậy xấu bộ dáng không có bị niệm nghiệm thấy Giang niệm giống như rơi vào một giấc mộng chung nàng trở lại khi còn nhỏ thấy ấu tiểu chính mình bị thanh niên hộ ở sau người thần tiên đánh nhau kinh thiên động địa trên người nàng khoác một tầng gợn sóng hoa quang hoàn hảo không tổn hao gì thanh niên đẩy nàng một phen chạy mau nàng nghiêng ngả lảo đảo đi phía trước chạy hoa quang ngăn trở đao kiếm nàng không có chạy rất xa lại chết thân phản hồi ngồi xổm lùn cây trung trơ mắt nhìn thanh niên bị huyết võng lung trụ tuyết sắc da thịt bị vô số tung hoành kiếm khí tua nhỏ không bao lâu liền biến thành máu chảy đầm địa bộ dáng nàng không dám phát ra âm thanh chỉ có thể cắn chặt chính mình mu bàn tay ở trên tay cắn ra một cái huyết động tiết hầu trung phát ra ấu thú nức nở tưởng cứu hắn vô luận như thế nào đều tưởng cứu hắn đông nhiên chi gian thanh niên mở to mắt hai tròng mắt hiện lên một sợi nhàn nhạt, nhạt bích sắc lưu quang bình tĩnh nhìn nàng cùng nàng đối diện một lát sau hắn hóa thành một con thật lớn thanh loan thoáng chốc phá tan chói bột lưới cánh chim che trời hoa quang bốn phía lay động ngân hà tiếp theo nháy mắt giang niệm liền ngồi ở thanh loan phía trên thừa hắn thẳng thượng kiểu tiêu phá tan thanh vân nàng ngồi quỳ ở thanh loan thật lớn thân thể thượng, trong tay nắm chặt hai căn sinh đẹp đến cực điểm thúy vũ. gió đêm ôn nhu phất tới, thổi đến lông chim mềm mại lắc lư, đỉnh đầu trăng bạc gần ngay trước mắt, phía dưới sao trời hội tụ thành hà, lẳng lặng chảy xuôi. thanh loan trở nàng ở biển sao trung Ngao du, giang niệm nhấp khấn môi, hốc mắt đỏ lên, nhìn không được khắp nơi nhìn xuống quanh. bóng đêm mát lạnh, sao trời sáng lạ, dưới thân thanh loan hòa vũ như phỉ, ở tinh quang trung vượng ra ôn nhuận quang. nàng nắm lấy thanh loan lạnh băng lông chim. Nước mắt lệch cạch theo gương mặt nhỏ dọn. Rõ ràng sớm cùng sư huynh nói tốt, không bao giờ rơi lệ, còn là không có có thể nhịn xuống trong mắt nóng bỏng chất lỏng. Nàng thấp giọng cực khịt, giống như lại về tới năm đó, vẫn là Lâm Hạ Hải trung bất lực tiểu hải tử. Quá mất mặt, nàng lau nước mắt, thấp giọng nói, đều tại ngươi. Đều tại ngươi, làm ta trở nên như vậy mềm lòng yếu ớt, động bất động liền nước hốc mắt. Ngân Hà ở bọn họ dưới thân lưu chuyển, nàng biết đây là một giấc mộng, vẫn cứ nhịn không được hốc mắt đỏ lên. Thanh niên xuất hiện ở nàng trước người, quý trọng mà thân rất nàng gò má nước mắt, phảng phất đem nàng trở thành hy thế chân bảo. Giang niệm mở to hai mắt đẫm lệ, bắt lấy hắn tay, ngươi cùng ta trở về, được không? Tạ thanh hoan hỏi, niệm niệm, ngươi thích nào viên ngôi sao? Giang niệm xoa xoa đôi mắt, thanh âm khó chịu, nào viên đều không thích nàng túm màu xanh lá góc áo, dựa vào trong lòng ngực hắn. Tạ thanh hoan, ta cùng bọn họ không giống nhau, ta không cần bầu trời ngôi sao, cũng không cần ngươi đi biến thành sơn Uyên nhảy vào núi lửa đúc thành kiếm ngươi cùng ta trở về liền hảo nào có nàng như vậy thông tình đạt lý chủ nhân tạ thanh hoan chỉ ôm lấy nàng nhẹ giọng nói niệm niệm tốt như vậy ta tưởng ngươi tất cả đều có bầu trời sao trời đáy biển minh châu trên đời tốt đẹp đều tưởng đưa đến nàng trước mặt nhậm nàng bắt bẻ mà nhặt được nhặt đi hắn thấp thấp cười một tiếng ta biết đến ngươi cùng bọn họ không giống nhau từ trước thanh loan khế chủ không phải cao cao tại thượng thần quân chính là theo đuổi đại đạo khôi thủ không có người sẽ giống giang nghiệm như vậy chỉ đem thanh loan coi như một con sinh đẹp điểu đem tạ thanh hoan chỉ trở thành tạ thanh hoan hắn dữ dội may mắn giang nghiệm hốc mắt hồng hồng hàng mi dài hơi ướt đồng tử đỏ đậm dần dần biến mất hóa thành một mạt mềm mại đạm cây cọ nàng nâng lên mắt quật cường mà nhìn thanh niên hai mắt bị nước mắt tẩy đến lộng lẫy tháng qua đẩy trời đầy sao tạ thanh hoan nhìn chăm chú nàng say ở nàng trong ánh mắt cầm lòng không đậu túi đầu hôn hôn nàng mang nước mắt đôi mắt giang nghiệm nắm chặt hắn khiết hít cái muối. nàng biết thanh loan bị thương thực trọng, biết kia bảy đạo kiếm khí đã sớm tuyệt hắn sinh cơ, biết ở nàng bất lực khi vận mệnh sớm đã không thể vãn hồi, nhưng nàng còn ôm có một tia mong đợi, nhẹ nhàng thần cầu, ta hỏi qua liếu trường lão, hắn nói thanh loan hướng chết là vô pháp miết bản, chính là tạ thanh hoan, ngươi có thể hay không vì ta, giống những cái đó vượng hoàng giống nhau, dục hỏa chúng sinh, vạn vật hướng sinh, thanh loan hướng chết, nàng biết đến nhưng nếu này chỉ thanh loan trong lòng thượng có một đường sinh cơ đâu nếu hắn không muốn chết đâu có phải hay không là có thể giống trong truyền thuyết như vậy phượng hoàng Niết bàn dục hỏa chúng sinh tạ thanh hoan bút ve nàng gương mặt không nói gì hắn đông nhiên nhìn về phía phương xa lộ ra mặt nhàn nhạt mỉm cười niệm niệm vũ tình giang niệm đi theo vọng qua đi mới phát hiện bọn họ không biết khi nào đi tới thất hảo môn trung đứng ở quỷ phương sơn dài dòng thềm đá thượng tám trăm năm trước lạnh lẽo mưa lạnh rốt cuộc dừng lại thiên điệu như trạng sạch sẽ tươi đẹp. thêm đá thượng không hề bao trùn ghê tẩm huyết đủ, mà là lộ ra vốn dĩ xanh nhạt sắt thái. Vân khai vũ tế, tình quang vừa lúc. trong suốt ánh nắng xuyên thấu qua hơi mỏng tầng mây, tự thanh niên phía sau sải tới, vì hắn thanh ý liễm mạ lên đạm kim quang. một đằng lam nhạt hoa khiên lưu phàn ở bên cạnh vách đá thượng, khai đến sán lạ. vũ châu tự non mềm cánh hoa lan xuống, doanh doanh như nước mắt. đỉnh núi mây mù tụ hợp, ấm áp ánh mặt trời, thanh niên chiều nàng mỉm cười. giao niệm trong lòng biết đây là mộng lại nhịn không được hoảng hốt mà tưởng nếu hắn đem đế cắm hoa ở ta tấn thượng ta liền tha thứ hắn thanh niên như là đọc hiểu nàng tiếng lòng bẻ một đóa nhất tiên diễm minh mị cây bình bình cắm ở nàng nhị sau đóa hoa lắc lư chưa khô vũ châu lăn xuống nàng theo bản năng rỗi tay đi bắt trong tay chắc chắn là bắt được cái gì ôn nhuận bóng loáng đổ vật. giang niệm mở choáng mắt bị một phen đỡ lấy Bùi tiễn niệm niệm giang niệm há miệng thở dốc trong cổ họng phát không ra thanh âm có chút mê mang mà khắp nơi nhìn xung quanh nàng đã từ ma huyên phản hồi về tới thiên su phong thượng thiên su phong pháp trận phá vỡ mất không chế âm hồn nơi nơi phiếu tán nhưng này đó nàng đều không thèm để ý nàng thân sắc mờ mịt mà nhìn bùi tiễn ngơ ngẩn hỏi sư huynh hắn đâu bùi tiễn niệm niệm chỉ có ngươi chỉ có nàng ra tới hắn đem nàng hoàn hảo không tổn hao gì mà đưa ra ma huyên chính mình lại không có đi ra giang niệm hoàng hốt mà đứng đó một lúc lâu đột nhiên nhớ tới cái gì chậm rãi buông ra nắm chặt tay Long bàn tay, một đoạn tinh gánh như ngọc xương cốt dưới ánh nắng chiếu rọi xuống vượng ra ánh sáng nhạt. Là Thanh Loan khê cốt. Nàng trong cổ họng phát ra một tiếng nhỏ vụn nước nở, gắt gao cắn môi, cánh môi khoảnh khắc bị nàng rảo phá, nhiễm mặt tươi đẹp hồng. Đôi tiễn sở sở thiếu nữ gương mặt, niệm niệm, đừng khóc. Giang niệm trước mắt một mảnh mơ hồ, đương nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên nghiêng đầu đi phía trước xem. Từ trước quay chung quanh ở nàng chung quanh tâm ma quỷ mị sớm biến mất không thấy, mà độc thuộc về thanh loan ảo ảnh đứng ở vân trung xa xa nhìn nàng một cái thân hình dần dần trong suốt cuối cùng ở nàng trước mắt chậm rãi tiêu tán không có tâm ma lấy nàng tu vi thực dễ dàng là có thể độ kiếp thành công nhưng giang niệm trong lòng không có nửa phần vui sướng trong mắt ngậm mãn nước mắt ngực đau đến thở không nổi trên bầu trời kiếp vân đem tán nàng đã nửa bước hóa thần có thể thấy do đã từng tạ thanh hoan trong miệng cái gọi là thiên đạo quy tắc nàng ngẩng đầu thấy trong thiên địa tràn ngập huyết hồng sợi tơ này đó sợi tơ tựa như dâu xoay quanh ở thiên địa chung, hút thế giới này khí vận. Mọi người trên người đều không thể tránh né có sợi tơ dây dưa, ở nhân gian, cái này kêu số mệnh. Chỉ là nguyên lai cái gọi là số mệnh, đều không phải là thiên đạo thêm cho bọn hắn, mà là hệ thống như vậy ngoại vật tới thao túng bọn họ vận mệnh, y đồ cướp lấy thế giới này năng lượng. Chỉ có trên người nàng, trống không, sạch sẽ, không hề bị hệ thống trói buộc, không hề bị số mệnh dây dưa. Nàng cuối cùng minh bạch ma huyễn kia đem hỏa, thiêu hủy chính là cái gì lại nghĩ tới năm đó ngồi chung một xe thiếu niên nắm quyển sách nghiêm túc cùng nàng nói ta tưởng nghiệm nghiệm trở thành chuyện xưa nhân vật chính tưởng ngươi cả đời vô ưu tùy ý tiêu sái không cần lại bị bất cứ thứ gì gông cùng xiềng xích nộ đạo phi thăng giống bằng điểu gió lốc chín vạn rằm phía trên đi xem ba nghìn thế giới nhìn xem càng rộng lớn thiên địa giang niệm dùng tay che lại mặt bả vai run rẩy bùi tiễn bắt tay đáp ở nàng trên vai vô thố mà gọi nghiệm nghiệm thiếu nữ chậm rãi buông ra tay bùi tiến nhìn nàng nào nào, nàng sắc mặt thực bình tĩnh, trong mắt cũng không có nước mắt, lại lần nữa lộ ra quật cường không chịu thua bộ dáng. Giang Niệm nếm thử, chiều sư huynh cười một chút, không có thể cười ra tới, vì thế nói, sư huynh, ta không như vậy yếu ớt, cũng không phải chỉ biết khóc sướt mướt. Nàng rút kiếm ra khỏi vỏ, thúy sắc mũi kiếm rung động, binh thủy lay động, thiên muốn hắn chết, ta không được. Nàng đầu tiên là quay đầu lại, nhàn nhạt liếc mắt đã bị thương thiên su, tiện tay chém ra nhất kiếm, cũng không xem kết quả, đối bùi tiến nói sư Minh, không chết giúp ta bổ cái mấy ngàn đao bùi tiễn ân giang niệm ngẩng đầu lên nhìn mắt dần dần biến mất kiếp lôi thân hình biến mất tại chỗ Liên ở này đó thần tiên đánh nhau thời điểm lạc dao nam nếm thử nghết quyết đằng vân đi xuống lại phát hiện chính mình trên người pháp lực bị thúc hiện tại chính là cái thường thường vô kỳ người thường hắn ngồi sổm phi kiếm thượng thổi nửa ngày gió lạnh tổng cảm thấy không phải biện pháp vì thế từ túi chữ vật moi moi moi tìm ra một đoạn thật dài thang lây một hảo Ngươi còn mang theo ngọn ý. Lạc dao nam đem thang mây treo ở phi kiếm thượng, theo cây thang một chút đi xuống bò, nói, à, ta trên người cầu sinh công cụ rất nhiều. Hắn đều mau bị ma tôn rèn luyện thành một cái cầu sinh chuyên gia, hắn dễ dàng sao hắn. Cũng may mỗi ngày bồi trương hội cầu nhảy dai, lạc dao nam thể năng thực hảo, run run rẩy rẩy bám vào thang mây, tựa như một con tiểu ốc sen, kiên cường không thôi mà đi xuống bò. Lập tức liền phải nhìn đến mặt đất, hắn kích động đến đỏ hốc mắt, vui sướng rất nhiều lại sinh ra một cổ không ổn dự cảm mỗi lần thắng lợi liền ở trước mắt khi tổng hội xuất hiện cái gì một đạo quen thuộc bóng người một trận cơn lốc mang theo quần cuộn kiếp lôi từ phương xa xoắn tới thiếu nữ đứng ở hắn trước người một phen đem hắn ấn trên mặt đất kiếp lôi ở không trung đan chéo lôi xả bổ ra hỗn độn không trung cồn phong nổi lên bốn phía nhấc lên thiếu nữ xanh nhạt quần áo lạc dao nam đối tượng song dã thú màu đỏ tươi hai mắt trái tim sậu đỉnh ngươi ngươi muốn làm gì giang niệm hướng mắt mặt sắt thanh vi Lạc giao nam nhất thời không thể lý giải, cái gì? Giang Niệm không có để ý đến hắn, dối tay bắt lấy một đạo kiếp lôi, một cái tay khác triệu hồi ra vẫn thiết đồng, ngừng ở lạc giao nam đan trong phủ không. Nàng vững vàng mặt mày, đối trong thân thể hắn hệ thống nói, đừng cho là ta không biết người giấu ở nơi nào, mặt sát thanh vi, bằng không đi tìm chết. Nàng phía trước liền thử quá, cái gọi là mặt sát, cùng chân chính ý nghĩa thượng giết chết cũng không tương đồng. Cựu tương láo tổ bọn họ trên người huyết điệp còn cùng nàng có liên hệ. Thuyết minh bọn họ vẫn là tồn tại, chỉ là bị đưa đến một cái khác địa phương. Có lẽ là mặt khác thế giới, mặt khác không gian, nhưng ít nhất vẫn là tồn tại. Nàng trong lòng quận đau, hai mắt màu đỏ tươi, trên mặt lại một chút biểu tình đều không có. Thanh Loan sau khi chết, không có luân hồi, cũng không thể nếp bàn. Đã chết, chính là hoàn toàn tiêu tán ở trong thiên địa, nếu như nghi như vậy tồn tại, cũng chỉ là một sợi đơn bạc chấp nghiệm thôi, không phải năm đó cái kia chấn cánh trong thiên địa Thanh Loan đây là thiên địa đối thanh loan trói buộc nếu này phương thiên địa bất dung hắn liền đem hắn trực tiếp đưa đến mặt khác một phương địa phương nàng đem tay đặt ở lạc giao nam đan phủ hoàng hốt gian giống như nghe được trong thiên địa tân sinh loan phượng tiếng động ở tân một con thanh loan giáng sinh trước cần thiết muốn đem tạ thanh hoan đưa ly thế giới này nếu không tân thanh loan giáng sinh quá khứ thanh loan sẽ lập tức tiêu tán không lưu lại một tia dấu vết nếu nàng không có đoán sai tạ thanh hoan gần chết hết sức bị hệ thống kéo ly ma uyên Trên người miệng vết thương cũng sẽ bởi vì thời gian đỉnh trệ mà tạm hoãn. Hắn ở vào sống hay chết chi gian, giống như qua đi trăm năm giống nhau. Ít nhất sẽ không lập tức tiêu tán. Phía trước Giang Niệm liền suy nghĩ, nếu thật tới rồi cốt chuyện sát, nàng bị bắt đi tìm chết, có lẽ có thể bước hệ thống mạt sát nàng, tránh đi cái gọi là tử kiếp, trực tiếp bị chuyển tống đến một cái khác địa phương. Chỉ cần còn sống, luôn là có biện pháp. Không nghĩ tới, còn chưa đi đến nàng kết cục, cũng đã có người châm chỉ mình, đại nàng đi tìm chết Nàng cắn cắn môi, trong lòng còn đau. Nay chỉ là cái không có năm chắc suy đoán, có lẽ không thể thành công, nhưng nàng không có cách nào, liền không dám đi tưởng thất bại sẽ như thế nào, chỉ có thể hoài được ăn cả ngã về không quyết tuyệt, tiếp tục làm đi xuống. Giang niệm ngầm đầu, thấy kiếp vân ở ngoài, kết khởi từng sợi đạm kim mỏng vân. Là tân thanh loan lập tức muốn dáng thế điểm lành. Nàng không được. Trên mặt nàng lộ ra một tia ngoan tuyệt, giơ tay nhất kiếm tản ra tường vân, lòng bàn tay kiếp lôi tư tư. Hư hư đẻ ở lạc giao nam đan trong phủ, hồng con mắt, mặt sắt thanh vi, một hảo, ngươi đừng giả chết, nếu là hắn xảy ra chuyện. Ta sẽ đem ngươi nghiền xương thành cho, liền tính ngươi thoát đi cái này tiểu thế giới, sớm hay muộn có một ngày ta sẽ phi thăng, cùng ba nghìn thế giới tìm ngươi, cùng ngươi không chết không ngừng. Giọng nói của nàng bình tĩnh mà kiên định, giống như trần thuật nào đó sự thật. Nếu tạ thanh hoan như vậy tiêu tán, một ngày nào đó, nàng tu luyện đến phi thăng, đuổi giết ba nghìn thế giới cũng muốn méo hệ thống này đó hút tiểu thế giới khí vận đùa bỡn bọn họ vận mệnh đồ vận một hào giấu ở lạc dao nam trong cơ thể lần đầu tiên cảm nhận được sợ hãi thiếu nữ đỏ bừng đôi mắt giống như xuyên thấu thân thể này thẳng tắp nhìn chằm chằm nó nó đột nhiên có loại bị dã thú theo dõi hảo giác lạc dao nam ngươi ngươi đừng xúc động ta cùng nó giao lưu một chút hút. hắn ở trong lòng triều một hào kêu, một hào ngươi đừng giả chết mau đi làm việc mặt sắt thanh ai Thanh vi chân nhân không phải cùng nàng cùng nhau sao? Lạc giao nam không nghĩ ra, liền quyết định không nghĩ, dù sao nàng kêu ngươi làm gì ngươi liền làm gì, lại không làm, chúng ta liền phải bị xét đánh không có. Thiên lôi liền hối trưởng thanh xà, nấn ná ở bọn họ đỉnh đầu. Một hào có điểm không phục, tốt xấu ta cũng là hệ thống, liền tính làm công, ta cũng là giúp ngươi đánh, ta nghe nàng lời nói làm gì. Ẩm vang. Một đạo thiên lôi liền ở thanh niên bên cạnh người nổ tung, lạc giao nam sợ tới mức mặt không còn chút máu. Lập tức đôi Giang Niệm nói, ta đi thuyết phục nó, ngươi đừng hội. Lập tức, lập tức, Giang Niệm ngửa đầu, nhìn chân trời dần dần kết khởi điểm lành, bình tĩnh nói, kia mau một chút, các ngươi thời gian không nhiều lắm. Một hào ở trong cơ thể ba bá, bá, ta năng lượng không dư thừa nhiều ít nha, khẳng định là phải dùng ở lưỡi dao thượng, hơn nữa mà sát thanh loan muốn tiêu hao thật nhiều năng lượng, dựa vào cái gì. Một đạo thiên lôi đánh xuống, xoa lạc dao nam lô thai nền xuống, cho hắn năng cái tự nhiên quấn lạc dao nam lỗ thai bị chấn đến đủ hụ rung động hô to ngươi không cần ta sẽ chết lạc một hào còn tưởng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nhưng đột nhiên thấy giang niệm ánh mắt thiếu nữ an tĩnh mà ngồi ở lạc dao nam bên người rũ mặt mày đồng tử phiếm màu đỏ đậm nàng xuyên thấu qua lạc dao nam túi ra nhìn bên trong hệ thống sắc mặt bình đạm không gợn sóng giống như căn bản không thèm để ý kia chỉ lập tức liền phải tiêu vong thanh loan cũng không vì hắn thương tâm nhưng nàng nghiêm túc mà nhìn lạc Giao nam đan bên trong phủ kia đoàn hỗn độn vật thể nói nhất hào nếu là hắn đã chết nàng xả lên khoe miệng cười một chút không có nói thêm gì nữa thiếu nữ trên mặt cổ quái tươi cười mạc danh làm nhất hào nhạy thượng cổ hàn ý nhịn không được bắt đầu nhát thậm chí muốn không cần trực tiếp thoát ly thế giới này chưa từng có người dám như vậy trắng ra mà uy hiếp hệ thống nhưng thế giới này vốn dĩ liền bất đồng tầm thường thất liên quá vô số đồng liêu nhất hào nhịn không được có chút sợ ở lạc giao nam tiếng kêu rên chúng tuyển chọn khuất phục năng lượng điều tức khắc giảm xuống một mảng lớn nó đau lòng mà tê một tiếng chân trời điểm lành đột nhiên im bặt, giang niệm bỗng nhiên đứng lên đợi một hồi tường vân chậm rãi tiêu tán tân thanh loan không có giáng sinh nàng như là mất đi sức lực ngã ngồi trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh đôi tay chống đỡ mặt đất mới có thể ngồi ổn không có thanh loan giáng sinh thuyết minh tạ thanh hoan ít nhất lấy nào đó trạng thái tồn tại không có tiêu tán trừ bỏ một đoạn khế cốt cái gì đều không để lại cho nàng nàng hít sâu mấy hơi thở trên trán mồ hôi lạnh ròng Rốt cuộc hoán lại đây, lại lần nữa nhìn về phía Lạc Giao Nam. Lần này nàng thần sắc nhẹ nhàng rất nhiều, khoe miệng ngầm khởi, mang theo ôn nhu cười. Hảo, cái thứ hai yêu cầu, mặt sắt dứt ta đi. Nàng chấp chớp mắt, ta đi tuân tình. Lạc Giao Nam, chưa từng có nghe thấy quá như vậy kỳ quá yêu cầu. Lạc Giao Nam còn không có mở miệng, một hào liền phát ra kêu thẳng thiết, không được à, ta năng lượng không dư thừa nhiều ít, lại dùng liền rút ra thế giới này đều làm không được, hơn nữa nàng là nữ chủ chi nhất sao lại có thể bị mạt sát? ai? một hào thanh âm từ kích động biến thành kinh ngạc, nàng thoát khỏi toái ma cốt truyện. lạc giao nam, có ý tứ gì a? ngươi như thế nào trở nên kêu kêu quát quát? một hào suy nghĩ có chút hỗn độn, giang niệm không hề bị cốt truyện gông cùng xiềng xích, hiện tại còn yêu cầu nó lại dùng một lần mạt sát. nhưng nó năng lượng còn thừa không có mấy, lại mạnh mẽ tiêu hao quá mức năng lượng, đến cuối cùng liền có thể hay không rút ra thế giới này đều thành vấn đề. nó bình phán chính mình ký chủ. Dù sao ký chủ cũng không nên thân, hoàn thành nhiệm vụ tỷ lệ quá thấp, không cần thiết mạo lớn như vậy nguy hiểm, không bằng trực tiếp trốn chạy tính. Ai, nó hào thảm. Nhưng so với mất tích đồng liêu nhóm, ít nhất còn có cơ hội trở về. Lạc Giao Nam nếm thử ổn định Giang Niệm cảm xúc, người bình tĩnh một chút, ta ở cùng nó câu thông, nó nhất định sẽ nguyện ý ở hỗ trợ, giúp người làm niềm vui không phải. Giang Niệm nết lên khoe miệng, ôn ôn nhu nhu mà nói, vậy ngươi muốn mau một chút Nga. Ta cùng ta phu quân hẹn cùng nhau quá cầu nại hà, thời gian thực hẳn. Lạc giao nam trước mắt tối sầm, trong lòng âm thầm mắng, liền nói bừa Thật tuân tình, trực tiếp nhất kiếm chọc chết chính mình thì tốt rồi, nơi nào dùng đến bức hệ thống mặt sát. Nàng khẳng định ở đánh cái gì ý đồ xấu. Giang niệm trước mắt, ngươi hệ thống còn được chưa nha, muốn hay không ta giúp ngươi nạp nạp điện. Nói, nàng nâng lên tay, lòng bàn tay tư tư mạo điện, chiều lạc giao nam mỉm cười, không có việc gì, không đau Điện nhiều thành thói quen. Lạc dao Nam: "Ta tin ngươi cái quỷ." Đột nhiên, hắn trừng lớn đôi mắt, đan phủ truyền đến đau nhức, nhất thời đau đến ngất. Giang niệm cảnh giới đột phá, có thể thấy rõ trong thiên địa một ít quy tắc. Nàng thấy thanh niên thân thể chấn động, đan phủ trong vòng bay ra một đoàn hỗn độn xương mù trạng vật thể. Kia đoàn năng lượng mau đến cực kỳ, xẹt qua nàng gò áo, lập tức bay về phía phía chân trời. Nàng còn chưa ngự kiếm đuổi theo, năng lượng giống cái cầu giống nhau bị bắn trở về giang niệm ngước mắt thấy bạch thi thiếu niên đứng ở trên núi bày cái kim cây độc lập tư thế hoắc lao đại ta thấy một cái cầu bay qua tới liền đem nó đá đi trở về ta làm được đúng không giang niệm mũi chân một câu cùng đá bóng đá giống nhau lại đem hệ thống triều trương hội đá đi không hổ là ngươi cựu hoa sơn quang trương hội được đến cổ vũ lại bày ra bạch hạc lượng cánh họ sơ đem hệ thống đá trở về lao đại ta đá cầu tặc kéo lợi hại giang niệm thấy hắn một hồi bạch hạc lượng cánh một hồi lại dựng ngược chuồn chuồn một hồi tư thế biến thành mánh hổ xuống núi như vậy đổi lấy đổi đi hoa thức đá cầu nhịn không được mỉm cười một hào giống cái bóng cao su giống nhau bị hai người kia đá tới đá lui nó chưa bao giờ chịu quá như thế vô cùng nhục nhã càng đáng sợ chính là hai người kia không chỉ có có thể thấy nó còn có thể chạm vào nó a a a các ngươi không cần lại đá lạp nó tuyệt vọng thét trói thai giang niệm không nghĩ lại thống khổ đi xuống sao rất đơn giản mặt sắt rất ta đi ngươi không phải thích nhất mạt sát người khác sao một hào lại lần nữa tích cóp khởi năng lượng tự không trung một cái xinh đẹp xoay tròn tránh đi này hai người lập tức hướng bầu trời bay đi ra nó ở trong lòng vì chính mình vỗ tay lập tức liền phải hướng ly cái này tiểu thế giới không trung trào ra một cổ không dung phản kháng lực lượng lập tức đem nó bắn trở về chương hội nhảy đến giữa không trung thuận thế đi xuống một đá đi xuống đi ngươi một hào nhìn về phía bạch đi rỉa thiếu niên thiếu niên khẽ mỉm cười biểu tình hài hước nhìn như phóng túng không kềm chế được trong mắt cất dấu cực hạn lạnh băng vô tình như thế nào sẽ tại sao lại như vậy nhất hào lẩm bẩm giang niệm đem này đoàn hỗn độn viên cầu đạp lên lòng bàn chân lòng bàn tay lại lần nữa xuất hiện tư tư kiếp lôi tưởng phách một phách nó khi hệ thống giống như nhận mệnh giống nhau kịch liệt lập loè hai hạ sau đó chậm dại ảm đạm tay nàng dần dần trở nên trong suốt tựa như qua đi bị mạt sát người giống nhau giang niệm con cong, cong khoe miệng ngẩng đầu đối trên núi thiếu niên tê Cảm ơn. Trương hội lớn tiếng hồi lão đại dũng cảm phi, tiểu đệ vĩnh tương tùy. Giang Niệm, người rốt cuộc là. Trương hội xua tay, thâm trầm nói, đừng hỏi tên của ta, ta là chính nghĩa hóa thân. Giang Niệm cảm thấy chính mình thân thể dần dần biến mất, bị mạt sát quá trình một chút cũng không đau. Cái này làm cho nàng có chút may mắn, ít nhất tạ thanh hoan đau đớn trên người sẽ không nhiều thêm một chỗ. Nàng cảm nhận được cái gì, đột nhiên quay đầu lại. Bùi tiễn liền đứng ở cách đó không xa, nơ ngẩn nhìn nàng trong tay kiếm đều có chút lấy không song bộ dáng sư tôn phương xa giống như lại truyền đến quen thuộc thanh âm tê tâm liệt phế thương tâm muốn chết giang niệm bất đắc dĩ mà cười một cái sư minh ta sẽ trở về bùi tiễn chậm rãi nắm chặt chuôi kiếm ân chờ ngươi trầm mặc một lát hắn nhìn trước mắt không khí thấp giọng nói không trở về không sao ta đi tìm trương một trăm linh bảy hung cái gì hung sư tôn lục minh huyên hoảng chạy tới đỏ bừng con mắt hỏi Sư tôn đâu? Bùi Tiễn nắm chặt kiếm, lặng lặng nhìn ba cái sư điệt liếc mắt một cái. Mộ Hi Nhi khuôn mặt nhỏ tái nhợt, quân triều lộ tiểu tâm phủng một mảnh nhiễm huyết thủy vũ, cũng là đầy mặt lo sợ nghi hoặc khiếp sợ. Lục Minh trên người quỷ khí cuồn cuộn, đồng trung đỏ đậm, mấy muốn tẩu hỏa nhập ma, mê mang mà giơ tay, sờ sờ giang niệm vừa rồi chạm địa phương, chỉ sờ một cái không. Hắn nâng lên đỏ đậm đôi mắt, hỏi Bùi Tiễn, sư bá, sư tôn đâu? Bùi Tiễn nắm chặt kiếm, sẽ trở về, tin tưởng nàng lục minh hai mắt ngẩm nước mắt chính là chính là bùi tiễn trường kiếm đảo ngược nhất kiếm bính đập vào hắn sọ não thượng trầm khuôn mặt nói nam tử hán đại trượng phu khóc cái dám lục minh lau mặt thượng nước mắt áo quân triều lộ túi đầu xem mắt lòng bàn tay thúy vũ lại nhìn phía thiên su phong mất khống chế pháp trận cùng âm hồn ninh trạc mi đem sự tình đoán cái thất thất bát bát hắn do dự mà vớt ve thúy vũ thượng khô cạn vết máu hồi tưởng khởi chim nhỏ mất đi nhiệt độ cơ thể khi thảm thiết bộ dáng trái tim từng đợt có rút đau đớn sư tôn quân triều lộ nhẹ giọng hỏi sư tôn là đi tìm chân nhân sao lục minh xoa trên đầu bị gõ ra tới bao nôn nóng hỏi chân nhân chân nhân như thế nào lạp đi nơi nào bùi tiễn mặc không lên tiếng xoay người chấp kiếm đi vào thiên su trước người thiên su bị pháp trận phản vệ nửa quỳ trên mặt đất che lại chính mình mặt như là nhận thấy được bùi tiễn lại đây hắn chậm rãi ngẩn mặt hiện tại hắn tảng nửa bên mặt là năm vị phong chủ khuôn mặt đan sen xuất hiện mà hữu nửa bên mặt là vừa mới bị hắn hút đi âm hồn ở phẫn nộ giết đảo không có một khuôn mặt là chính hắn lục minh thấy này mạc hai đến lui về phía sau vài bước cả người lạnh lẽo này cái quỷ gì a hắn ninh chặt mi thiên su mặt bị chia làm hai nửa mà hai bên mặt lại ở không ngừng cắt nhìn qua thực làm cho người ta sợ hãi bùi tiến nhìn ngồi quỳ trên mặt đất quái vật vừa rồi giang niệm kia nhất kiếm kiếm khí tung hoành ở trên người hắn lưu lại mấy cái hoảng sợ huyết động máu tươi hào toát ra Nhiễm hồng trên người đã bảo. Nó trong cổ họng phát ra âm hồn bị nhốt thống khổ chu lên, hô hô. Sư tôn, vì cái gì? Phóng ta đi ra ngoài, phóng ta đi ra ngoài, a a Bùi tiễn chấp kiếm, chỉ hướng nó giữa mày. Sáng như tuyết kiếm quang chiếu nhập nó trong mắt, nó thanh tỉnh một lát, trong miệng đống nhiên luân phiên phát ra mấy cái phong chủ thanh âm. Trước hết xuất hiện là dao quang thanh âm, thần quân đã chết sao? Thần quân hận chúng ta sao? Ngọc hành mặt hiện lên, biểu tình bi thương. Thiên Su phong pháp trận phá, các đệ tử nên như thế nào làm? Thiên hành nặng nghề thở dài, năm đó thật không nên. Một bước sai, từng bước sai, đi như thế nào cho tới bây giờ đâu? Cuối cùng xuất hiện chính là Thiên Su mặt, hắn vặn vẹo ngũ quan, gào giống nói: Chúng ta chỉ là tưởng chấn trụ ma huyền, hộ vệ thương sinh, đây là cửu hoa sơn sứ mệnh, là cửu hoa sơn đệ tử sứ mệnh. Sai ở phương nào? Sai ở phương nào a? Thanh Loan không phải nhất tử bị sao? Hắn vì sao không chịu vì Thương Sinh đi tìm chết đâu?" Nó cao giọng chất vấn, "Năm đó Cửu Hoa Thần Quân nguyện ý vì Thương Sinh hóa sơn, vì sao độc hắn không chịu đâu?" Bùi Tiễn bình tĩnh nhìn hắn, bỗng nhiên mở miệng, "Thanh Loan không phải vì Thương Sinh hóa sơn. Biết Giang Niệm cùng Thanh Loan kết duyên, cũng bởi vậy bị bắt đi năm ấy, hắn vẫn là cái rất nhỏ thiếu niên, tuổi nhỏ vô lực, ngây thơ vô tri. Hắn không biết cụ thể phát sinh chuyện gì, chỉ biết hảo hảo sư muội, từ Lâm Hạ Hải sau khi trở về, liền trở nên mất hồn mất vía." Thần hồn có thiếu. Nam đó, không phải không có chán ghét quá Thanh Loan. Nhưng sau lại cùng sư phụ cùng nhau nghiên cứu loại này trong truyền thuyết thần điểu, đối Thanh Loan hiểu biết càng sâu, đối nó càng mềm lòng. Thanh niên hơi hơi hạt mắt, nó hóa sơn, đúc kiếm, đều không phải vì thương sinh, mà là bởi vì nó chủ nhân. Bọn họ muốn nó vì thương sinh mà chết, nó liền sẽ tự nguyện nhận lấy cái chết, không hề câu ván hận. Nói, đùi tiễn suy Thanh, các ngươi lại không phải Thanh Loan khế chủ. Dựa vào cái gì yêu cầu hắn đi tìm chết, các ngươi cũng xứng. Thiên su trên mặt mặt mấy phen biến hóa, cuối cùng biến thành một mảnh hỗn độn. Rất nhiều người thanh âm hội tụ ở đồng loạt, hỏi, thần quân sẽ tha thứ chúng ta sao? Bùi tiên ánh mắt lạnh băng, giơ tay kiếm khí gào thét mà ra, cắn nát trên mặt đất nam nhân thân thể thần hồn. Sẽ không? Hắn thấp giọng nói, bị thương nàng, liền sẽ không, hắn như thế, ta cũng thế. Vốn đã hỏng mất pháp trận hoàn toàn tản ra, cửu hoa sơn cầm tù âm hồn vô số năm chúng tao phản vệ, mất đi thần trí âm hồn ở trong núi phiêu lãng, đem tiên phong biến thành quỷ mị mọc thành cũng nơi. Cựu hoa sơn đệ tử đột nhiên bị biến cố, không biết làm sao, âm hồn nhào lên tới chẳng phân biệt từ nói công kích, bọn họ đành phải thi quyết hấp tấp tránh né, không biết lấy chính mình tiền bối làm sao bây giờ. Tuân thường mang theo người thi quyết đem âm hồn miễn cưỡng giam cầm, lớn tiếng nói, như vậy không được, bọn họ mất khống chế, sẽ xúc phạm tới dưới chân núi ba cánh. Nhiều như vậy âm hồn, mỗi người đều từng là có tu vi tu sĩ. Sau khi chết vô cùng hung hãn, tụ tập lên sau, cũng chỉ có cửu hoa sơn mấy cái phong chủ mới có thể khó khăn lắm áp chế. Nhưng hiện tại bọn họ đều đã chết. Tuân Thường ngầm đầu, nhìn về phía bùi tiễn cùng thất sát tông liên căn người, toàn mà, hắn tự rêu mà cười một cái. Thật châm trọc, hiện tại tình huống, chỉ có này quần ma tu mới có thể khống chế trụ, chính là bọn họ không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thì tốt rồi, như thế nào sẽ ra tay cứu cửu hoa sơn đâu. Bùi tiễn đôi tay nít quyết áo đen ở trong gió lực động sông trầm thủy hóa thành một cái thâm hắc cự long gào thét đằng hướng không trung đem thiên su phong lung ở trong đó liên quan phong trung âm hồn cũng trực tiếp bị nước sông cuốn vào trong đó đi theo sông trầm thủy ma quỷ cùng nhau chìm nổi tuân thường nhìn này tích góp vô số người hoán niệm sông dài sắc mặt thảm đạm thứ này treo ở thiên su phong quan trụ mất khống chế âm hồn nhưng một khi sông trầm thủy mất khống chế ai có thể chấn được cái kia đa tạ tuân thường lớn tiếng nói Bùi tiễn bước chân chưa đốn căn bản không có để ý đến hắn lập tức bay đến thiên su phong đỉnh núi ôm kiếm ngồi xếp bằng dùng tự thân tu vi trấn trụ trên bầu trời nấn ná sông trầm thủy chờ đợi giang niệm trở về tuân thường cùng cựu hoa sơn đệ tử kinh hồn chưa định ngơ ngác lập còn không có phản ứng quá thần tới ngắn ngủn một ngày chi gian bọn họ liền gặp kịch biến dẫn đầu người bị nhất kiếm treo cổ độc lưu chút tuổi tắc không lớn các thiếu niên đối mặt này đôi cục diện rồi dám vài phần thúc thủ vô thố tuân thường xem như tư lịch khá lớn một chút trưởng lão rồi liếc mắt ở kiểu hoa sơn ra ra vào vào đường hậu hoa viên quay lại ma tu, một câu cũng không dám nói. Rốt cuộc phá vỡ pháp trận, mất không chê âm hồn, còn dựa nhân ra đại lao trống. Trường lão này quần ma tu làm gì? Bọn họ còn không đi à? Một tiểu đệ tử nhẹ giọng nói. Quân triều lộ nhĩ tiêm, nghe được lời này, xoay người lại, ôn nu mà hơi hơi mỉm cười. Tuân thường phía sau lưng phạm lạnh, một cái tắt chụp ở tiểu đệ tử cái gáy môn, nhân ra ái tới tới ái đi một chút, ngươi quản được sao? Quân triều lộ mỉm cười, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn phía thiên su phong. Hắn có thể cảm giác được bên kia tình huống thật không tốt, ma huyên cái khe chưa lấp kín, lạnh thấu xương ma khí trùng tiêu dựng lên. Bùi tiễn một người một kiếm, độc ngồi đỉnh núi, thân hình thẳng, trường bào phân phở. Quân triều lộ phi đến đỉnh núi, chú ý tới sơn thể thượng cái kia rõ ràng cái khe, sắc mặt trắng bạch, lẩm bẩm, ma huyên. Hắn ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, lo lắng mà nhìn về phía bùi tiễn, sư bá. Chúng ta muốn hay không nghĩ cách phong bế ma huyễn, lấy bùi tiễn sức của một người, lại muốn vây khốn âm hồn, lại muốn chấn áp ma huyễn, thật là quá cố hết sức. Bùi Tiễn hơi hơi nhướng mày, mặt vô biểu tình mà nhìn về phía hắn. Quân Triều lộ thoáng chốc chân mềm, ta không phải hoài nghi sư bá không được, chỉ là có điểm lo lắng. Bùi Tiễn ôm kiếm, không sao. Hắn ngồi xếp bằng đỉnh núi, thấp giọng nói, ta tại đây, chờ niệm nghiệm. Chính là này phía dưới ma huyễn. Bùi Tiễn sắc mặt bình tĩnh, thanh luân ở không thể phong quân triều lộ nắm chặt lòng bàn tay nắm nhiệm huyết Thúy vũ lại hỏi thanh loan là thành vi chân nhân sao bùi tiễn gật đầu nhắm mắt không nói quân triều lộ hồi tưởng mới đầu thấy khi tự đám mây đi xuống thanh ý rỉa tiên nhân vài phần bừng tỉnh lại xem mắt lòng bàn tay nhiệm huyết loan vũ than nhẹ một tiếng thất hồn lạc phách trở lại dưới chân núi đem tình huống cùng sư đệ sư muội thuyết minh lục minh mày càng nhăn càng chặt nhìn phía trên bầu trời bóng người tổng không thể làm sư bá một người trống Sư tôn cũng không biết khi nào trở về. Hắn ánh mắt sáng lên, có. Ta tu quỷ đạo, có thể đi sông trầm thủy thao túng âm hồn, vừa lúc chia sẻ sư bá áp lực. Quân triều lộ mặt trầm xuống, không kịp ngăn trở, lục minh thân ảnh hóa thành một đạo tím ảnh, thoáng chốc nhảy vào đen nhánh nước sông Trung. Huyết nục chi thân tiến vào giữa sông, lập tức đưa tới vạn quỷ cắn xé. Mộ hy nhi bay vào không Trung, chăm chú nhìn quay cuồng nước sông, nhẹ giọng nói, ngốc tử, không phải sợ nhất đau sao nước sông toát ra một cái trắng bệch đầu, lục minh một mặt nếm thử dùng quỷ khí tu luyện, một mặt nói, kỳ thật còn hảo, sư tỷ cùng sư huynh đánh ta khi, có thể so này đau nhiều. mộ hy nhi mặt trầm xuống, ngươi liền xứng đáng bị quỷ gầm rất đầu vóc. cửu hoa sơn lộn xộn một đoàn, ai cũng không có chú ý tới, nguyên bản hôn mê trên mặt đất thanh niên lặng yên tỉnh lại, lén lút lưu tới rồi dưới chân núi. lạc giao nam trường tung một hơi, nhưng tính rời đi này muốn mệnh địa phương, trong cơ thể hệ thống giống như rời đi thân thể hắn. Đều rất nhiều thanh không có đáp lại, cái này làm cho hắn có điểm vô thố. Bang hoang hết sức, lại sinh ra một cổ khó được nhẹ nhàng. Có cái hệ thống cùng cung cái cha dường như, hiện tại này cẩu đồ vật rốt cuộc không thấy liêu. Lạc dao nam quay đầu lại, thiên su phong bị thâm hát sương ngủ bao phủ, không còn nữa từ trước linh khí quanh quẩn, trở nên quỷ khí dày đặc. Thật lớn sông dài giống như cự long, lại giống xoáy nước, nấn ná ở cao phong trên không. Gió mạnh phân phật, một bóng người tĩnh tọa đỉnh núi, ngồi ở xoáy nước trung tâm. Bộ dáng này đừng nói cái gì tiên phong linh địa, nói địa phủ đều có người tin." Lạc Giao Nam trong lòng bình phán, không cứu, đánh không lại, trốn chạy đi. Hắn nhìn đông nhìn tây, trốn chạy trước, tưởng đem Thủy Nhu cũng mang lên, rời đi địa phương quỷ quái này, từ đây làm một đôi khổ mệnh nguyên ương. Đương nhiên, hắn xa xa nhìn đến một cái bạch điểu thiếu niên, thân thể phản ứng so lý trí càng mau, tức khắc quay đầu liền chạy, con thỏ giống nhau nhảy nhót đến không ảnh. Trưng hội, hắn cả đời chi địch Lạc Giao Nam nhớ tới hôn mê trước, chính mình giống như mông lung thấy quá trương hội. Bạch đi thi thiếu niên đứng ở trên sườn núi, trên cao nhìn xuống mà nhìn bọn họ, trên mặt không có gì biểu tình, một sửa ngày xưa bất cần đời. Cách xa như vậy, Lạc Giao Nam đối thượng trương hội đôi mắt khi, vẫn là cả kinh, hắn rất khó hình dung cái loại cảm giác này, chính mình giống như một cái chớp mắt đã bị nhìn thấu, thế gian vạn vật ở cặp mắt kia phía dưới đều không chỗ nào che giấu. Lạc Giao Nam tin tưởng chính mình trực giác, hắn tưởng, hệ thống khẳng định là lừa hắn hoặc là hệ thống cũng kiểm tra đo lường không ra cái này kêu trương hội tiểu huynh đệ tuyệt đối không phải cái gì người thường ngẫm lại nhập môn thí luyện thời điểm trương hội một người một tay kéo mặt sau một chuỗi hồ lô hoa giảng đạo lý lấy hắn năm đó còn không có nhập đạo thể trước, sao có thể kéo nhiều người như vậy à hơn nữa mỗi lần cùng nhau nhảy sân dai tới tới lui lui nhảy mấy trăm lần hắn kim đan tu sĩ đều mệnh đến không được một cái mới vừa luyện khí đệ tử còn có thể sinh long hoạt hổ đem hắn khiêng trở về này hợp lý sao Người này tuyệt đối là Đại Lão Hạ phàm tới làm hắn. Trương hội làm như thấy hắn, ánh mắt sáng lên, sư minh, lạc sư minh, ta thấy ngươi lạc, ngươi đừng chạy a Lạc Giao Nam nghe thấy lời này, chạy trốn càng nhanh, liền thủy sư muội đều không dành lo, chạy trốn, cố đầu không mang đít, một chút chui vào kiểu hoa dưới chân núi rừng cây nhỏ. Trong rừng lá rụng phủ kín, một đạo quen thuộc bóng người đang ở đả tọa tu thiền. Tiểu Hoàng Tiên bị khí đi rồi, không biết nên đi phương nào. Lại hết lòng tin theo Lạc Giao Nam là chính mình người có duyên, vì thế vẫn luôn đại ở Cửu hoa sơn chân núi niệm kinh. Lạc Giao Nam hoạt quỳ qua đi, hô lên quen thuộc câu nói kia, đại sư độ ta. Tiểu Hoàng Tiên A Thanh, mở to đôi mắt, mỉm cười nói, thí chủ, người rốt cuộc tới. Lạc Giao Nam bắt lấy hắn tay, đại sư, ta bị đuổi giết, cứu cứu ta. Tiểu Hoàng Tiên dùng thuật pháp một chút, Lạc Giao Nam biến thành một con tiểu trồn, dừng ở trong lòng ngực hắn. Hắn đem Lạc Giao Nam đặt ở dễ cây hạ chính mình biến thành lạc giao nam bộ dáng nói thí chủ chớ sợ ta biến thành ngươi thân hình đi dẫn dắt rời đi hắn tiểu trồn cảm động đến nước mắt hoa hoa lạc giao nam bàn ở rễ cây phía dưới bởi vì tiểu hoàng tiên thuật pháp quan hệ không có cách nào nhúc nhích hắn chính nôn nóng hết sức chợt nghe đến một đạo quen thuộc thanh âm à tiểu trồn sóc, ngươi như thế nào một người ở chỗ này nha ngừng đầu đối tiếp nước nhu ôn nhu mặt lạc giao nam lại lần nữa nước mắt hoa hoa thủy nhu ôn nhu bế lên tiểu trồn Ngươi sinh bệnh phải không? Bị dọa tới rồi sao? Ta muốn đi cho đại gia chân trị, ngươi cùng ta cùng nhau đi. Tiểu trôn điên cuồng gật đầu. Thủy nhu nhìn nó, thuần thục mà lột ra nó chân sau, khoe miệng ngậm khởi mặt quỷ dị ý cười. Công nha, khá tốt. Lạc Giao Nam bị nàng xem đến choáng váng, nghĩ thầm, Thủy sư muội nguyên lai like như vậy nhiệt tình sao? Nguyên lai like Thủy sư muội còn có hai gương mặt. Lạnh băng dòng nước chảy qua gương mặt, bên hai truyền đến ôn nhu sàn sạt thanh. Giang niệm ý thức dần dần khôi phục chỉ cảm thấy chính mình giống như nằm ở bãi biển phía trên sóng biển nhẹ nhàng mơn trớn nàng mặt trụng đánh ở kim sắt trên bờ cát thực thoải mái làm người không muốn tỉnh lại trong tay truyền đến ôn nhuận cảm giác giống một viên trên đời vô song chân trâu là ý thức lòng bàn tay nắm chặt chính là lúc nào nàng nháy mắt tỉnh táo lại đột nhiên ngồi dậy tiểu tâm mà xem mắt trong tay khẩn nắm chặt khế cốt lúc này mới có tâm tình đánh giá bốn phía phía trước là một cái rộng lớn mà bình tĩnh con sông nước sông chung rất nhiều người gương mặt tan tưởng tùy dòng nước chảy mà xuống. Nàng ngồi ở bên bờ, bên cạnh người nở khắp đỏ như máu đoá hoa. Này phúc quỷ dị cảnh tượng làm Giang Niệm nghĩ tới truyền thuyết minh Hà cùng bị ngạn hoa. Nàng xoa xoa ẩn ẩn làm đau giữa mày, nhẹ giọng lẩm bẩm, ta đây là tới rồi địa phủ sao? Không sai, tỉ tỉ chính là tới địa phủ nha. Giang Niệm quay đầu lại, chiều thanh âm tới phương hướng xem qua đi. Một cái tiểu nữ hài nhảy nhót từ bùi hoa chạy ra, chiều nàng mỉm cười, ngươi tỉnh lại làm. Giang Niệm cảm thấy nàng có chút quen mắt, ngươi là Tiểu nữ hải, tỷ tỷ đã quên ta sao? Nàng hì hì cười, tỷ tỷ đem ta từ sông Trầm Thủy lôi ra tới, đưa đến cái này địa phương nha Giang Niệm lúc này mới nhớ tới, rời đi yêu quốc khi bọn họ từ sông Trầm Thủy kéo một cái tiểu nữ quỷ Lúc ấy nàng trực tiếp dùng một cái siêu độ pháp trận đem nữ quỷ tiễn đi, nguyên lai đến nơi đây tới Ta không phải đem người siêu độ sao? Tiểu nữ hải chỉ chỉ dưới chân chạy xuôi minh hà, đứng vậy. Những cái đó đều là muốn đi chuyển sinh vong linh, chính là ta theo thủy phiêu một nửa, đống nhiên không nghị chuyển thế, liền bỏ đến trên bờ tới rồi. Nàng chấp chớp mắt, tỉ tỉ cũng đã chết sao. Giang niệm phiền muộn mà nhìn không chung, minh giới không chung không có tinh nguyệt, tối tăm màn trời thượng khoác tầng huyết hồng quang. Ngươi vẫn luôn ngồi sổn bờ sông sao. Tiểu nữ hài gật gật đầu, ta tưởng ở chỗ này chờ ta nương, sau đó cùng ta nương cùng nhau chuyển thế, vừa rồi ta thấy tỉ tỉ ở trong sông, liền đem ngươi kéo lên lạc. Giang Niệm có chút khẩn trương hỏi, ngươi có hay không thấy lúc ấy cứu ngươi cái kia ca ca? Nghĩ đến tạ thanh hoan hiện tại là thanh loan bổn tướng, nàng thay đổi phó cách nói, so với kia cái ca ca còn phải đẹp một cái đại mỹ nhân, có hay không thổi qua này trong sông? Tiểu nữ hải lại lắc lắc đầu, không có nhìn thấy. Giang Niệm nhấp nhấp khoe miệng, nhìn bình tĩnh Minh Hà, nước sông chậm rãi chảy xuôi, mang theo ngủ say vong linh trở lại vãng sinh. Nơi này không có phong, trừ bỏ thong thả lưu động Minh Hà ngoại, hết thể đều là yên lặng tĩnh tiểu nữ hải bị bọn họ từ sông trầm thủy trung lôi ra không hề là ngày xưa bị giữa sông oán khí tra tấn đến thần trí không do nữ quỷ lộ ra chính mình mềm mại thiện lương bản tính Nàng thấp thỏm mà nhìn giang niệm nghĩ đến cái gì đem một cái đồ vật nhẹ nhàng nhét vào giang niệm trong tay tỉ tỉ ngươi đừng khổ sở lạp giang niệm túi đầu vừa thấy cười cười là một phùng thủy linh quả tiểu nữ hải ngượng ngùng mà cúi đầu ngượng ngùng nói ăn đến chỉ còn nhiều như vậy lạp tỉ tỉ cũng thức thích nước ăn linh quả đi Lúc ấy còn đoạt nàng linh quả đâu. Giang nghiệm nắm linh quả, nỗi lòng phức tạp, nghe được tiểu nữ hài hỏi nàng, có phải hay không cũng không muốn chuyển thế khi, theo bản nàng gật gật đầu. Nàng còn chưa có chết, chuyển cái gì thế. Đến nỗi nàng điểu, cũng không cho chuyển thế. Nàng không nghĩ muốn một cái xa lạ kiếp sau, chỉ nghĩ tu kiếp này, chỉ nghĩ muốn kiếp này. Tiểu cô nương nhảy nhót ở nàng trước người chạy, mang theo nàng đi hướng Minh Hà Phụ cận thành trì. Giang nghiệm đi theo tiểu cô nương phía sau, túi đầu suy tư. Thanh Loan không có kiếp sau, vô pháp chuyển thế, theo lý vốn không nên tới đây, chỉ là bị hệ thống mạnh mẽ đưa tới, cho nên hẳn là sẽ không giống nàng giống nhau bị chuyển tống đến Minh Hà bên này. Nàng lòng bàn tay nắm chặt khế cốt, không muốn bung ra, nghĩ thầm, cùng lắm thì đem nơi này xúc lên, một tấc một tấc đi tìm đi, cũng không tin tìm không thấy một con bị thương điểu. Minh Thành rất cao, không muốn nhập luân hồi giả tụ tập tại đây, như sinh thởi giống nhau sinh hoạt. Bên ngoài tường thành là thâm hắc cự thạch xếp thành, trên tảng đá có khắc rất nhiều người mặt. Những người này mặt hoặc nộ mục trở lên, hoặc nói cười yến yến, biểu tình các không giống nhau. Đương Giang Niệm đi đến dưới thành khi, sở hữu mặt đều mở to hai mắt, tầm mắt tụ tập ở nàng một người trên người, trong miệng phát ra kỳ quái thở dài. Giang Niệm lỗ thai rất thính, nghe thấy rất nhiều tượng đá người mặt ở khe khẽ nói nhỏ, châu đầu ghé thai, rốt cuộc tới rồi. Nàng tới rồi, lại đây làm. Thật tốt nha. Tiểu cô nương dắt lấy tay nàng, nâng lên mặt, ra ra, cái này tỉ tỉ đã cứu ta, làm nàng vào đi thôi.